không gặp phải tác phong vấn đề liền không xong trong quân đội thật nhiều đối quan quân cùng ta đoàn văn công cô nương chính là cho nhau xem đôi mắt hướng tổ chức đánh kết hôn báo cáo ngươi tổng không thể chậm chạp không kết hôn ừ. đi chờ ngươi tuổi lớn điểm còn không có động tĩnh tổ chức liền phải tới quan tâm ngươi cá nhân vấn đề lý thu nhắc nhở nàng Tân ngưng nhìn nàng ngươi có đối tượng khu lý thu che miệng như thế nào xả đến trên người nàng ta sẽ nghiêm túc suy xét tân ngưng lại nghĩ tới triệu phân phương đối nàng lời nói kia nói đến hàng hồ hiện tại kinh lý thu nhắc tới tân ngưng trong đầu ký ức liền rõ ràng triệu phân phương nói nếu là gặp được hợp ý đối tượng không câu nghệ ra thế người hảo có thể đối nàng tốt vì tân ngưng triệu phân vương là giàu thúi ruột tân ngưng đối tìm đối tượng một chuyện không đội, nàng kiếp trước phần lớn thời gian đều ở phòng nghiên cứu người nhà đều diễn xưng nàng bạn lữ là phòng nghiên cứu tân ngưng lúc ấy còn tán đồng gật gật đầu làm đến cả nhà cười vang thanh không ngừng nàng không bài xích gả chồng nhưng nếu là phải gà liền nhất định phải tìm cái hợp chính mình tâm ý, có thể tiếp thu nàng toàn bộ người. Chuyện này ở Tân Ngưng trong lòng nhẹ nhàng lướt qua, nhìn như dâu riêng, lại để lại dấu vết. Tân Ngưng, ngươi cùng Tần Đại ca liêu cái gì? Xem các ngươi liêu đến rất cao hứng. Triệu mãn hoa rửa mặt, nhìn thấy Tân Ngưng trở về, trên dưới xem xét nàng vài lần, há mồm nhỏ giọng hỏi. Ở triệu mãn hoa mặt sau Lưu Tuệ nghe được nàng lời nói, mắt trơn trắng, hư một tiếng, lại không nói chuyện, Lưu Tuệ chướng mắt tần hành. chủ yếu là biết tần hành nông thôn xuất thân nàng nhắm chuẩn có khác một thân đảo cũng không vì khó chịu mãn hoa trên thực tế lưu tuệ không dám nói tần hành ai làm tần hành hiện tại chức vị cao lại thân ở quan trọng nhất bộ đội ngắm mắt lưu tuệ triệu mãn hoa chiều nàng thẹn thùng cười lại dùng chờ đợi ánh mắt xem tân ngưng tân ngưng liền tâm sự vũ khí linh tinh cứ như vậy triệu mãn hoa hoài nghi mà nhìn tân ngưng ân tân ngưng lấy ra chính mình khăn lông ta đi rửa mặt Triệu mãn hoa bị nghẹn đến chỉ có thể nuốt vào đến miệng nói. Ừ, triệu mãn hoa, ngươi là gan cũng quá nhỏ, coi trọng, thổ lộ không phải được rồi. Nếu là tổ chức biết ngươi chôn chôn tranh tránh, hỏi tới, có ngươi chịu? Lưu Tuệ nói ra những lời này, không đơn thuần chỉ là là nói cho triệu mãn hoa nghe, càng chủ yếu là nói cho nàng chính mình. Lưu Tuệ, ngươi nói cái gì đâu? Ta mới không thấy thượng ai triệu mãn hoa chạy nhanh xua tay, bị Lưu Tuệ nhéo bím tóc, ngày sau nếu là bị cái này ngu xuẩn hố. Nàng tìm ai nói rõ lý lê đi. Suy. Đừng ai không biết nột. Lưu Tuệ dầm di thanh, không lại tiếp tục bức bách Triệu Mãn Hoa, trở lại chính mình trên giường ngồi xuống, cầm hộp kem bảo vệ ra liền hướng chính mình trên mặt trên tay bôi. Trong lúc liếc Triệu Mãn Hoa, Triệu Mãn Hoa, ngươi còn ngốc đứng làm cái gì? Ngươi muốn hay không mạt điểm kem bảo vệ ra? Ta này còn có rất nhiều. Không cần, ta có. Triệu Mãn Hoa bị Lưu Tuệ coi khinh thái độ làm cho nén giận giận bò lên trên lên giường. từ gối đầu phía dưới móc ra hộp kem bảo vệ ra, dùng ngón tay quát điểm, một chút không lãng phí mà bôi trên trên mặt. Triệu mãn hoa tiến đoàn văn công không đến 3 tháng, tiền lương mỗi tháng chỉ có 15 khối, mỗi tháng nàng gửi năm khối về nhà, dư lại 10 khối ăn dùng nàng toàn bộ muốn tốt, trên người không thừa bao nhiêu tiền. Nàng không thể ở bên ngoài kiếm tiền, chỉ có thể dựa vào tiền lương căng thẳng sinh hoạt, này hộp kem bảo vệ ra là nàng cắn răng mua tới, vì chứng minh trong nhà làm nàng văn kiện đến công đoàn là đúng. Triệu mãn hoa còn mua hảo vài thứ gửi về nhà, làm vài vị tẩu tử cơm miệng. Nhưng nàng tiêu tiền vẫn là không dám ăn xài phung phí, dùng điểm tiền đều phải tính toán đã lâu. Nghĩ đến trong nhà hiện tại cái gì cũng không giúp được nàng, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình tranh thủ, triệu mãn hoa tâm tình hậm hực lên. Trong lòng muốn gả cho tần hành ý niệm cũng càng thêm mãnh liệt, nàng không thể còn như vậy chờ đợi đi xuống, vẫn luôn bị lưu Tuệ đẹ nặng một đầu, triệu mãn hoa nơi nào cam tâm. Chương 16 Tân Ngưng rửa mặt xong trở về triệu mãn hoa còn tưởng lôi kéo nàng trò chuyện thổi hào thanh ngay sau đó liền văng lên lý thu trộm chiều tân ngưng chấp trước mắt được đến tân ngưng không thể hiểu được ánh mắt một quả lý thu được nàng vẫn là ngủ đi rơi dương hào tiếng văng lên tân ngưng mặc tốt quần áo lại đi theo đại bộ đội hướng phòng luyện tập đi đến đi đến nửa đường khi triệu mãn hoa đột nhiên cong lưng ôm bụng môi trắng bệnh đứng ở bên cạnh lưu tuệ xem đến rõ ràng chạm khai vài bước hét lên lý thu triệu mãn hoa thân thể không thoải mái Ngươi chạy nhanh lại đây nhìn xem. Thanh âm đại đến tất cả mọi người nhìn qua đi, Lý Thu vừa nghe, đầu tiên là dừng một chút, mới đi qua đi, thấy Triệu Mãn Hoa sắc mặt tái nhợt, vội đỡ nàng, "Triệu Mãn Hoa, ngươi nơi nào không thoải mái?" "Bụng nhất chịu nhất chịu đau." Triệu Mãn Hoa bất chấp cái gì, nắm chặt Lý Thu cánh tay, mồ hôi lạnh chảy xuống dưới. Lý Thu bị nàng như vậy một chảo, cánh tay thượng liền truyền đến đau đớn, muốn đẩy ra Triệu Mãn Hoa, nhưng nhịn xuống, "Có phải hay không ngươi cái kia tới?" "Không có khả năng." Ta tiểu nhật tử vẫn luôn thực quy đang muốn phản bác phía dưới nhiệt lưu làm triệu mãn hoa á khẩu không trả lời được đi trước tìm quân y, y liền tính là tiểu nhật tử cũng không có như vậy đâu lý thu cũng sở không chuẩn triệu mãn hoa là chuyện như thế nào chỉ có thể đi tìm quân y yền lưu tuệ ngươi lại đây giúp một chút triệu mãn hoa không nhẹ đặc biệt là triệu mãn hoa trọng lượng cơ bản đều đè ở lý thu trên người quân khu bệnh viện ly nơi này cũng không gần lưu tuệ vội vàng sau này lui hai bước ta muốn vội vàng đi huấn luyện Ngươi một người đưa triệu mãn hoa đi không phải được rồi. Nói nữa, ngươi là ký túc xá trưởng, loại sự tình này nên ngươi đi làm. Lý Thu khí cực, đảo mắt nhìn về phía gần đây bạn cùng phòng, kia tam cô nương ngượng ngùng cười. Lý Thu, chúng ta ngày hôm qua có mấy cái động tác làm được không tốt, phùng lao sư làm chúng ta sớm một chút qua đi luyện. Ta tới hỗ trợ đi. Tân Ngưng vòng qua lưu tuệ cùng mặt khác ba cái cô nương, hỗ trợ đỡ triệu mãn hoa bên kia cánh tay. Tân ngưng chúng ta trước đưa triệu mãn hoa qua đi. các ngươi cho chúng ta hướng vùng lão sư thỉnh cái giả lý thu xem cũng chưa xem lưu tuệ mà là lẳng lặng nhìn cái kia tam cô nương Hiển nhiên so với lưu tuệ nàng càng tin được này ba người kia ba cái cô nương vội không ngừng ứng hạ triệu mãn hoa chỉ cảm thấy bụng từng đợt quay cuồng đau đớn không dán đoạn truyền đến nàng bắt lấy tân ngưng lý thu hai người tay tăng thêm sức lực cho đến lý thu rốt cuộc nhịn không được tê một tiếng chỉ là nhìn triệu mãn hoa kia thảm bại mặt lý thu lại khó mà nói nàng nàng xem xét mắt tân ngưng Tân Ngưng vẻ mặt bình tĩnh, nhìn không ra cái gì, Lý Thu có tâm hỏi nàng vài câu, nhưng lại ngại với Triệu Mãn Hoa ở đây, khó mà nói. Dọc theo đường đi, Triệu Mãn Hoa là nhẹ nhàng, Tân Ngưng Lý Thu lại khổ, đem Triệu Mãn Hoa đưa vào quân khu bệnh viện, Lý Thu chạy nhanh buông tay, Triệu Mãn Hoa cũng buông lỏng ra, lại còn bắt lấy Tân Ngưng tay không bỏ. Tới rồi, ngươi có thể buông ra tay. Tân Ngưng bình tĩnh mà nhìn Triệu Mãn Hoa, cặp kia thông thấu mắt, đem nàng xem thấu. triệu mãn hoa trong lòng một trận ghen ghét sợ hãi trên mặt lại nhu nhu nhược được nói tân ngưng ta bụng rất đau có thể hay không lại chảo trong chốc lát tân ngưng không vẫn giữ lại làm gì đường sống ngươi chảo đau ta ngươi có thể chảo mặt khác đồ vật tân ngưng thực xin lỗi à ta quá đau ngươi không nghĩ làm ta bắt lấy ta liền buông ra đi ta bắt lấy chính mình tay cũng có thể triệu mãn hoa há mồm ấp úng nói tân ngưng liếc mắt triệu mãn hoa còn bắt lấy chính mình tay ta kiến nghị ngươi bắt lấy ghế dựa tương đối hảo nó tương đối ngạnh Xoát một chút triệu mãn hoa mặt tức khắc trướng thành màu đỏ thắm. lý thu một phen đẩy ra triệu mãn hoa tay đem tân ngưng ống tay áo hướng lên trên để đương thấy rõ tân ngưng trắng non cánh tay thượng xanh tím khi đảo chịu một hơi triệu mãn hoa ngươi dùng đến như vậy dùng sức bắt người ngươi xem tân ngưng tay đều bị ngươi trảo thành cái dạng gì triệu mãn hoa thấy tân ngưng cánh tay thượng những cái đó dấu vết vội hoảng loạn xua tay khẩn trương đến nói năng lộn xộn ta không biết ta lúc ấy quá đau bắt lấy đồ vật liền dùng lực nhất thời không phát hiện Thực xin lỗi, Tân Ngưng, ngươi mắng ta đi, ô ô ô, ngươi khóc cái gì a? Lý Thu được bội. Thực xin lỗi, các ngươi hảo tâm đưa ta tới, ta còn như vậy đối Tân Ngưng, ta là thật sự không biết sẽ như vậy, Tân Ngưng, ngươi, có phải hay không giận ta? Triệu Mãn Hoa nhìn Tân Ngưng phương hướng, trong mắt xúc nước mắt, muốn rất không xong, Các ngươi làm cái gì đâu? Triệu Mãn Hoa, cái nào là Triệu Mãn Hoa? Đến phiên Triệu Mãn Hoa, hộ sĩ đi tới, nhìn trước mắt một màn, hỏi. Triệu Mãn Hoa lau lau nước mắt, đối hộ sĩ nói, ta là Triệu Mãn Hoa, cảm ơn. Ân, chạy nhanh vào đi. Hộ sĩ lại nhìn mắt này ba người, quay đầu đi phía trước đi, nhưng ngẫu nhiên quay đầu xem. Ngươi vào đi thôi. Thân ngưng xua xua tay, không nói thêm cái gì. Thân ngưng Triệu Mãn Hoa do dự. Tân ngưng cặp kia trong trẻo sâu thẳm đôi mắt nhìn Triệu Mãn Hoa, chậm dai nói, ngươi không có làm liền không có làm, vì cái gì muốn như vậy lo lắng. Cực lực nhìn xuống muốn chạy trốn xúc động. Triệu mãn hoa ổn định chân, thảm bại mặt cười cười, đúng vậy, tân ngưng, ta không có làm, ta chính là quá đau mới như vậy. Mau vào đi thôi, chúng ta thuận tiện đi vào làm bác sĩ nhìn xem tân ngưng tay, xem muốn hay không thuốc mỡ mặt một chút. Lý Thu cực không kiên nhẫn. Tân ngưng như vậy liền phải đi vào xem tay. Triệu mãn hoa kinh hô, nói xuất khẩu sau, nàng mới kinh ngạc phát hiện chính mình nói gì đó, ngượng ngùng giải thích, chúng ta người nhà quê va va đập đập không có gì chú trọng, cũng không cần mặt dược. chờ nó tự nhiên tiêu sưng liền hảo ngươi để ý ta ở người mặt sau xem bác sĩ thân ngưng cánh tay thượng có điểm đau đớn nhưng không rõ ràng không không chính là cảm thấy chuyện bé xé ra to chúng ta thân là thanh niên không thể nuông chiều từ bé triệu mãn hoa chạy nhanh lắc đầu phủ nhận thừa nhận Tân ngưng nói chính là chu tâm lý thu xem kỹ mà xem triệu mãn hoa ngươi bụng không đau triệu mãn hoa bị hỏi đến sưng sốt trên bụng lại truyền đến từng trận đau đớn đau ta muốn vào đi các ngươi có thể chậm một chút Ta đi trước. Lời nói không nói chuyện, cũng đã đi vào, một chút không giống như là vừa rồi đau đến đi không nổi người. Lý Thu suy một tiếng, đối tân ngưng nói, ta cũng đi vào, thuận tiện cũng nhìn xem cánh tay. Người cánh tay làm sao vậy? Tân ngưng hỏi nàng. Lý Thu loát khởi ống tay áo, chỉ thấy Lý Thu cánh tay thượng có mấy chỗ xanh tím. Tân ngưng nhíu mày, Lý Thu câu môi cười, hừ, cảm giác bị chơi, về sau ta muốn lại giúp nàng, ta liền đem tên đảo lại viết. lúc ấy nếu không phải dọc theo đường đi có rất nhiều người lý thu đều tưởng ném xuống triệu mãn hoa làm nàng tự sinh tự diệt nhưng triệu mãn hoa bản tính đánh rất tốt tính chuẩn các nàng sẽ không ném xuống nàng lại có đau đến không chi giác lấy cớ lý thu tân ngưng thật sự không làm gì được nàng lý cũng chưa chỗ đi nói nháo khai ai cũng chưa đến hảo quân đội thượng tầng không nghĩ quân khu nháo ra cái gì bất hòa nghe đồn ân ăn một lần mệt là đủ rồi nhưng loại này cách làm quá bị hụi tân ngưng nhíu mày phụ họa lý thu nói hành đi ta về sau không để ý tới nàng triệu mãn hoa làm như vậy thật đúng là chính là an định chúng ta sẽ làm nàng nàng kia lấy cớ cũng quá lạ đổi cái người hiền lành tới nói không chừng liền tin lý thu điệu môi triệu mãn hoa giải thích xác thật nói được thông nhưng lý thu tân ngưng không bàn chướng triệu mãn hoa làm như vậy đau là thật sự đau nàng cũng là thật sự tưởng hung hăng bắt lấy thứ gì nhưng sai liền sai ở nàng chảo chính là người khác cánh tay mà không phải nàng chính mình ngươi gần nhất rảnh rỗi nghỉ ngơi nhiều Đau bụng kinh chỉ có thể chậm lại, ta không kiến nghị ngươi dùng dược vật. Trung niên nữ bác sĩ cầm bút viết chút cái gì, quay đầu hỏi nàng. Triệu Mãn Hoa từ mãn đầu góc suy nghĩ hoàn hồn, nghe vậy, gật đầu, tốt, bác sĩ." Đau bụng kinh này tật xấu nàng kiếp trước liền có, kia đau thật sự làm nàng muốn đánh lăn, kiếp trước nàng là kết hôn sau, đau bụng kinh mới chậm dãi không. "Ân." Bác sĩ gật đầu, thấy cửa lại tiến vào hai cô nương, liền hỏi, "Các ngươi hai cái là?" Lý Thu sợ nàng đuổi các nàng đi. Vội há mùm nói, chúng ta là đưa triệu mãn hoa lại đây, trên đường nàng dùng sức điểm, ta hai cánh tay bị véo đỏ, đến xem, bác sĩ ngươi nhìn xem muốn hay không lấy điểm thuốc mỡ. Nói xong, Lý Thu dơ lên nàng cùng tân ngưng cánh tay, triệu mãn hoa phản ứng không kịp, chỉ có thể ủy khuất mà ngồi ở chỗ nào, lấy cặp mắt kia thương tâm mà nhìn tân ngưng hai người, lại gắt gao nhìn chằm chằm bác sĩ. Bác sĩ nhìn hai cô nương cánh tay, nhăn lại mi, như thế nào véo đến như vậy nghiêm trọng? Ta nhìn xem. Xem xong sau. Bác sĩ mày không dán ra, nhăn đến lợi hại hơn, triệu đồng chí, này thật là người méo. Triệu mãn hoa hoang mang rối loạn muốn làm sáng tỏ, bác sĩ, ta quá đau, không ý thức được, vừa rồi ta cũng thấy, cảm thấy rất xin lỗi tân ngưng cùng lý thu, ta hướng các nàng xin lỗi, thật sự, ta không phải cố ý, chính là. Thấy chính mình thiếu chút nữa dọa khóc triệu mãn hoa, nữ bác sĩ cảm thấy không thú vị, liền nói, Tân ta đã biết, chuyện này, các ngươi ngầm nói khai đi, ta không can thiệp, bất quá. Ngươi lần sau đến chú ý điểm, bằng không nhưng không đồng chí nguyện ý trợ giúp ngươi. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, giúp người còn bị người bị thương, lần sau ai còn vui giúp ngươi. Nữ bác sĩ vốn là hảo tâm, làm triệu mãn hoa hảo hảo xử lý chuyện này, lại không biết ở triệu mãn hoa trong lòng, nữ bác sĩ đã hoàn toàn thiên hướng tân ngưng hai người. Triệu mãn hoa cúi đầu, che lại trong mắt phức tạp cảm xúc, triệu mãn hoa là thật sự không nghĩ tới, lý thu liền tính, tân ngưng vô thanh vô tức, cư nhiên cũng là cái không chịu có hại. Lý Thu nhún mai tân ngưng chiều nàng gật đầu, trong mắt là chỉ có hai người biết đến hàng nghĩa, chuyện này không thể chỉ có các nàng ba cái biết, còn phải có người khác biết, ai biết về sau sẽ phát sinh cái gì khó có thể lường trước được sự. Các người sáng trưa chiều mà thuốc mỡ là được, không có gì trở ngại. Bác sĩ nghiêm túc nhìn hai người cánh tay, đưa cho hai người một chi thuốc mỡ, tiện đi ba người. Triệu mãn hoa ở bên trong ngồi một hồi lâu, cũng uống bác sĩ cấp nước đường đỏ, bụng tuy rằng còn đau, lại không ảnh hưởng nàng chính mình đi đường. Nàng còn muốn mặt, cũng không dám xé rách mặt, nàng ra mặt cũng không hậu đến lại làm Tân Ngưng lý thu đỡ nàng. Tân Ngưng. Các người như thế nào tới bệnh viện? Tân Hành đỡ Tôn Kiến Bình, nhìn đến Tân Ngưng xuất hiện ở bệnh viện, khẩn trương đến không được, tỉ mỉ xem nàng, không thấy ra cái gì tên tuổi. Không có việc gì, bồi triệu mãn hoa tới bệnh viện. Tân Ngưng đáp. Tân Hành đang muốn yên lòng, rồi lại thấy Tân Ngưng trong tay cầm kia chi chảy ra thuốc mỡ, muốn hỏi cái gì, nghe được hộ sĩ kêu Tôn Kiến Bình, dừng một chút. Tôn Kiến Bình chân làm sao vậy? Lý Thu nhìn đến Tôn Kiến Bình đuổi phải vô lực mà rũ trên mặt đất, vội ra tiếng hỏi. Ta trước đưa hắn đi xem bác sĩ. Tần Hành biết Tôn Kiến Bình chờ không được, đi phía trước thật sâu nhìn mắt Tần Ngưng. Ta cùng qua đi nhìn xem. Lý Thu không yên tâm Tôn Kiến Bình, theo đi lên. Tân Ngưng bị Tần Hành cuối cùng kia liếc mắt một cái xem đến mặt danh, trên chân lại theo đi lên, bị xem nhẹ triệu mãn hoa nhìn kia bốn người, dầm dầm chân, bụng lại một trận đau đớn, đảo hít hà một hơi. Cắn răng theo đi lên. Như thế nào lộng thương? con hảo xương cốt không có việc gì, bằng không liền không phải nói giỡn. Bất quá, ngươi này chân cũng muốn ở bệnh viện dưỡng hảo chút thời điểm. Lão bác sĩ cấp tôn kiến bình nhìn, sau đó cho hắn bó xương, chiền dây cột. Bác sĩ, hắn này chân có thể hảo toàn sao? Lý Thu khẩn trưng hỏi. Có thể, nếu là hắn này hai tháng hảo hảo dưỡng thương, không loạn đi lộn số nói. Bác sĩ đôi mắt không rời đi tôn kiến bình miệng vết thương. hai tháng. tôn kiến bình không dám tin tưởng nói ngươi nếu tưởng sớm một chút khỏi hẳn hơn nữa không vẫn giữ lại làm gì di chứng phải hai tháng bác sĩ liếc mắt tôn kiến bình đạm thanh nói tôn kiến bình ngươi cho ta hảo hảo dưỡng thương này hai tháng ngươi liền nằm ở trên giường dưỡng thương không nghe lời ta liền gọi điện thoại cấp thúc thuốc ga di lý thu uy hiếp hắn tôn kiến bình mặt xám như cho tàn bác sĩ đi phía trước thì thầm nếu tưởng người bệnh hảo toàn đừng làm cho hắn lộn xộn a như thế nào thương Tân Ngưng hỏi Tân Hành, hôm nay huấn luyện lượng đại, không cẩn thận thương. Tân Hành nói khẽ với Tân Ngưng nói, huấn luyện trung bị va chạm là thường có sự, nhưng hôm nay Tôn Kiến Bình bị thương là qua. Kiến Bình, sau khi thương thế lành, huấn luyện chờ ngươi. Tân Hành ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tôn Kiến Bình cả người một cái run run, tưởng như vậy ngất xỉu. Ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận. Những cái đó Tân Bình cũng chưa ngươi như vậy, đương nhiều năm như vậy Bình, còn có thể thương đến chính mình. Lý Thu tuy rằng oán trách, nhưng trong mắt lo lắng là thật đánh thật. Tôn Kiến Bình quay đầu xem nàng, nhớ tới hôm nay trong nhà kia thông điện thoại, trên mặt có mịt mờ không được tự nhiên, há mồm muốn nói cái gì, lại nhắm lại miệng. Lý Thu thấy hắn khó chịu, trong lòng cũng không chịu nổi, người hảo hảo dưỡng thương, sớm một chút hảo. "Hảo." Chương 17. "Cái gì?" Tôn Kiến Bình bị thương. Lưu Tuệ kêu sợ hãi, thanh âm tiêm thế, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Mãn Hoa. Triệu Mãn Hoa sửng sốt, tìm tòi nghiên cứu mà xem lưu tuệ nói đúng vậy ở bệnh viện đụng phải tôn kiến bình gãy xương muốn dưỡng hai tháng bất quá sẽ không có di chứng vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi lưu tuệ lại yên lòng tay vỗ ngực nhớ tới Lý thu lại hỏi lý thu các nàng như thế nào còn không trở lại triệu mãn hoa sắc mặt ngượng ngùng tần đại ca muốn đi xem hắn thủ hạ binh huấn luyện lý thu tân ngưng các nàng lưu tại chỗ đó chiếu cố tôn kiến bình nếu không phải nghĩ cùng tần hành có thể đồng hành một đoạn đường triệu mãn hoa cũng sẽ không sớm như vậy trở về đáng tiếc nàng nghĩ đến thực hảo tần hành lại chưa cho cái này mặt tần hành một bước là nàng ba bước thực mau liền đi không ảnh nơi nào sẽ cùng nàng cùng đường nghĩ đến tần hành quyết tuyệt cao lớn bóng dáng triệu mãn hoa cắn chặt khớp hàm triệu mãn hoa phùng liên mới vừa ở bên cạnh nghe được lưu tuệ hét lớn thanh muốn biết tiền căn hậu quả dương giọng tiêu người phùng lao sư triệu mãn hoa hoàng hốt bất chấp lưu tuệ hướng phùng liên đi đến sao lại thế này Triệu Mãn Hoa, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Phùng Liên nhìn Triệu Mãn Hoa, chú ý tới giữa sân có người phân thần, hảo hảo huấn luyện A, đường phân tâm. Phùng Lão Sư, ta thân thể không thoải mái, Lý Thu các nàng đưa ta đi bệnh viện, ra tới thời điểm liền đụng phải tần đội cùng Tôn Kiến Bình, Tôn Kiến Bình. Nghe nói là bệnh viện đang không khai nhân thủ, Lý Thu muốn lưu lại chiếu cô Tôn Kiến Bình, vốn dĩ không cần như vậy nhiều người, một cái là đủ rồi. Tân Ngưng, Tân Ngưng cũng đi theo lưu lại, các nàng làm ta cấp xin nghỉ Triệu mãn hoa không dám minh bố trí cái gì, nhưng nàng rất vui lòng ở Phùng Liên trước mặt cấp tân ngưng thượng điểm mắt dược, tưởng tượng đến vừa rồi tần hành trong mắt chỉ xem tới được tân ngưng, nàng liền cảm thấy bất mãn, cảm thấy bị khuất. Ân, ta đã biết, thân thể không có việc gì. Phùng Liên xua xua tay, lại xem Triệu mãn hoa. Triệu mãn hoa thấy Phùng Liên trên mặt không có gì biểu tình, đang muốn cân nhắc, vừa nghe Phùng Liên hỏi nàng, vội lắc đầu, không có việc gì, ta thân thể thực tốt, huấn luyện không thể kéo xuống. Nàng cũng không phải là tân ngưng, chỉ biết lừa biếng. Những lời này làm Phùng Liên Cô Y đánh giá nàng liếc mắt một cái, cũng chỉ là nói, nếu ngươi cảm thấy thân thể có thể, liền đi thay quần áo gia nhập huấn luyện đi, ly biểu diễn thời gian càng ngày càng gần, các ngươi đều không thể cho ta rớt dây xích. "Là, Phùng lão sư." Triệu Mãn Hoa chuyển biến tốt liền thu, chạy tới thay quần áo. Lưu Tuệ trông mòn con mắt, chờ tới, chính là không ngừng huấn luyện, thừa dịp khe hở tưởng hỏi nhiều một chút. lại sợ triệu mãn hoa đánh cái quỷ gì chủ ý xuyên qua nàng tâm tư chỉ có thể kiềm chế xuống dưới phòng huấn luyện sự tình tân ngưng đương nhiên không biết liền tính đã biết chỉ sợ liền biểu tình cũng sẽ không thay đổi một chút tân ngưng đi theo lý thu vội một lát cũng không ở bệnh viện đãi bao lâu tôn kiến bình là cái an phận người bệnh không cần như thế nào chiếu cố nàng nghĩ mới đến không lâu huấn luyện có thể không thiếu tịch liền không thiếu tịch lý thu hiển nhiên cũng là như vậy tưởng tân ngưng ngươi tưởng trở về huấn luyện liền đi về trước Ta ở chỗ này nhìn hắn. Lý Thu đương nhiên cũng tưởng đi theo Tân Ngưng đi, nhưng nàng nhìn ra Tôn Kiến Bình có chuyện cùng nàng nói, liền không lên tiếng. Hảo! Tân Ngưng trở lại phòng huấn luyện khi, tìm được Phùng Liên đi qua đi. Phùng lão sư, ta trở về huấn luyện, Lý Thu lưu tại bệnh viện chiếu cố Tôn Kiến Bình. Phùng Liên trong mắt có vừa lòng, đã trở lại liền đi huấn luyện đi, không thể lơi lỏng. Phùng Liên không nói, nhưng trong lòng đối Tân Ngưng là vừa lòng, cô nương này nhìn vô thanh vô tức, nhưng là cái trầm ổn Không có ở trong đoàn nháo cái gì chuyện khác người, không bị an bài vị trí cũng không nháo mâu thuẫn, an bài cái gì liền đi làm gì, nếu trong đoàn người đều là cái dạng này, nàng liền hoàn toàn bất lo. Tân Ngưng thay đổi quần áo, đi một bên áp chân, Lưu tuệ liền thấu lại đây, nhỏ giọng hỏi, Tân Ngưng, Lý Thu đâu? Nàng như thế nào còn không trở lại? Ân, Nàng lưu tại bệnh viện chiếu cố tôn kiến bình. Ta xem nàng là tưởng lười biếng đi. Bệnh viện không phải có hộ sĩ? Ta cũng không tin. an bài không tới một người chiếu cố Tôn Kiến mình. Lưu Tuệ nói chuyện ngự khí hướng, mang theo hỏa. Tân Ngưng xem ánh mắt của nàng nghi hoặc, bệnh viện là có hộ sĩ, nhưng bởi vì gần nhất vội, mọi người tay có điểm không đủ, Lý Thu Lưu lại chiếu cố, vì cái gì không được? Lưu Tuệ bị Tân Ngưng nói đổ đến trong lòng hoảng hốt, há mồm liền nói, chính là không được. Tân Ngưng trầm mặc mà nhìn nàng, không nói tiếp. Lưu Tuệ cũng phát hiện chính mình phản ứng quá mức, nhưng nàng khống chế không được, hít sâu mấy hơi thở, nàng lại hoãn thanh hỏi Tôn Kiến Bình bị thương thế nào? Nghiêm trọng sao? Ở Lưu Tuệ phía sau Triệu Mãn Hoa nghe thấy cái này vấn đề, âm thầm mắt trợn trắng, nàng liền nói đâu, Lưu Tuệ hôm nay phản ứng lớn như vậy, vấn đề lặp lại hỏi một lần lại một lần, nàng đều trả lời rất nhiều lần, hiện tại tóm được Tân Ngưng lại hỏi, xem ra là thật sự coi trọng Tôn Kiến Bình. Nói như vậy, Tôn Kiến Bình ra thế không tồi. Tưởng tượng đến cái này, Triệu Mãn Hoa trong lòng lửa nóng, nhưng ở nhìn thấy Lưu Tuệ sau, cái gì lửa nóng đều bị một chậu nước lạnh dội diện. cùng lưu tuệ đoạt người nàng là đoạt bất quá hơn nữa tôn kiến bình không phải nàng đồ ăn nàng thích thượng trai chồng trước chính là bởi vì kia trường tiểu bạch kiểm lại nói tiếp lý trí kia một khoảng chính là nàng thích loại hình nhưng so với không biết chi tiết lý trí triệu mãn hoa vẫn là có khuynh hướng tần hành vạn nhất lý trí lại là một cái cặn bã đâu thông qua đối lập triệu mãn hoa rõ ràng nhận thức đến gả cho tần hành chỗ tốt trong lòng càng nhận định tần hành vài phần cặp mắt kia rơi xuống tân ngưng trên người khi đôi đầy ý cười cho nên giải quyết rất tân ngưng, liền thành nàng trước mắt nhất yêu cầu làm sự, lý trí không phải thực thích tân ngưng sao? Vừa lúc làm tân ngưng cùng lý trí thấu thành một đôi, tân hành liền sẽ xem tới được nàng, giai đại vui mừng. xác định phương hướng, triệu mãn hoa nhìn tân ngưng, trong mắt lại nhiều phân thân cận. không nghiêm trọng, dưỡng thương hai tháng. tân ngưng đệ nặng chân, bất thời giờ trở về câu, đều phải nằm ở trên giường hai tháng, sao có thể không nghiêm trọng? có thể hay không lưu lại di chứng? lưu tuệ hoàn toàn đã quên nàng phía trước đối tân ngưng bất mãn lại định ở tân ngưng bên người một bộ muốn tân ngưng cấp cái cách nói lưu tuệ ta lúc trước không phải cùng ngươi nói không có việc gì sau khi thương thế lành sẽ không có vấn đề chẳng lẽ ta còn sẽ lừa ngươi triệu mãn hoa đến gần vài bước chen vào nói đi vào lưu tuệ lại cũng không thèm nhìn tới triệu mãn hoa so với về sớm triệu mãn hoa nàng càng muốn nghe muộn hồi tân ngưng trả lời triệu mãn hoa trên mặt không nhịn được tươi cười cứng đờ nhìn về phía tân ngưng Tân ngưng, ngươi nói một chút, ta còn có thể nói dối. Tân ngưng xem triệu mãn hoa, ánh mắt trắng ra, triệu mãn hoa ngạnh chống cùng nàng đối thượng, không hai giây, lại thu hồi tầm mắt. Tân ngưng mới nói, triệu mãn hoa chưa nói sai, tôn kiến bình không có việc gì. Nếu không có việc gì, lý thu vì cái gì lưu tại chỗ đó? Còn không phải là lười biếng sao? Đề tài lại quay lại đến nơi đây, lưu tuệ không thuận theo không cào. Tân ngưng liếc mắt lưu tuệ, đạm thanh nói, xin lỗi, ta muốn huấn luyện. Đem vừa rồi rơi xuống bổ trở về, các ngươi muốn cùng nhau. Lưu Tuệ, Triệu Mãn Hoa, Nóc Tử mới có thể tiếp tục luyện. Thế giới thanh tịnh, Tân Ngưng lỗ thai cũng thoải mái. Tân Ngưng, chúng ta cùng nhau qua đi nhìn xem tôn kiến mình đi, rốt cuộc chúng ta đại gia giao tình không tồi, hắn bị thương, chúng ta hẳn là đi xem. Phùng Liên nói huấn luyện kết thúc, Lưu Tuệ liền vội vàng lại đây chặn đứng Tân Ngưng. Ta muốn đi trước nhà ăn. Tân Ngưng liếc nhìn nàng một cái. Đi cái gì nhà ăn? Hiện tại ăn cơm có thăm Tôn Kiến Bình quan trọng sao? Lưu Tuệ bất mãn. Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Nàng còn muốn qua đi giúp Lý Thu đánh một phần cơm, Tôn Kiến Bình ở bệnh viện có cơm ăn, Lý Thu nhưng không có cái này đãi ngộ. Lưu Tuệ bị Tân Ngưng nói khí tới rồi, ngón tay chỉ vào Tân Ngưng, không dám tin tưởng nói, Tân Ngưng, không nghĩ tới ngươi là một cái chỉ lo chính mình người, cùng đoàn kết hữu ái so sánh với, ăn cơm căn bản không đáng giá nhắc tới. Kỳ thật Lưu Tuệ cũng có thể một người qua đi. nhưng nàng có cực kỳ mịt mờ tâm tư huống chi lý thu ở bệnh viện luôn mãi tự hỏi liền quyết định từ tân ngưng nơi này đề nghị cũng không dễ dàng chuyển ra cái gì nhàn thoại như thế nào những người này dễ dàng như vậy đem một chuyện nhỏ thăng cấp thành quốc gia đại sự tân ngưng nhíu mày hỏi lại nàng không ăn cơm no còn làm đoàn kết hưu ái dừng một chút liền nói nếu ngươi như vậy cấp liền đi trước đi ta phải giúp lý thu múc cơm ta đây cũng là đoàn kết hưu ái ngươi lưu tuệ hoàn toàn vô pháp phản bác Bởi vì Tân Ngưng nói cũng không sai, buồn bực dưới, nàng thoáng nhìn đứng ở bên cạnh khoanh tay đứng nhìn Triệu Mãn Hoa, không khỏi càng khí. Không đi liền không đi, ngươi cho rằng ta còn tìm không đến đồng hành người? Triệu Mãn Hoa, ngươi cùng ta đi một chuyến. Triệu Mãn Hoa sớm có chuẩn bị, nàng cười đi lên trước, Ôn Thanh nói, "Tốt, Lưu Tuệ, chúng ta đi thôi, nhìn xem Tôn Kiến Bình có phải hay không khá hơn nhiều, như vậy ta cũng có thể yên tâm điểm đi ăn cơm." Lưu tuệ thân mật vãn thượng Triệu Mãn Hoa cánh tay, Khỏe mắt nhìn Tân Ngưng, vẫn là ngươi hiểu ta, không giống có một số người, thật thật là chỉ lo chính mình địa bản, tư tưởng giác ngộ quá thấp. Lưu Tuệ, có lẽ Tân Ngưng là thật sự đói bụng đâu. Triệu mãn hoa giống như ôn nhu khuyên nàng. Lời này lại hoàn toàn không có tác dụng, ngược lại khơi dậy Lưu Tuệ trong lòng bất bình, hừ. Nhân ra nơi nào dùng đến ngươi giúp đỡ nói chuyện. Hai người ghé vào cùng nhau nói chút toan lời nói, rồi lại nhịn không được xem Tân Ngưng có phản ứng gì, đáng tiếc. Đương sự thật là một chút cảm giác cũng không có, ở Tân Ngưng xem ra, này hai người cũng chỉ sẽ nói chút lời nói xuông, đối nàng khởi không đến cái gì ảnh hưởng. Các nàng ngôn luận tự do, miệng một chương, bà bà nói một hồi, Tân Ngưng cũng không những cái đó nhàn hạ thoải mái đi quảng, huống chi miệng liền lớn lên ở các nàng trên người, nàng quản không được. Ta đi trước, có cơ hội bệnh viện thấy. Tân Ngưng vầy vây tay, không có quay đầu lại, ra phòng huấn luyện. Một quyền đánh vào đông thượng. Lưu tuệ triệu mãn hoa một hồi lâu cũng chưa ra tiếng. Tân ngưng đương nàng chính mình là thứ gì? Cứ nhiên dám như vậy cùng ta nói chuyện. Lưu tuệ khi nào chịu quá loại này khí, chỉ cảm thấy ngực buồn thật sự, trên dưới phập phồng. Triệu mãn hoa so với lưu tuệ càng không dễ chịu, thật ra mà nói, nàng vốn là không đem tân ngưng để ở trong lòng, bất quá là bởi vì tần hành đối tân ngưng nhiều vài phần chú ý, nhưng mà, nàng giờ phút này thế nhưng bị chính mình không bỏ trong lòng người như thế đối đãi, kia tâm lý chính lệch. có thể làm nàng nôn ra máu. Lưu tuệ, chúng ta nói chuyện vẫn là chú ý điểm đi. Chúng ta không biết tân ngưng là cái gì địa vị. Đương nhiên, càng quan trọng chính là sợ có tiểu nhân cử báo chúng ta lời nói. Triệu mãn hoa ôn tồn nhắc nhở. Quản nàng có phải hay không từ kinh thành tới? Ad tỉnh cũng không phải là nàng tân ngưng có thể làm chủ. Tuy rằng không muốn, nhưng lưu tuệ ở triệu mãn hoa nhắc nhở hạ, cũng phóng thấp thanh âm. Lưu tuệ còn không có xuẩn đấu. Triệu mãn hoa nhìn lưu tuệ nhân sinh khí mà có điểm vận béo mặt. nàng còn tưởng rằng người này sẽ xúc động nói ra chính mình ra là cái gì bối cảnh kết quả đến bây giờ vẫn là chỉ biết nhỏ tí tẹo hữu dụng tin tức nửa điểm không vớt được nhưng lưu tuệ có thể nói ra nói như vậy nói vậy trong nhà có điểm quyền thế triệu mãn hoa kế thượng trong lòng lý trí muốn cho nàng xuất đầu nàng nhưng không như vậy ngốc nếu lưu tuệ thích tôn kiến mình nàng không ngại giúp nàng một phen vừa lúc nàng xem lý thu không vừa mắt nhân tiện có thể trộn lẫn tân ngưng cùng tần hành tốt nhất không được nàng liền khác tưởng nó pháp Dù sao nàng không tổn thất mười 18 Tân Ngưng xách theo cơm đi vào Nhìn trong phòng bệnh mọi người Trong mắt hiện lên nghi hoặc Lý Thu, ngươi cơm Lý Thu liếc mắt tôn kiến bình Đứng lên, cảm ơn Tân Ngưng Tân Ngưng lắc đầu Chuyện nhỏ không tốn sức gì Suy, nói cái gì toan lời nói Văn chiếu chiếu Liền không thể hảo hảo nói chuyện sao Lưu Tuệ vớt vắng vẻ bụng Không nhịn xuống toan câu Tân Ngưng Tân Ngưng lặng lặng liếc mắt Lưu Tuệ Ánh mắt sâu kín Hù đến Lưu Tuệ trong lòng kinh hoàng. Không nói lời nào không ai đương ngươi là người cầm. Lý Thu mắng trở về. Lưu Tuệ không cam lòng yếu thế nhìn Lý Thu. Lý Thu, ngươi rốt cuộc cùng ai là một quốc gia. Ta cùng ngươi nhận thức nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn so ra kém mới nhận thức mấy ngày người. Lý Thu điếu môi, không hợp mắt duyên chính là không hợp mắt duyên, ngạnh thấu cùng nhau làm cái gì đâu. Chẳng lẽ ngươi thực hiếm là ta? Ai hiếm là ngươi? Lưu Tuệ bị nàng đổ đến trong lòng cứng lại. Nhất thời không tìm được từ phản bắt nàng. Lý Thu, ngươi chiếu cố tôn kiến bình lâu như vậy, đói bụng, đi ăn cơm đi, nơi này có ta cùng Lưu Tuệ nhìn, không có việc gì, chờ ngươi ăn cơm xong, chúng ta lại thay đổi người cũng không mượn Triệu mãn hoa lôi kéo Lưu Tuệ, cười đứng ra làm người điều giải. Lưu Tuệ muốn phản đối, lại ở phân biệt rõ Triệu mãn hoa nói sau lấy lại tinh thần, cũng đúng, Lý Thu, ngươi liền cùng tân ngưng đi ra ngoài ăn cơm đi. Ta ở chỗ này đâu, bảo quản chiếu cố hảo tôn kiến bình. Lý Thu không có gì biểu tình mà nhìn kẻ sướng người họa hai nữ nhân, cuối cùng ánh mắt định ở Tôn Kiến Bình trên người, Tôn Kiến Bình vốn là cả người không được tự nhiên, đặc biệt là vừa rồi Lưu Tuệ kia một phen hành động, làm hắn đoán ra Lưu Tuệ đối hắn có cái gì tâm tư, cả người bốc lên nổi da gà. Lúc này đã chịu Lý Thu lớn như vậy chú mục lễ, Tôn Kiến Bình càng là trực tiếp mở miệng, "Không cần, Triệu Mãn Hoa, Lưu Tuệ, các ngươi ăn cơm đi thôi, ta nơi này tạm thời không cần người chiếu cố." Lý Thu có thể lưu ra thời gian ăn cơm, nói nữa Các người đi đã muộn, nhà ăn đồ ăn khả năng không như vậy hảo. Cuối cùng một câu dao động triệu mãn hoa kiên định tâm tư, nàng nhưng không muốn ăn dư lại tới đồ ăn. Nhưng là, nàng cùng Lưu Tuệ tránh ra, kia Lưu Tuệ không phải cái gì đều làm không được. Tôn Kiến Bình, điểm này đói ta còn có thể nhận đến, ngươi đừng quan tâm ta, trước quan tâm chính mình đi, cảm ơn a. Lưu Tuệ cho rằng Tôn Kiến Bình là ở vì nàng suy nghĩ, trong lòng lại mềm mại lại kích động, càng không bỏ được đi rồi. Tôn Kiến Bình, Lưu Tuệ Tôn kiến bình nói được cũng đúng, không bằng ta đi cho người múc cơm lại đây. Người ở chỗ này chiếu cố tôn kiến bình. Triệu mãn hoa cuối cùng nghĩ ra cái này biện pháp, nàng không phải thực nguyện ý giúp lưu tuệ múc cơm, giúp lưu tuệ, liền ngồi thật nào đó bà ba hoa trong miệng nhàn ngôn, Nàng nhưng không muốn làm lưu tuệ nha hoàn, nhưng hiện tại cũng không hảo biện pháp. Không cần, thân ngưng không phải cơm nước xong sao? Các ngươi đều đi thôi, ta bị thương còn như vậy phiền toái các ngươi. Trong lòng băn khoăn, đi ăn cơm đi, không cần cô ta. nếu là các ngươi như vậy, ta nơi nào còn dám cho các ngươi tới thăm ta? Tôn Kiến Bình chạy nhanh xuất khẩu ngăn lại Lưu Thụy, nửa điểm không để lối thoát. Tôn Kiến Bình dùng sức cấp Tân Ngưng nháy mắt ra dấu, đầu coi trọng Tân Ngưng, có lẽ Tân Ngưng về sau sẽ thành hắn tẩu tử, thỉnh tẩu tử giúp đỡ, hẳn là có thể đi. Hy vọng đầu đã biết, không cần tăng lớn hắn huấn luyện lượng. Tân Ngưng Dương Hạ Tế Mi nhẹ điểm đầu, nơi này có ta. Cuối cùng Tôn Kiến Bình được như ước nguyện, nhưng Lý Thu đi phía trước kia đôi mắt nhỏ. Làm Tôn Kiến Bình tâm bất ổn, trong lòng âm thầm nói thầm, Lưu Tuệ là chịu cái gì phong? Di Vãng đôi mắt lớn lên ở bầu trời, không mang theo nhìn hắn liếc mắt một cái, vừa rồi thế nhưng biểu hiện ra cái loại này ý tứ. Hy vọng hắn đã đoán sai. Tôn Kiến Bình trong lòng cực kỳ không an ổn, đặc biệt hắn lúc trước đã cùng Lý Thu nói hắn hai sự, Lý Thu đừng có hiểu lầm a. Tân Ngưng phùng buồn trong phòng bệnh tạp chí chậm gì gì nhìn, không đi quản ở trên giường bệnh lăn qua lộn lại Tôn Kiến Bình, tân hành tiến vào nhìn đến chính là như vậy một bức hình ảnh. hắn chọn chọn mày kiếm liếc mắt như đi vào cõi thần tiên tôn kiến bình tôn kiến bình bị hắn xem đến sống lưng thẳng thắn nết miệng ngây ngô cười tần hành chiều hắn cười tôn kiến bình cả người run run đầu cười quá khủng bố muốn xong tần hành đi đến tân ngưng trước mặt Tân ngưng ăn cơm xong tân ngưng ngẩng đầu thấy là tần hành gật gật đầu ở thực đường ăn mới lại đây lại lễ thượng vãng lai nói tần đội cũng ăn cơm tần hành nỗ lực ước chế trụ giơ lên khoe miệng chỉ nhẹ nhàng xốc lên một ít độ cung nhu cầu bảo trì phong độ, ân, ăn, như thế nào là ngươi một người ở? Lý thu đâu? Nàng đi ra ngoài ăn cơm. Ngươi đang xem cái gì thư? Tân ngưng đem bịa mặt mở ra tới, đặt tới tần hành trước mặt, tạp chí, thuận tay lấy. Tần hành vừa thấy, là về chữa bệnh phương diện này tạp chí, trong lòng nảy lên một cái ý tưởng. Ta nơi đó có vũ khí phương diện tạp chí, mỗi kỳ đều có đổi mới, ngươi muốn nhìn sao? Tưởng. Tân ngưng hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, lại bổ sung nói, cảm ơn. Ngươi chừng nào thì có rảnh, tiêu ta đi dọn liền hảo. Tân hành bật cười, rất nhiều, ta cho ngươi dọn đi ký túc xá, đợi chút liền cho ngươi đi dọn. Hắn đến chậm rãi dọn, một lần dọn một chút, nhiều tới vài lần, hắn cùng tân ngưng liền sẽ càng quen thuộc. Hảo A. Tân ngưng thanh âm ngày nhót, nàng đang lo ngày thường như thế nào tống cổ thời gian, tân hành liền cho nàng giải quyết, thật là buồn ngủ liền có người đưa gối đầu. Tân đội quả nhiên là người tốt. cũng không biết chính mình bị Tân Ngưng đã phát thẻ người tốt tần hành trong lòng Mỹ tư tư, tạp chí mỗi cái cuối tuần đều có Tân, có thể nói là quẩn quật không ngừng, hắn về sau liền có lý do chính đáng tìm Tân Ngưng. "Tiêu hành, đợi chút chúng ta cùng nhau đi." Tân Hành lại nhân cơ hội mời. Tân Ngưng tự nhiên là cao hứng gật đầu. Bị hai người hoàn toàn bỏ qua Tôn Kiến Bình xấu hổ cực kỳ, đầu thật là quá không phúc hậu. Há mồm tưởng nói điểm cái gì khiến cho hai người chú ý, Tân Hành một cái mắt phong đảo qua tới, Tôn Kiến Bình nhắm lại miệng. chỉ có thể nghẹn chứ thiếu chút nữa nghẹn ra nội thương tôn kiến bình có thể làm sao bây giờ hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm cửa ngóng trông lý thu chạy nhanh trở về lý thu xác thật như hắn mong muốn thực mau trở lại bất quá lý thu lại gia nhập tân ngưng tần hành hai người nói chuyện cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái tôn kiến bình tôn kiến bình tần hành phát hiện có gì hắn liếc mắt tôn kiến bình khổ đại cựu thâm mặt đối tân ngưng nói không bằng chúng ta hiện tại đi dọn thư dọn cái gì thư lý thu thuận miệng hỏi ta tìm tần đội mượn chút tạp chí cùng thư xem, thỉnh hắn cho ta dọn đến ký túc xá đi. Lý thu, ta đây cùng tần đội đi trước. Tân ngưng sớm đã gấp không chờ nổi, nàng nhìn mắt tôn kiến bình, xuất phát từ kia một chút tình nghĩa, quan tâm nói, tôn kiến bình, ta cùng tần đội đi trước, ngươi hảo hảo dưỡng thương. Ân, đi thôi. đều đi thôi, nhìn đầu kia cấp bách dạng, hắn cũng không dám giữ lại tần ngưng. Lý thu nhưng thật ra tưởng đi theo đi, nhưng tần hành kia phó cười bộ dáng làm nàng không thể không dừng lại. tiếp tục cùng tôn kiến bình ngồi tiến đi người nhìn thấy tôn kiến bình gương mặt kia lý thu cái kia giận nàng tiểu hừ một tiếng lý thu có chuyện ta hảo hảo nói đừng nóng giận kia cái gì khu lưu tuệ sự ta đinh điểm không biết tôn kiến bình chạy nhanh làm sáng tỏ chính mình hừ ngươi cho rằng chính mình thanh thanh bạch bạch nhân gia không cùng ngươi giống nhau tưởng đâu lý thu nghiêng hắn liếc mắt một cái nghĩ đến vừa rồi lưu tuệ một bộ nữ chủ nhân bộ dáng trong lòng liền tới khí ta cô nãi nãi Ta người nào, ngươi còn không rõ ràng lắm, lưu tuệ như vậy. Khu, không nói nàng, phía trước cùng ngươi nói, ngươi suy xét đến thế nào. Tôn kiến bình ánh mắt sáng quắc nhìn Lý Thu, ẩn ẩn có điểm mong mỏi. Lý Thu bị hắn ánh mắt kia xem đến mặt nóng lên, quay người đi, mới bao lâu. Ta còn không có tưởng hảo, trong nhà bên kia, ta cũng đến gọi điện thoại hỏi một chút. Hảo đi, ngươi nhưng đến nhanh lên à, ta liền trông cậy vào ngươi hồi phục, kết hôn xin còn phải chuẩn bị. Tôn kiến bình nhỏ giọng nói. Đã biết Lý Thu lỗ thai nóng lên, nhỏ giọng lầm bẩm, "Ta đi ra ngoài hít thở không khí." Tôn Kiến Bình cũng không ngăn cản nàng, vướt đầu đinh, nhạc thành cái ngốc tử, Lý Thu phản ứng làm hắn trong lòng yên ổn, biết mặt đỏ thẹn thùng, kia hắn hai sự liền không chạy, hắn so tần hành tiểu một tuổi, mấy năm nay trong nhà thuốc dục cấp, lúc này đây trong nhà gửi thư lại đây, nói lý ra có cái kia ý tứ, Tôn Kiến Bình tâm vừa động, không nhịn xuống liền chạy tới cùng Lý Thu nói. Hai người cũng chưa chú ý tới, cửa phòng bệnh tới hai cái cô nương. ở cửa đứng một lát lại lặng lẽ đi rồi lưu tuệ lý thu nàng nguyên lai like cùng tôn kiến bình là cái loại này quan hệ a một đường trầm mặc triệu mãn hoa trong lòng đánh bản tính thử hỏi xuất khẩu đôi mắt quay tròn chuyển vẫn luôn quan sát lưu tuệ phản ứng nói bậy. lưu tuệ hét lớn một tiếng đưa tới chung quanh người nhìn chăm chú triệu mãn hoa vội kéo kéo nàng lưu tuệ cúi đầu đáy mắt thủ rột bên trong có thật lớn lửa giận nàng gắt gao nhéo nắm tay dưới chân dẫm đến phi thường dùng sức Làm ra rất lớn thanh âm, triệu mãn hoa xem nàng như vậy, trong lòng đại định. Nói bậy. Lưu Tuệ, nếu hắn hai chuẩn bị hỏi ra trưởng, kia 89/ chín phần 10 chính là định ra, Tôn Kiến Bình cũng không tệ lắm, hắn cùng Lý Thu giống như rất quen thuộc, hai nhà người nhận thức, có phải hay không môn đăng hộ đối. Nếu là như thế này, kia thật là quá xứng triệu mãn hoa ở Lưu Tuệ bên thai nhắc mãi, khi thì phát ra hâm mộ. Cơ miệng. Lưu Tuệ nghiêng đầu hung hăng trừng mắt triệu mãn hoa. triệu mãn hoa làm như bị nàng như vậy dọa tới rồi lui nửa bước lưu tuệ ngươi làm sao vậy chẳng lẽ triệu mãn hoa hoảng sợ mà trừng lớn mắt lưu tuệ ngươi ngươi cùng tôn kiến bình. lưu tuệ trong lòng hoảng hốt tâm tư bị người nhìn thấu giống như là thiếu nội khố nhưng đương nàng ý thức được trước mắt người là triệu mãn hoa lại cảm thấy không đáng sợ hãi chấn định nói ngươi nói bậy cái gì thiểu tâm ta cáo ngươi phỉ báng ta tưởng sai rồi thực xin lỗi lưu tuệ ngươi đừng trách ta Triệu Mãn Hoa toán hận cắn răng, Lưu Tuệ như thế nào còn có thể bảo trì bình tĩnh? Ừ! Đừng nói chuyện lung tung, Triệu Mãn Hoa, nếu làm ta biết ngươi trong lòng ở đánh cái gì chủ ý, ngươi mơ tưởng hảo quá. Lý thu hơn nữa Triệu Mãn Hoa hai người, làm Lưu Tuệ trong lòng dày vò và phần, nhưng nàng không mất đi lý trí, còn nhớ rõ gõ Triệu Mãn Hoa. Lưu Tuệ coi trọng Tôn Kiến Bình sao? Coi trọng! Có lẽ Lưu Tuệ có yêu thích Tôn Kiến Bình, nhưng càng nhiều, là cảm thấy Tôn Kiến Bình thích hợp cùng nàng kết hôn Tôn gia phát triển thế không tồi, nàng cao gả, cũng có thể vì trong nhà mang đến ích lợi, nhưng nàng xem nhẹ Lý Thu cái này biến số. Ta, ta đã biết, ta sẽ không nói bậy, Lưu Tuệ, ta sao có thể ở sau lưng nói ngươi. Triệu Mãn Hoa dùng sức lắc đầu, ta chỉ là. Thực kinh ngạc Lý Thu thế nhưng cùng Tôn Kiến Bình ở bên nhau, khó tránh khỏi đầu góc tưởng quá nhiều, thực xin lỗi. Triệu Mãn Hoa còn ở lặp lại Lý Thu cùng Tôn Kiến Bình, làm Lưu Tuệ trong lòng hận cực, nàng hung tận suy một tiếng Triệu Mãn Hoa. Miệng sứ liền không cần nói chuyện. Ta chính là lo lắng bọn họ à, liền tính bọn họ thật sự muốn nói, cũng nên trước hướng tổ chức xin, được đến tổ chức tán thành, bộ dáng này ngầm sang vậy, xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Triệu Mãn Hoa đầy mặt lo lắng. Lưu Tuệ trong mắt hiện lên cái gì, mở miệng lại vẫn là gian dại, câm miệng. Nhân gia cha mẹ đều đồng ý, chính là, liền tính là cha mẹ, cũng không hơn được nữa tổ chức đi a Triệu Mãn Hoa lẩm bẩm. Lộc cục Lưu Tuệ lúc này không nói chuyện, chạy xa. Triệu mãn hoa đứng ở tại chỗ, túi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Ta xem xong này đó còn cho ngươi, lần sau có thể mượn mặt khác sao. Tân ngưng nghĩ đợi chút phải cho tần hành một bao thịt khô, cho là mượn thư phí, nàng về sau còn muốn phiền thoái hắn rất nhiều. Đương nhiên, muốn nhìn tùy thời tìm ta. Tần hành nhìn nàng, trong mắt đu hòa. Tân Ngưng xem đến ngẩn ra, trong lòng nhảy nhảy, tựa như Lý Thu nói, tần hành đối nàng có phải hay không quá ôn nhu, Hắn có phải hay không đối những người khác cũng như vậy. Tân Hành nhìn đến Tân Ngưng biến hóa, sâu thẳm trong mắt càng là ôn nhu đến muốn tích ra thủy tới. Hắn làm công phu thật là làm đúng rồi. Mà đem hai người nói nghe xong vừa vặn triệu mãn hoa sắc mặt liền không phải như vậy đẹp. Nàng âm tình bất định mà nhìn chiều nàng nơi này đi tới hai người, trong mắt thần sắc biến hóa cực nhanh. Muốn chạm đi ra ngoài đánh gãy hai người triệu mãn hoa lại ở hai người sắp đi đến nàng nơi này khi đi tới một chỗ chỗ ngặt lẳng lặng nhìn hai người cầm tay đi xa. Tân Ngưng chân trước vừa đến ký túc xá. lý thu sau lưng đã trở lại lý thu sắc mặt có điểm hồng nàng cười hì hì hướng tân ngưng nói tân ngưng muốn hay không cùng đi tắm rửa ân tân ngưng buông trên tay thư cầm đồ vật cùng lý thu đi ra ngoài ra ký túc xá môn đụng vào tiến vào người ai nha ai đâm ta a đi đường không xem lộ tân ngưng lý thu các ngươi ra cửa như thế nào không đi bên cạnh tịnh hướng trung gian đi ta bả vai bị đâm cho có điểm đau triệu mãn hoa hoán giận lại giơ tay che lại bụng không được bụng cũng bắt đầu đau tân ngưng liếc nàng liếc mắt một cái đau liền nằm đừng chạy loạn ngữ khí thanh lãnh nửa điểm không có hòa hoãn tân ngưng cũng sẽ không quá người từ trước đến nay chỉ có người khác có nàng triệu mãn hoa bị nói được sắc mặt khó coi nhịn không được nói tân ngưng mọi người đều có loại tình huống này giúp đỡ cho nhau làm sao vậy ngươi chẳng lẽ còn ở trách cứ ta véo hồng ngươi cánh tay nhưng ta cũng không phải cố ý ngươi như thế nào nói như vậy ta ngươi hiện tại tinh thần nhìn khá tốt còn có ta không phải đau bụng kinh cảm ơn quan tâm tân ngưng nói xong nhấc chân hướng bên ngoài đi đến ai còn sẽ không nói thứ người tân ngưng e cờ là không cao nhưng không đại biểu nàng sẽ làm chính mình bị khi dễ nàng liền không phải cái có thể làm chính mình có hại người lý thu vẫn luôn ở nghẹn cười triệu mãn hoa kia khó coi mặt thật sâu mà lấy lòng nàng ra ký túc xá môn liền buông ra che lại tay ghé vào tân ngưng trên đầu vai cười ha ha lên tân ngưng ta hiện tại phục ngươi đối phó triệu mãn hoa loại người này Liền không nên cùng nàng như vậy vu hồi khúc chiết, trắng ra nói ra, trên mặt nàng liền không nhịn được, ha ha ha. Sĩ diện người, ăn đều là mặt mũi mệt. Nếu nói lúc trước Lý Thu còn lo lắng Tân Ngưng có hại, hiện tại lại không cái này lo lắng. Tân Ngưng tính tình thẳng thắn, một chút không bận tâm, có cái gì nói cái gì, mới sẽ không theo ngươi che che giấu giấu. Đối thượng triệu mãn hoa loại này nói chuyện đều phải trong đông có kim người, Tân Ngưng hoàn toàn sẽ không bị triệu mãn hoa nắm đi. Tân Ngưng không rõ này có cái gì buồn cười. Nàng nghiêng đầu nhìn cười đến ngã trước ngã sau lý thu, cũng không ngăn cản nàng cười, bất quá, nhìn cười đến tươi sống lóa mắt lý thu, tân ngưng cũng cảm thấy tâm tình không tồi. Thật ra mà nói, tân ngưng trước nay liền không lo lắng bị ngang chân, nàng vẫn chưa đem triệu mãn hoa cố ý làm khó dễ để vào mắt, triệu mãn hoa với nàng, chỉ là cùng ở một cái ký túc sáng người, tân ngưng là sẽ không nghiền ngẫm người khác tâm tư, nhưng đối người khác hảo ý ác ý thực ngại bén. Từ ngay từ đầu, tân ngưng liền không thích tiếp xúc triệu mãn hoa, chỉ là sơ giao. Có thể ở chung tới liền ở chung, không thể ở chung. Vậy như vậy cho đi. Tân Ngưng, ngươi có nghĩ tới ngươi tương lai sẽ gả cho cái dạng gì người sao? Lý Thu nhìn Tân Ngưng kia trương đạm nhiên mặt, buột miệng thốt ra, hỏi ra những lời này, Lý Thu chính mình cũng là ngần ra. Nàng cùng Tân Ngưng cũng bất quá mới nhận thức mấy ngày, Lý Thu lại cảm thấy, nàng hai đã nhận thức đã lâu, nàng đã có thể tự nhiên mà cùng Tân Ngưng nói đến nhân sinh đại sự, mà không cần lo lắng Tân Ngưng sẽ nói đi ra ngoài, loại này tín nhiệm. Thật sự thực thần kỳ, nhưng Lý Thu lại cảm thấy trong lòng ấm áp, nhiệt nhiệt. Vấn đề ở trong đầu qua một lần, Tân Ngưng trước tiên nhớ tới Tân Hành, nàng cảm thấy kỳ quái, không biết chính mình làm sao vậy, không biết, nhưng là. Hắn sẽ là một cái làm ta cảm thấy thoải mái người. Thoải mái. Lý Thu ngừng lại, cân nhắc này hai chữ, hình như là như vậy, nhưng là không phải thiếu điểm cái gì. Tân Ngưng lòng hiếu học đi lên, nhìn Lý Thu, thiếu cái gì. Lý Thu bị Tân Ngưng lửa nóng ánh mắt xem đến giờ khóc dở cười. Đại khái là tâm yêu cầu vì hắn nhảy lên đi, không có tâm động, như thế nào ở bên nhau, gần thoải mái không đủ, không đủ. Cùng tôn kiến bình ở chung làm Lý Thu cảm thấy thoải mái, nhưng nói nàng làm ra vẻ đi, nàng muốn thư thượng như vậy tốt đẹp tình yêu, cho dù xa xôi không thể với tới, nhưng không chịu nổi Lý Thu cũng có phong hoa tuyết nguyệt ý niệm, mỗi cái cô nương trong lòng đều khát vọng có một cái làm nàng tim đập không ngừng anh hùng. Tân ngưng lắc lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, luyến ái Sắc thật yêu cầu tâm động. Nhưng tâm động cũng chỉ là trong nháy mắt sự, tâm động cùng nhân thân thể phân bố hormone có quan hệ, hơn nữa một người tâm động yêu cầu điều kiện nhất định, cùng một người ở bên nhau, trừ bỏ này đó, còn có người tư tưởng, giá trị quan. Lý Thu vẻ mặt một bước, nàng liền nói như vậy một câu, tân ngưng như thế nào bùm bùm liền cho nàng nói như vậy một đại thông a Nhưng là, nàng như thế nào cảm thấy tân ngưng nói rất có đạo lý. Lý Thu, nếu muốn suy xét tương lai bạn lữ, ta sẽ từ nhiều phương diện suy tính. Tân ngưng tuy rằng vô tâm tư yêu đương, nhưng nàng đối tương lai bạn lữ lại có chính mình yêu cầu, trừ bỏ đầu tiên thích, tam quan nhất định phải đối được. Bị ngưỡng như vậy vừa nói, cảm giác tìm cái đối tượng liền rất không dễ dàng. Lý Thu thở dài. Tân ngưng gật đầu, đúng vậy, đặc biệt là hiện tại đều là cha mẹ làm chủ, kết hôn trước hai bên người không nhất định đã gặp mặt, không nhất định ở chung quá. Mơ hồ liền kết hôn có khối người, hơn nữa ly hôn người quá ít. Cơ bản cả đời liền trói định ở bên nhau. cho nên tân ngưng đối tìm đối tượng một chuyện càng thêm thận trọng hiểu biết đến điểm này tân ngưng cũng là rất là kinh ngạc nhưng nàng cũng không đi rồi dám mỗi cái thời đại đều có nó đặc sắc không đừng muốn nắm điểm này không bỏ lý thu sửng sốt sau đó vui vẻ mà cười tân ngưng ngươi nói đúng nếu muốn đi làm vậy thoải mái hào phóng đi làm tưởng trước tưởng sau ta tình cảnh hảo nhiều như vậy càng hẳn là quý trọng nàng hiểu biết tôn kiến bình, hai người tuy rằng cãi nhau ở mỹ ở làm việc thượng lại dị thường hợp phách nói nữa Nàng hiện tại đối tôn kiến bình không có cái loại này vừa thấy mặt liền tim đập không ngừng tình huống, nhưng nàng ở tôn kiến bình trước mặt, lại rất chú ý hình tượng, liền sợ chính mình nơi nào khó coi bị hắn chê cười. Phải biết rằng, ở những người khác trước mặt, Lý Thu nhưng nửa điểm không để bụng này đó, tưởng như thế nào tới liền như thế nào tới, như thế nào liền cố tình ở tôn kiến bình trước mặt liền ngượng ngùng. Bởi vì ở tôn kiến bình trước mặt, nàng sắc thật sẽ thẹn thùng, sẽ mặt đỏ. nàng sẽ bởi vì lưu tuệ đối tôn kiến bình kỳ hảo mà sinh khí sẽ đối tôn kiến bình phát giận tôn kiến bình cũng sẽ hướng nàng sẽ làm nàng so với manh hôn ách cả còn có không biết có thể hay không làm nàng tim đập không ngừng người tôn kiến bình cái này sống sờ sờ nàng thích người nàng còn có cái gì hảo do dự cảm ơn ta biết nên làm như thế nào tân ngưng ta muốn đi xin cứ gọi điện thoại ngươi về trước ký túc xá đi lý thu giơ lên mặt hai mắt sáng lên tân ngưng nghiêng đầu trong mắt có nghi hoặc Lại không hỏi nhiều, chỉ nói, "Tân. Trở về đọc sách đi, xem xong rồi những cái đó, liền có thể xem mặt khác. Tân ngưng nhu cầu cấp bách hiểu biết thế giới này, làm chính mình có được cảm giác an toàn. Chỉ ở tân gia thư phòng xem những cái đó thư, cũng không cũng đủ tân ngưng thâm nhập hiểu biết thế giới này. Hơn nữa, nàng cũng cần phải có bảo hộ lực lượng của chính mình, dựa những người khác, còn không bằng dựa vào chính mình. Thực lực của chính mình mới là cá nhân dừng chân trung tâm. Tân ngưng ở nàng không biết dưới tình huống. Đương một hồi bà mối, ngược lại là Lý Thu, nghĩ đến lúc đó kết hôn, nhất định phải thỉnh tân ngưng uống nhiều mấy chén. Lý Thu lòng tràn đầy vui mừng, cũng không biết là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, vẫn là nàng vận khí tốt, đánh xin đụng phải Phùng Liên. Nàng nghĩ muốn trước hơi chút lộ ra một chút cấp Phùng Liên, Phùng Liên chính là nàng lãnh đạo, cá nhân đại sự, tổng muốn cho lãnh đạo biết đến. Lý Thu, ngươi như vậy vội vã gọi điện thoại về nhà, là trong nhà có việc gấp Phùng Liên nắm giữ toàn bộ đoàn văn công binh lính tình huống Biết Lý Thu là thường xuyên viết thư về nhà, rất ít gọi điện thoại, cứ như vậy cấp, vẫn là lần đầu. Lý Thu mặt nhiệt nhiệt, nheo nheo gấp áo, nhỏ giọng cùng Phùng Liên nói, Phùng lão Sư, ta gọi điện thoại là bởi vì cá nhân vấn đề. Phùng Liên còn không có phản ứng lại đây, trước chú ý tới Lý Thu kêu ngượng ngùng bộ dáng, nàng là người từng trải, lập tức biết là tình huống như thế nào, thanh âm không lớn, hỏi, có thuận tiện hay không lộ ra người nọ tên họ, ta cho ngươi đi xem. Phùng lão Sư, hắn không phải đoàn văn công. Nhà của chúng ta đều ở tỉnh thành, hai nhà người đều nhận thức, lần này cũng là vì hai bên gia trưởng có ý tứ, khủ, chúng ta. Ta chính là muốn đánh cái điện thoại cùng người trong nhà xác nhận một chút. Lý Thu cũng không nói ra tôn kiến bình tên, sự tình còn không có thành, không dám nói đến khẳng định. Phùng Liên nghe nàng miêu tả, đoán chứ người nọ là ai, trên mặt nàng lộ ra vừa lòng cười, nếu là như thế này, ta liền làm chủ làm ngươi gọi điện thoại đi, loại việc lớn này cũng là càng nhanh càng tốt, chờ không được. Chính tư lệnh phía trước còn cùng nàng lại nhải, làm nàng tác hợp đoàn văn công cô nương cùng bộ đội đặc trùng đại binh, nói là lo lắng những cái đó đại binh mỗi người bởi vì nhiệm vụ, không rảnh lo cá nhân vấn đề, đặc biệt là tần hành tôn kiến bình mấy cái tuổi tác đại, chính tư lệnh đặc biệt lo lắng, sợ bọn họ chậm trễ nhân sinh đại sự, Phùng Liên cũng để ở trong lòng, hiện giờ giải quyết một đôi, nàng trong lòng thực sự cao hứng, hận không thể lập tức đi cùng chỉnh tư lệnh nói nói. Bởi vì Phùng Liên châm trước, lý thu thuận lợi cùng người nhà thông điện thoại, cao hứng dưới dứt khoát chạy tới bệnh viện phùng liên thấy lý thu vội vội vàng vàng thân ảnh cười lắc đầu người trẻ tuổi a nên như vậy tươi sống đồng dạng thân là người trẻ tuổi tân ngưng trở lại ký túc xá liền lao thần khắp nơi ngồi ở án thư mở ra đèn bàn, hết sức chăm chú xem khởi từ tần hành nơi đó mượn tới tạp chí cùng thư ký túc xá dịu rít thanh âm đều thành bối cảnh âm tạo không thành bất luận cái gì ảnh hưởng lưu tuệ nhìn thấy tân ngưng kia một khắc thói quen tính muốn mở miệng chào phúng lại ở không thấy được lý thu khi tâm hoàng ý loạn Lý Thu như thế nào không trở về? Chẳng lẽ nàng lại chạy tới bệnh viện? Chẳng lẽ? Tân Ngưng, Lý Thu đâu? Lúc này không trở lại, thân là ký túc xá trưởng, không thể nào nói nổi đi. Triệu mãn hoa thấy Tân Ngưng đang xem thư, nhịn không được ghen ghét, này đó thư đều là Tân Hành. Nói không chừng, về sau đều là của nàng. Tân Ngưng cũng không quay đầu lại, Lý Thu có việc muốn nổi, ngươi có chuyện gì, chờ Lý Thu trở về rồi nói sau. Vội vàng đâu, đừng phiền nhân. Tân ngưng ghét nhất người khác ở nàng chuyên tâm làm việc khi quấy rầy nàng, nàng cũng là có tính tình, nếu là kiếp trước, nàng đã sớm không khách khí, nhưng hiện tại, nàng coi như nhìn không thấy, cũng luyến tiếp phân ra một giây đồng hồ cấp triệu mãn hoa, như vậy nhiều thư chờ nàng đi xem đâu. Triệu mãn hoa chính là từ tân ngưng bóng dáng nhìn ra không vui cùng cự tuyệt, há mồm muốn nói cái gì, Kia ba vị đang ở nói nói cười cười cô nương lại cười. Triệu mãn hoa, người tân ngưng đang xem thư, ngươi làm cái gì muốn quấy rầy nàng? Ngươi tìm lý thu? Tân ngưng lại không thể đại biểu lý thu, từ từ không phải được rồi. Chính là, tân ngưng tính tình cũng thật tốt quá điểm. Hắc, tân ngưng cái này kêu đại khí đi, không cùng người bình thường kiến thức. Lưu tuệ nghĩ nghĩ, không giúp triệu mãn hoa nói chuyện, nàng còn nhớ chẳng vạng triệu mãn hoa nói đâu. Triệu mãn hoa, ngươi trở về đi, ngươi không phải cũng phải nhìn cao trung sách giáo khoa. Lời trong lời ngoài có điểm khinh miệt, cũng là, triệu mãn hoa chỉ là sơ trung tốt nghiệp, các nàng những người này là cao trung tốt nghiệp, là cao nhân nhất đẳng. Triệu Mãn Hoa tự nhiên nghe ra Lưu Tuệ trào phúng, tức giận đến cổ đều phải hoài, Lưu Tuệ nói câu nói kia trực tiếp làm nàng hỏng mất. Nàng là ở giúp Lưu Tuệ Lưu Tuệ thế nhưng nửa điểm không cảm kích, còn giúp người khác dối nàng, Lưu Tuệ nên tranh bất quá Lý Thu. Không ai cùng nàng ngồi chung một cái thuyền. Triệu Mãn Hoa rõ ràng ý thức được điểm này, cho nên nàng thực mau liền thu liễm chính mình bén nhọn gai nhọn, ta sai rồi, thực xin lỗi, tân ngưng, ta chờ Lý Thu trở về hảo, không quấy rầy ngươi đọc sách. Tân ngưng đôi mắt không bỏ được từ thư thượng rời đi, không chút để ý trả lời. Ân. Triệu Mãn Hoa! Thở phì phì trở lại chính mình án thư, Triệu Mãn Hoa phiên cao trung ngữ văn sách giáo khoa, nghĩ đến khôi phục thi đại học còn muốn 7 năm, những cái đó bài khóa khiến cho nàng đau đầu cực kỳ, Phiên lòng dưới, phiên thư thanh âm làm cho rất lớn. Triệu Mãn Hoa! Đừng làm ra lớn như vậy thanh âm! Ổn muốn chết! Lưu Tuệ bất mãn nói. Triệu Mãn Hoa kiếp trước sơ trung tốt nghiệp. trong nhà tẩu tử không cho nàng tiếp tục đọc cao trung nàng nương tuy rằng đau nàng nhưng cũng là hướng về nhi tử nàng tâm khí cao luôn muốn gả cái người thành phố ăn cung ứng lương không cần gả cho anh nông dân liền nỗ lực đọc sách thành tích hảo nhưng cũng vô dụng trong nhà không cung phụng nàng đọc cao trung kiếp trước bỏ qua sách vở sau nàng liền không chạm qua thư hiện tại muốn nhặt về tới cực không dễ dàng nàng cắn răng kiên trì điểm này khổ đều ăn không hết như thế nào xứng trọng sinh một hồi nghĩ đến kiếp trước thê lương Triệu mãn hoa trong lòng hận cực, đọc sách càng thêm nghiêm túc, liền tính thi đại học còn muốn lâu như vậy, nàng cũng muốn kiên trì, nàng phải làm nhóm đầu tiên sinh viên. Làm những cái đó xem nàng chê cười người nhìn, nàng quá đến cỡ nào phong cảnh. Tân ngưng làm thiên tài, là có ngạo khí, ở trong mắt nàng có hai loại người, có thể vào mắt cùng không thể đập vào mắt, cùng không thể đập vào mắt người đấu, chỉ do là hạ thấp chính mình cấp bậc, triệu mãn hoa liền thuộc về người sau. Triệu mãn hoa loại này nơi trốn yêu cầu chính mình xông ra người. nhất không thể chịu đựng chính là cái gì, bị bỏ qua. Tân Ngưng ứng đối phương pháp cấp triệu mãn hoa thương tổn lớn nhất, mà triệu mãn hoa thật sự không thể đối Tân Ngưng làm cái gì, nói những lời này đó, cũng chỉ là miệng an ủi chính mình thôi. Tân Ngưng lúc này không biết cùng ở một cái ký túc xá người đối nàng ôm có như thế nào đại ác ý, nàng đầu vóc hưng phấn đến rừng không được tới, 70 niên đại vũ khí ở Tân Ngưng trong mắt tự nhiên là lạc hậu, Tân Ngưng lại có thể xem đến mùi ngon. Trải qua càng nhiều hiểu biết, Tân Ngưng cũng biết quốc gia hiện trạng. Lấy Mỹ Đế cầm đầu phương Tây quốc gia căm thù Hoa Hạ, Hoa Hạ khoa học kỹ thuật bị phong tỏa, chỉ có thể từ Lao Đại ca nơi đó mua, nhưng mà, Lao Đại ca đơn phương chặt đức cùng Hoa Hạ hợp tác, Hoa Hạ yêu cầu cường đại, chỉ có thể chính mình một chút cường đại lên. Tân ngưng đối quốc gia cường ngạnh lãnh đạo phương thức giơ ngón tay cái lên, kiếp trước Hoa Hạ đã thành trên thế giới siêu cường quốc, cùng Mỹ Đế cùng là thế giới hai đại siêu cường quốc, thả ẩn ẩn có siêu Việt Mỹ Đế dấu hiệu, Mỹ Đế cũng không dám nữa dễ dàng gọi nhịp Hoa Hạ. Hai nước ngoại giao càng là mỹ đế thường thường ở vào hạ phong. Chính là, hiện tại hoa hạ còn chưa đủ cường đại, đúng là tân sinh, phiêu diêu giai đoạn, tân ngưng nhất thời cảm khái, nàng sinh ra thời điểm, hoa hạ đã rất mạnh, hiện tại hoa hạ làm nàng phát lên mọi cách tư vị, nhưng cái loại này lòng trung thành vẫn như cũ mãnh liệt, nàng hy vọng tổ quốc có thể cường thịnh lên, mà không cần nơi trốn cố kỵ. Bất quá, tân ngưng cũng tin tưởng, tổ quốc nhất định sẽ giống nàng kiếp trước như vậy, ở không xa tương lai. cường đại đến không người còn dám coi khinh hoa hạ. Mà nàng, có lẽ có thể làm điểm nỗ lực, nhìn những cái đó vũ khí, tân ngưng hai mắt sáng lên, quốc gia cường đại hơn, liền phải quốc phòng lực lượng cường đại, mà quốc phòng quan trọng nhất chính là cái gì? Trừ bỏ binh lính, chính là vũ khí. Chỉ là, nàng hiện tại cũng chỉ có thể sờ đem một thương đỡ quyền, mặt khác, cũng chỉ có hai mắt nhìn xem, tân ngưng ngực nóng lên, nàng hiện tại liền nghĩ đến cương vị thượng sáng lên nóng lên, sờ đến nàng yêu nhất vũ khí, nhưng là... Này hết thảy đều là vọng tưởng, nàng bằng cấp chỉ có cao trung, trừ bỏ học tập thông minh điểm, thành tích hảo điểm, một chút thiên phú cũng không từng biểu hiện ra ngoài, như thế nào giải thích nàng sẽ mấy thứ này. Ủ rũ Tân Ngưng cảm giác không thể nơi hà, nàng một chút cũng không nghĩ bởi vì biểu hiện dị thường bị bắt đi nghiên cứu. Tân Ngưng, ngươi như thế nào vẻ mặt chán ngán thất vọng bộ dáng? Có phải hay không gặp được chuyện gì? Từ bệnh viện trở về Lý Thu Hai Má có điểm điểm đỏ ửng, nàng hồi ký túc xá liền tìm Tân Ngưng. Kết quả liền nhìn đến tân ngưng này phó thở ngắn than dài bộ dáng, không khỏi quan tâm hỏi. Tân ngưng lắc lắc đầu, chỉ than ta hưởng có một thân năng lực, không chỗ dùng ra tới, nhất thời có chút buồn bực. Phúc! Ngươi như vậy như thế nào cảm giác giống cái tiểu lão đầu dường như? Có chuyện gì cùng ta nói a, nói không chừng ta có thể hỗ trợ. Lý thu thật sự là bị tân ngưng ai hoán bộ dáng chọc cười, nàng trong đầu trước tiên hiện lên chính là một cái tiểu lão đầu dung đùi đắc ý niệm chi, hồ, giả, giả hình ảnh, nghị không phúc hậu. Lại nhịn xuống trên mặt cười. Tân ngưng ai hoán mà nhìn nàng, ngươi không hiểu, không giúp được. Việc này chỉ có thể nàng chính mình nghĩ cách giải quyết, liền tính Lý Thu có thể đem nàng nhét vào viện nghiên cứu, kia cũng không được a. Ngoan à, nếu không ta ngày mai thỉnh ngươi ăn hai khối thịt kho tàu, không được đầy đủ là bạch bạch phì phì. Lý Thu chú ý tới tân ngưng ăn đại thịt mỡ biểu tình, nói thật, nàng cũng không thích ăn tới, quá dầu mỡ. Hảo. Có thịt liền hảo thuyết. Hừ. Nhân ra là tưởng đi vào chiếm cứ một vị trí, mà không phải làm dự khuyết hậu cần. Lưu tuệ thanh âm dơ lên, không chút nào kiên kỵ. Thân ngưng quay đầu nhìn chằm chằm nàng, ta nhảy đến so ngươi hảo. Lưu tuệ khí. Thân ngưng. Lý thu vội lôi kéo Tân ngưng. Tân ngưng, ngươi như thế nào luôn lại như vậy thành thật? Chúng ta tổng phải cho người khác chừa chút mặt mũi. Lý thu khí lưu tuệ không hiểu xem ánh mắt, tổng muốn chen ép người, đơn giản cũng không nghĩ cấp lưu tuệ lưu mặt mũi. Lưu Tuệ tức giận đến trên ngực hạ phập phồng, đại thở dốc, một đôi còn tính xinh đẹp có thần đôi mắt trừng mắt Lý Thu, thấy Lý Thu thần khí bộ dáng, tức giận đến ngực phát đau, lời nói đều nói không nên lời. Triệu Mãn Hoa ngồi ở trên giường âm thầm cười hồi lâu, nên. Làm ngươi luôn là nói toan lời nói. Triệu Mãn Hoa nhất thời đã quên, nàng chính mình cũng luôn thích như vậy nói chuyện, bất quá người luôn là không muốn thấy rõ chính mình trên người kém điểm. Tân Ngưng coi như Lưu Tuệ trong miệng không sạch sẽ, muốn phóng điểm độc, Nói một câu liền không hề để ý tới Lưu Tuệ, quay đầu đi đọc sách, Lý Thu nhìn nhìn Tân Ngưng, che miệng lại cười, nói thật, đoàn văn công nhảy đến tốt có khối người, dù sao cũng là bị phùng Liên tuyển tiến vào, luôn có một phương diện sở trường đặc biệt. Tân Ngưng nhảy đến so Lưu Tuệ hảo, Lý Thu cũng đến gật đầu tán đồng, Lưu Tuệ lúc trước vì cái gì có thể tiến vào. Nếu không phải bởi vì Lưu gia, liền Lưu Tuệ về điểm này mèo ba chân công phu, có thể hay không tiến vào còn hai nói. Cũng không ai méo cái này tiếp tục nói. nhưng lưu Tuệ chính là cảm thấy chính mình bị thiên đại hủy khuất tức giận đến đôi mắt đều đỏ nàng ném xuống trên tay lược an mặc dép lê nổi giận đùng đùng đi đến tân ngưng án thư duỗi tay dùng sức một phách án thư bị chụp đến chấn động lên tân ngưng ngươi lặp lại lần nữa ai so ra kém ngươi tân ngưng nhìn bị lưu Tuệ bàn tay đè nặng thư ngẩng đầu xem nàng ngươi đè nặng ta thư thỉnh bung ra ta liền không bỏ ta còn muốn xé nát ngươi thư lưu Tuệ thấy tân ngưng như vậy đối nàng lửa giận tận trời Một phen xả quá tân ngưng thư, đôi tay tề thượng, dùng một chút lực, chỉnh quyển sách đã bị nàng xé mở, còn chưa hết giận mà tiếp tục xé vài hạ. Tân ngưng không kịp phản ứng, kia quyển sách liền chịu khổ lưu tuệ độc thủ, sắc mặt đã lạnh xuống dưới, xin lỗi. Dựa vào cái gì? Ta dựa vào cái gì xin lỗi? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ở hết tỉnh, còn chưa từng người dám như vậy cùng ta nói chuyện, ngươi tính cái gì? Lưu tuệ chỉ vào tân ngưng giống to, toàn bộ ký túc xá người đều sợ ngây người. lưu tuệ như vậy không màng hình tượng vẫn là lần đầu triệu mãn hoa là nhất giật mình người nàng vốn dị cho rằng trải qua trạm vạng kia một chuyến lưu tuệ là có điểm đầu góc, không nghĩ tới lưu tuệ vẫn là phạm vào xuẩn quả nhiên là không đầu góc, nhưng nếu là tân ngưng gia đình bối cảnh so bất quá lưu tuệ đâu trong lòng mịt mờ mà dâng lên vui sướng khi người gặp họa mừng thầm triệu mãn hoa lần này không đi ra ngoài căn ngăn luôn có người sẽ nói cho lãnh đạo nàng không đáng vì lưu tuệ chắn một thương khiến cho lưu tuệ cùng tân ngưng đấu tốt nhất cho Tân Ngưng một đòn chí mạng, nếu là có thể đem Tân Ngưng đuổi ra đoàn văn công liền quá tốt. Xin lỗi, còn có bồi thường, chuyện này ta liền không cùng người so đo. Tân Ngưng nhìn Lưu Thụy, ngữ khí bình tĩnh đến có điểm đáng sợ. Thường ta xin lỗi. Không có cửa đâu. Lưu tuệ cũng là khí điên rồi, xuất khẩu trong nháy mắt kia, nàng từng có hối hận, nhưng sự tình đã phát sinh, liền tính làm được đế lại làm sao vậy? Dứt khoát khiến cho những người này nhìn xem, nàng rốt cuộc là cái gì xuất thân. Đỡ phải luôn có chút không có mắt người tới thảo nàng ngại. sao cái gì? Có chuyện gì đáng giá các ngươi như vậy không màng thể diện xảo. Các ngươi vây quanh xem đều cho ta trở về, đừng nhìn, đều đừng nhìn. Phùng Liên lệ thường tuần tra ký túc xá, kết quả nàng thủ hạ binh liền cho nàng bài ra tuồng. Mặt khác cô nương chạy nhanh trở về ký túc xá, trong lúc nhất thời, hành lang ngoại trở nên im ắng, tân ngưng nơi ký túc xá cũng tĩnh xuống dưới, lưu tuệ đứng ra, há mồm liền phải cùng Phùng Liên nói chuyện. Lý Thu trước nàng một bước mở miệng, Phùng Lão sư, lần này khắc khẩu, là ta không quản hảo xá viên sai. Phùng liên hiếp hiếp mắt, sắc bén đôi mắt ở vài vị cô nương trên người quét một vòng, nhìn đến tân ngưng bình tĩnh bộ Giáng trong lòng thật là có khó hiểu tư vị, mà lưu tuệ kia phó trương dương bộ Giáng Phùng liên thật là đau đầu cực kỳ, nàng cũng không cần hỏi, động hạ đầu vóc liền biết sự tình đại khái. Lý Thu, ngươi tới nói nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phùng liên vẫn là phải làm làm bộ dáng. Sự tình là cái dạng này Lý Thu ấy nấy mà nhìn mắt Tân Ngưng, có lẽ là nàng lắm miệng nói câu kia, nhưng nàng cũng không nghĩ tới, lưu tuệ thế nhưng báo nổi, không màng thể diện, thậm chí công nhiên nâng ra lưu ra đại kỳ, có thể tưởng tượng, lưu tuệ là có bao nhiêu sinh khí. Chuyện này nói đại nhưng đại, nói nhỏ thì nhỏ, đoan xem đương sự như thế nào làm. Tân Ngưng thu được Lý Thu ánh mắt, chiều nàng lắc đầu, làm nàng đừng lo lắng. Cho nên, các ngươi tính toán như thế nào làm. Liên vi điểm này việc nhỏ. Cứ nhiên liền tranh chấp lên, đều không cần mặt mũi. Đều bao lớn người, còn như vậy hấu trĩ, đoàn văn công cũng không phải là các ngươi dương ngoài địa phương. Phùng Liên nhìn Tân Ngưng, không thấy Lưu Tuệ, chuyện này, muốn xem, là Tân Ngưng tưởng như thế nào làm. Chính tư lệnh là làm nàng che chở Tân Ngưng, Phùng Liên muốn làm được không nghiêng không lệch, nhưng là, Lưu Tuệ kia một thân kiều khí, là thật sự ảnh hưởng trong đoàn không khí, thời gian dài, ảnh hưởng khả đại khả tiểu, nàng đã sớm tưởng ma ma Lưu Tuệ tính tình, huống chi. Tỉnh thành lưu gia gần nhất quản cũng quá rộng, rất nhiều người đã nhịn không nổi lưu gia. Ta không nên nói thật, do đó khiến cho tranh chấp, ta cũng có sai, ta xin lỗi. Nhưng là, lưu tuệ cũng đến cho ta xin lỗi, hơn nữa bồi thường. Tân ngưng bằng thẳng, chuyện này thượng, nàng xác thật cũng có sai, nếu như vậy, nàng liền thản nhiên nhận. Ta liền không, ta không sai. Lưu tuệ khí hoai miệng, vẻ mặt khinh thường, nàng là muốn chèn ép tân ngưng rốt cuộc, nếu là lúc này xin lỗi, về sau nàng không phải lùn tân ngưng một đầu. Cho dù chết, cũng đừng nghĩ nàng xin lỗi. Phùng Liên âm thầm lắc đầu, như vậy tiên minh đối lập, thật là hiện ra lưu tuệ lòng dạ hẹp hòi, xấn đến tân ngưng đại khí, nói đến cùng, còn không phải ngươi lưu tuệ lắm mồm. Cũng không biết lưu gia như thế nào dạy người, nhi tử như vậy, nữ như sao, cũng yếu tú không đến chạy đi đâu. Lưu tuệ, ngươi có biết hay không chính mình sai ở nơi nào? Là, tân ngưng không nên tiếp ngươi nói, không, tân ngưng liền không nên cùng ngươi nói chuyện. Như vậy liền chọc không ngươi. Ngươi nhưng thật ra ủy vào tự tin đủ, dám kêu gào. Nhưng ngươi phải biết rằng, ngươi rơi chân đứng, là nào khối điệu nhi. Lưu tuệ thấy Phùng Liên lời nói hướng về Tân Ngưng, khí bất quá, hồng mắt, Phùng Lao Sư, ngươi có phải hay không liền phải thiên vị Tân Ngưng? Ta muốn tìm tới cấp lãnh đạo phản ánh. Luôn có người biết ta là đúng. Phùng Liên bị Lưu tuệ khí chứ, đây là mắng nàng làm việc không công bằng, chỉ vào Lưu tuệ nói, hành. Ta quản không được ngươi. Ta đi theo ngươi tìm trịnh tư lệnh. làm hắn tới cấp ngươi chủ trì công đạo vốn dĩ phùng liên chỉ nghĩ ngầm giải quyết không nghĩ làm trịnh tư lệnh biết chuyện này rốt cuộc trịnh tư lệnh đã biết lưu Tuệ liền ăn không hết gói đem đi người trịnh tư lệnh là tân gia kia nhất phái không hướng về tân gia chẳng lẽ hướng về ngươi lưu gia trịnh tư lệnh lưu Tuệ kinh ngạc đối tân ngưng ta hôm nay liền tìm trịnh tư lệnh cho các ngươi chủ trì công đạo xem hắn càng không thiên vị phùng liên cũng không vui đối lưu Tuệ công bằng ngươi nói ta thiên vị ta đây liền thiên vị đi cấp mặt không biết xấu hổ chương 19, chín một phùng lao sư lưu tuệ hoảng loạn dưới dỗi tay giữ chặt phùng liên muốn ngăn cản trong lòng rồi lại không mớn cắn răng một cái buông lời hung ác hành ta đi bất quá tân ngưng cũng đến qua đi ta tin tưởng trịnh tư lệnh nhất định sẽ cho ta một cái công đạo lưu tuệ ngoài miệng nói được như vậy chắc chắn trong lòng lại không đế trịnh tư lệnh luôn luôn lấy nghiêm túc công chính xưng chỉ là lưu tuệ kiên quyết muốn tân ngưng không mặt mũi Rất lớn một nguyên nhân, là bởi vì trịnh tư lệnh căn cơ không ở ép tỉnh, cùng lưu ra đấu, trịnh tư lệnh liền đấu không lại địa đầu xà lưu ra. Nói nữa, trong nhà nhất định sẽ bảo nàng, có thể hay không cùng tôn ra liên hôn, liền xem nàng, vô luận thế nào, nàng đều không thể bị tân ngưng đè ép một đầu đi. Chỉ là khắc khẩu một chuyện, vốn là nàng vô lý trước đây, hiện giờ cưới lên lưng cọc khó leo xuống, tân ngưng cũng chỉ có thể trở thành cái kia bị vứt bỏ con cờ, ai làm nàng cùng lý thu xử đến hào đâu. Phùng Liên nhìn Lưu Tuệ trong mắt đã mang lên một loại đồng tình, nghĩ đến Lưu Tuệ còn không biết Lưu ra một chuyện, nhưng đang đứng ở phẫn nộ bên cạnh Lưu Tuệ lại không rảnh đi xem. Tân Ngưng, ngươi có cái gì ý tưởng? Lưu Tuệ cũng là Phùng Liên nhìn mấy năm cô nương, tuy rằng nàng không thích Lưu Tuệ tính tình, nhưng cũng không hy vọng Lưu Tuệ cứ như vậy hủy hoại, coi như là cuối cùng sư sinh tình nghĩa đi. Nếu Tân Ngưng không nghĩ nháo đại, Lưu Tuệ còn có khả năng từ Lưu ra một chuyện trích đi ra ngoài. Tân ngưng chớp hạ mắt, thấy Lưu Tuệ lại chiều nàng hừ một tiếng. Bình tĩnh mà nhìn Phùng Liên, Phùng lão Sư, nên làm như thế nào, liền như thế nào làm đi, ta không ý kiến. Phùng Liên thật sâu nhìn mắt Tân Ngưng, tái kiến lưu tuệ kia vẻ mặt cái mùi hướng lên trời đi lên bộ dáng nhỏ đến khó phát hiện mà thở dài, nàng cũng coi như là làm chính mình có thể làm được. Phùng lão Sư, Tân Ngưng Lý Thu lo lắng tiến lên, nhìn Phùng Liên, muốn nói lại thôi, sự tình nháo đến này một bước, căn bản không phải Lý Thu có thể ngăn cản, nàng không lo lắng lưu tuệ, liền lo lắng lưu tuệ làm lưu ra động tay chân. Sợ Tân Ngưng có hại, chuyện này nháo đến Trịnh Tư lệnh trước mặt, liền không khả năng có nhẹ nhàng buông kết quả. Phùng Liên vô vô lý thu bả vai, yên tâm đi, chúng ta sẽ không làm bất luận cái gì một người chịu van. Thời gian này điểm đi tìm Trịnh Tư lệnh thực sự xấu hổ, nhưng Phùng Liên cũng biết sự tình không thể như vậy phóng, cần thiết lập tức giải quyết. Tân Ngưng lần đầu tiên nhìn thấy Trịnh Tư lệnh, Trịnh Tư lệnh trường một trường dày rộng mặt chữ điển, đầu đinh, hai mắt vững vàng sắc bén, nhìn thấy các nàng, trên mặt kinh ngạc chỉ là một cái chớp mắt. Sau đó hỏi, Phùng Liên, sao ngươi lại tới đây? Đôi mắt cũng không thấy hướng tân ngưng. Phùng Liên chỉ chỉ hai người, chính tư lệnh, hai cô nương nháo mâu thuẫn, vốn định ta ngầm giải quyết hảo, lưu tuệ cảm thấy ta thiên vị tân ngưng, không phục, cho nên làm ta lãnh các nàng tìm ngươi cấp chủ trì công đạo. Hồ nháo, thân là binh lính, thế nhưng ủng cố quân quy. Chính tư lệnh ngữ khí thực nghiêm túc, nhưng cũng chỉ là dân dạy này một câu, liền không nói thêm gì nữa, nếu trước mắt hai người là binh viên. Trịnh Tư lệnh căn bản sẽ không cho bọn hắn mặt mũi, nhất định phải mang đến bọn họ xấu hổ đến không dám ngẩng đầu. Sau đó phạt hai người đi huấn luyện. Nhưng trước mắt hai người là đoàn văn công binh lính, tuy rằng nói muốn đối xử bình đẳng, nhưng Trịnh Tư lệnh cũng không phải như vậy cứng nhắc người. Hắn xoay người hướng bên trong đi đến. Trịnh Tư lệnh quân công là từ trên chiến trường đánh hạ tới, người giết không ít, kia thân khí thế giống nhau, tiểu cô nương thật sự chịu đựng không nổi, huống chi là nuồng chiều từ bé Lưu Tuệ. Lưu Tuệ bị giống đến lập tức hoảng loạn cúi đầu. lại không dám nhìn Trịnh Tư lệnh, tay chân đều có điểm run rẩy. Trịnh Tư lệnh như vậy quyền cao chức trọng người, Tân Ngưng thấy được nhiều, Tân lão gia tử khí thế so Trịnh Tư lệnh càng sâu, Tân Ngưng vẫn như cũ có thể ở Tân lão gia tử trước mặt sắc mặt như thường. Đương nhiên, bên trong cũng có Tân lão gia tử thu liễm duyên cớ, nhưng Tân Ngưng kiếp trước trải qua cũng không phải là hư. Phùng Liên nhìn đến hai người từng người phản ứng, ở trong lòng liên tục lắc đầu, lưu tuệ tốt xấu xuất thân lưu gia, như thế nào liền nhỏ mọn như vậy tiểu khí. Liên tính sợ hãi, cũng không thể vẫn luôn túi đầu đi. Sự tình thế nào, ta đã biết. Trịnh tư lệnh ngồi trở lại chính mình làm công ghế, hắn mặt bàn đã bị sửa sang lại sạch sẽ, bởi vì hắn đang chuẩn bị từ văn phòng về nhà. Lưu Tuệ kinh ngạc mà ngẩng đầu, thẳng ngơ ngác nhìn trịnh tư lệnh, trịnh tư lệnh, ta có quyền lợi vì chính mình cái cỏ. Trịnh tư lệnh nhăn lại như mày, nếu như vậy, Lưu đồng chí, ngươi tới nói nói. Chuyện này ta là có sai, nhưng là, tân ngưng Lưu Tuệ ngữ tốc cố tình thả chậm. nhu Cầu làm Trịnh Tư lệnh tin tưởng nàng là không có sai, sai chính là Tân Ngưng, nàng nhìn thấy Trịnh Tư lệnh mặt càng ngày càng nghiêm túc, cho rằng chính mình thuyết phục Trịnh Tư lệnh, mặt sau nói được càng thêm ra sức. Trịnh Tư lệnh, Tân Ngưng đồng chí ở sinh hoạt thượng hành xử khác người, không đoàn kết cô ái, nàng thường xuyên lạnh mặt, sao có thể cùng chiến hữu ở vào cùng nhau. Ngay xem, Tân Ngưng hiện tại vẫn là bộ dáng này, giống như ai làm cái gì chọc nàng sinh khí dường như, nàng người như vậy, cực dễ dàng dạy hư đoàn, thậm chí quân khu không khí tạo thành không tốt ảnh hưởng. Lưu Tuệ ngay từ đầu gặp gẹn, mặt sau càng nói càng tới hưng, đem phía trước đôi tân ngưng bất mãn đều phát tiết ra tới. Nàng là nói được vừa lòng, ở đây có hai người lại trong lòng phức tạp cực kỳ, thật muốn truy cứu lên, Lưu Tuệ tội danh chính là không thể chạy thoát. Nàng chính mình trong lòng liền không điểm số. Lưu Tuệ, ngươi có phải hay không đã quên, ngươi lúc trước như thế nào tiến đoàn văn công? Phùng liên khí cực, nàng cảm thấy mấy năm nay thật là bạch bồi dưỡng Lưu Tuệ, Vốn tưởng rằng Lưu Tuệ bản tính không xấu, ai biết, Lưu Thuệ lại là người như vậy, nếu là ở bên ngoài, Tân Ngưng khẳng định liền phải bị những cái đó hồng, vệ, binh bắt đi. Nơi nào quản ngươi có phải hay không thực sự có chuyện lạ, như là nghĩ tới cái gì, Lưu Tuệ lập tức rụt rụt bả vai, đúng rồi, nàng là thật sự đi cửa sau tiến đoàn văn công. Tân Ngưng dùng một loại nghiên cứu ánh mắt nhìn Lưu Tuệ nàng thật đúng là không biết, nàng ở Lưu Tuệ trong mắt thế nhưng là cái dạng này hình tượng, quả thực chính là ác ba sao. Ta trời sinh biểu tình thiếu, cảm xúc rất ít lộ ra ngoài, như vậy liền phạm pháp. Ở an tinh trong văn phòng, Tân Ngưng vững vàng thanh ầm vang lên, mọi người chiều nàng xem ra. Nếu là như thế này, ta đây cũng không có biện pháp, cũng không phải mỗi người mỗi thời môi khác đều cười. Hơn nữa, trên mặt biểu tình không nhất định đại biểu cá nhân chân thật nội tâm ý tưởng, có lẽ ngươi cười thời điểm, trong lòng lại là một loại khác hoàn toàn tương phản cảm xúc. Lưu Tuệ hai mắt nhìn Tân Ngưng, cắn chặt ngôi. tia rung động cánh môi rõ ràng mà thể hiện rồi lưu tuệ giờ phút này nội tâm bất bình chính tư lệnh ta nói như vậy không sai đi tân ngưng nhìn về phía vẫn như cũ vẻ mặt nghiêm túc trịnh tư lệnh chính tư lệnh trong lòng như thế nào tưởng không biểu lộ ra tới nhưng hắn nghe được tân ngưng hỏi hắn lại là gật đầu không sai nếu thật sự truy cứu lên hắn cái này cả ngày nghiêm túc một khuôn mặt tư lệnh chẳng phải là đối toàn bộ quân khu khởi đến càng không hảo lớn hơn nữa ảnh hưởng lưu tuệ cũng phản ứng lại đây nàng nói sai rồi lời nói nhưng lại không thể vãn hồi nàng tráng khởi lá gan ước chế trụ trong lòng sợ hãi thẳng tắp nhìn trịnh tư lệnh trịnh tư lệnh chúng ta hôm nay tìm ngài là muốn cho ngươi công bằng công chính giải quyết chẳng lẽ không phải ngươi dẫn đầu bắt đầu khiển trách tân ngưng đồng chí ngày thường biểu hiện lưu tuệ đồng chí trịnh tư lệnh hai mắt thứ hướng lưu tuệ lưu tuệ thiếu chút nữa chân mềm té ngã trên mặt đất trịnh tư lệnh ta lưu tuệ đồng chí sự tình rốt cuộc thế nào không phải bằng ngươi lời nói của một bên tôi phán đoán như vậy nhiều người thấy Ta biết nên như thế nào phán đoán, vẫn là nói, ngươi cảm thấy ta cái này tư lệnh đều không đủ làm được công bằng công chính, mà là thiên vị tân ngưng đồng chí. Chính tư lệnh ngay từ đầu liền không tính toán thiên vị bất luận kẻ nào, lão lãnh đạo làm hắn chiếu cố cháu gái, hắn như thế nào cũng không thể làm tân ngưng ở hắn quản hạt khu nội xảy ra chuyện, hắn là hướng về tân ngưng, nhưng nên có xử phạt là nên có, bằng không quân lệnh còn không phải là không có tác dụng. Nhưng mà biết được sự tình mọi nguồn, chính tư lệnh yên tâm. tân ngưng căn bản không dùng được hắn bất công chính tư lệnh ta là lưu gia người ta kêu lưu tuệ lưu tuệ thấy sự tình vô pháp văn hồi chính tư lệnh một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng nóng nảy một mở miệng liền lớn tiếng hô lên những lời này văn phòng thật sự tính đến có thể nghe thấy người tiếng hít thở trong đó lưu tuệ thở dốc thanh âm đặc biệt rõ ràng chính tư lệnh quay đầu nhìn lưu tuệ ánh mắt khó lường lại dị thường bình tĩnh là sao ta đã biết lưu tuệ vui vẻ nàng liền biết ở s tỉnh không có căn cơ chỉnh tư lệnh nếu muốn cắm dễ nhất định phải lấy được địa phương cầm quyền hướng kia nhóm người tán thành lưu gia liền ở trong đó nàng ngẩng đầu xem trịnh tư lệnh lại chỉ thấy được trịnh tư lệnh nghiêm túc lạnh nhặt mặt đối thượng kia hai mắt lưu tuệ cả người lạnh lùng mới ý thức được nàng vừa rồi buột miệng thốt ra nói gì đó ách thanh trịnh tư lệnh lưu gia phùng liên quản hảo ngươi binh chính tư lệnh lạnh lùng mở miệng kia lời nói lại là hướng về phía lưu tuệ lưu tuệ Phùng liên trước kia từng ngẫu nhiên nghe qua lưu tuệ loại này kiêu ngạo ngôn luận, nàng cũng từng tìm lưu tuệ nói chuyện, lưu tuệ thu liễm, lại không có gì dùng, nàng còn tưởng rằng, lưu tuệ ngầm nói như thế nào, cũng không dám bắt được chỉnh tư lệnh trước mặt nói, ai biết, lưu tuệ thật sự lớn mật như thế. Ở cái này khẩn trương thời kỳ, cái nào nhà cao cửa rộng con cháu dám nói nói như vậy. Liên tính là ngầm nói giỡn, kia cũng đến là tin được người. Chính là kia ăn chơi chắc táng, đều là bị trong nhà trưởng bối ân cần dạy bảo. Lưu Tuệ lại to gan lớn mật, một chút cố kỵ cũng không có. Thật đương ép tỉnh là Lưu Gia Thiên Hạ. Lưu Tuệ còn muốn nói cái gì, Phùng Liên đã nắm lấy nàng bả vai, hướng Trịnh Tư lệnh văn phòng bên ngoài đi rồi. Báo cáo. Trịnh Tư lệnh. Trịnh Tư lệnh hướng cửa vừa thấy, trừng mắt nhìn trừng mắt, "Tần Hành, ngươi như thế nào lại đây?" Tần Hành nhìn nhìn nghe được hắn thanh âm quay đầu tới Tần Ngưng, thấy nàng không có việc gì, trong lòng nháy mắt yên ổn, liền đối với Trịnh Tư lệnh nói, "Tư lệnh, ta tìm ngươi tới nói huấn luyện sự tình." Vào đi. chính tư lệnh cân nhắc tân hành như thế nào lúc này lại đây. Ngày thường tiểu tử này nhất biết làm việc, như thế nào cố tình lúc này tới. Là. tân hành lại chuyển hướng tân ngưng. Tân ngưng, ngươi như thế nào ở chỗ này. Tân ngưng, có việc thỉnh chính tư lệnh quyết định. chính tư lệnh vây vây tay, đối tân ngưng nói. Tân ngưng đồng chí, ngươi đi về trước đi. Sự tình trải qua ta đã hiểu biết, tự nhiên sẽ cho ngươi một cái công đạo. Lại nhiều, chính tư lệnh không có lại nói. Việc này không thích hợp đối Tân Ngưng một cái tiểu cô nương nói, hơn nữa tần hành ở chỗ này cũng không phải nói loại chuyện này thời điểm. Huống chi, Tân Ngưng cũng không nên lưu tại Tư lệnh văn phòng lâu lắm, miễn cho có chút người bắt được điểm này làm văn, tần hành tới chính là thời điểm. "Là, chính tư lệnh, tân đội, ta đi trước." Tân Ngưng được rồi cái quân lễ. Tần hành ở trịnh tư lệnh nhìn không tới địa phương chiều nàng chớp hạ mắt, Tân Ngưng tâm đập lỡ một nhịp, nàng sờ sờ ngực, có điểm không biết làm sao mà cùng tần hành điểm cái đầu. tần hành đôi mắt lại tiêm cũng không phát hiện cô nương điểm này tiểu biến hóa hắn ở trong lòng cân nhắc lưu ra một chuyện nên làm cái gì bây giờ ai này đó người trẻ tuổi a thật là càng ngày càng xúc động chính tư lệnh lắc đầu vốn dĩ hắn còn do dự có nên hay không bảo ở quân khu lưu tuệ nói đến cùng toàn bộ quân khu về chỉnh tư lệnh quản lưu tuệ chính là hắn thủ hạ binh lúc này hắn lại không nghĩ lại lưu trữ lưu tuệ cái này tư tưởng cực đoan người tư lệnh là đang nói lưu ra cái kia tiểu tử Tân hành cười nói, chính tư lệnh hổ mắt trấn mắt, cười mắng, ngươi lại từ nơi nào được đến tin tức. Tư lệnh, lưu gia sự không cần đi tra, tỉnh thành đã truyền khai, hơi chút sau khi nghe ngóng, là có thể biết tin tức này, lưu gia nhi tử lần này nháo đến quá lớn. Tân hành lắc đầu, chính tư lệnh mặt trầm xuống, thanh âm nghiêm túc lên, đúng vậy, lưu gia lúc này nháo cũng không phải là việc nhỏ. Ai cũng bảo không được lưu gia. Tân hành vừa lòng, lưu gia tự thân khó bảo toàn, cho dù có tâm rũi tay đến quân khu. Cũng thành không được cái gì khí hậu, bất quá, vẫn là phải làm điểm cái gì mới bảo hiểm. Ngươi vừa rồi không phải nói tìm ta nói vấn luyện sự. Thế nào? Có tiến triển. Chính tư lệnh tưởng tượng đến chính mình lấy làm tự hào binh liền đem lưu ra sốt ruột sự vứt tới rồi chân trời. Đúng vậy, tân ngưng cung cấp cái kia kỹ xảo, trong đội người cơ bản đã nắm giữ, tuy rằng hao tổn sắc thật có, nhưng so với hoài thích, hao tổn liền nhỏ tần hành chuyển biến tốt liền thu, không hề nói lưu ra sự. mà là đứng đứng đắn đắn nói đến trong đội huấn luyện sự hảo chính tư lệnh cao hứng lộ ra ngoài trên mặt cũng nhu hòa xuống dưới đảo không nghĩ tới tân ngưng đồng chí còn có như vậy bản lĩnh xem ra nàng là tới đúng rồi chúng ta quân khu a loại này kỹ xảo hẳn là tuyên truyền đến các quân khu làm binh lính học tập chúng ta làm nhiệm vụ thời gian chính là thắng lợi một phút một giây liền quyết định thắng bại tân ngưng xác thật giúp đại ân chính tư lệnh có thể miệng khen ngợi tân ngưng liền tỏ vẻ tân ngưng không có gì sự nhưng là tần hành mừng rỡ tiếp tục cấp tân ngưng nói tốt ngươi nói đúng là nên tuyên truyền khai đi tân ngưng có công nhìn đến khi là cái gì chương trình ta cho nàng nhớ một phần công lao đúng rồi mặt khác binh lính luyện được thế nào chính tư lệnh nhớ tới cái này chạy nhanh hỏi tần hành lắc lắc đầu có khó khăn kiến nghị trước tiên ở bộ đội đặc trùng mở rộng quốc gia còn không thể căng đến khởi như vậy thật lớn tiêu hao chính tư lệnh như suy tư gì gật gật đầu lại thở dài quốc gia vũ khí còn cần tiếp tục cường đại viện nghiên cứu chuyên gia còn ở ngày đêm không ngừng làm nghiên cứu liền cơm đều không dành lo chúng ta cũng không thể lạc hậu a tần hành đang ở đứng đầu quân đội tự nhiên hiểu biết quốc gia vũ khí là tình huống như thế nào nghe được trịnh tư lệnh thở dài nhẹ nhàng gật đầu trong lòng nóng lên tư lệnh quốc gia khẳng định sẽ càng ngày càng cường đại ta tin tưởng không xa tương lai tổ quốc liền sẽ không đã chịu bất luận cái gì xâm phạm chính tư lệnh cảm khái mà vỗ vỗ tần hành bả vai ngươi nói đúng tân một thế hệ như thế tinh thần phân chấn đồng bột cho dù quốc gia vẫn cứ có sâu mọt, bên trong vẫn rung chuyển bất an, nhưng kia cũng là thiếu bộ phận, đại đa số người đều ở nỗ lực làm tốt chính mình nên làm sự, hoa hạ lại như thế nào cường đại không đứng dậy. Tân Ngưng trở lại ký túc xa khi, mọi người còn chưa ngủ, thấy Tân Ngưng chính mình một người trở về, đều là mặt lộ vẻ kinh dị chi sắc, Triệu Mãn Hoa thấy Tân Ngưng thần sắc như thường, căn bản nhịn không được, lập tức mở miệng, "Tân Ngưng, ngươi như thế nào đã trở lại?" "Lưu Tuyệt đâu." Lý Thu liếc nàng liếc mắt một cái, Lôi kéo Tân Ngưng, Tân Ngưng, trước ngồi xuống đi. Tân Ngưng như suy tư gì nhìn Lý Thu, Lý Thu chiều nàng ngượng ngùng cười, ánh mắt có điểm tránh né. Tân Ngưng nghiêng đầu, nói, Phùng Lao Sư mang Lưu Tuệ đi rồi. Phùng Lao Sư vì cái gì muốn mang đi Lưu Tuệ? Triệu Mãn Hoa gắt gao truy vấn. Tân Ngưng, ta như thế nào biết? Triệu Mãn Hoa nhìn Tân Ngưng vẻ mặt ngươi như thế nào luôn là nói vô nghĩa, bị nghẹn đến nói không ra lời. Nếu Lưu Tuệ bị Phùng Lao Sư mang đi, tự nhiên có lý do. Tân Ngưng chẳng lẽ cần thiết gặp ngươi? Lý Thu cười nhạt một tiếng. Lưu Tuệ không ở, triệu mãn hoa khí thế tựa hồ thấp điểm, không có nói tiếp, mà là nghiêng đi thân, đưa lưng về phía Tân Ngưng đắng người. Tân Ngưng, ta Lý Thu muốn nói lại thôi. Tân Ngưng không phải muốn truy nguyên người, chỉ nói, muốn nói cái gì liền nói, không nghĩ nói liền không nói đi. Lý Thu ngẩn ra, lôi kéo Tân Ngưng tay, Tân Ngưng, ta có lời cùng ngươi nói. Dứt lời, liền lôi kéo Tân Ngưng ra ký túc xá môn, Tân Ngưng nhậm nàng lôi kéo đi. đứng ở trên hành lang gió lạnh một tuổi lý thu run lập cập ôm ôm cánh tay trong chốc lát phong lại không thấy nguyên lai là tân ngưng đứng ở đầu gió chỗ lý thu trong lòng cảm động cực kỳ hốc mắt nhiệt nhiệt tân ngưng ta quần áo còn không có đổi an mặc so ngươi hậu tân ngưng giật nhẹ áo lông vũ lẳng lặng nói lý thu vừa rồi cảm động có thể hay không thu hồi tới cảm giác một giây trước chính mình hảo nốc. tân ngưng ta cảm thấy lưu tuệ tại đây sự kiện thượng nhằm vào ngươi là bởi vì ta lý thu nghiêm mặt nói Đôi mắt gắt gao nhìn Tân Ngưng, nàng thích cùng Tân Ngưng ở chung, hy vọng cùng Tân Ngưng tiếp tục làm bằng hữu, cả đời hảo bằng hữu, cho dù phân cách rất xa, cũng có thể thư từ lui tới, nàng không nghĩ như vậy cùng Tân Ngưng xa lạ. Lý Thu cũng là nhân sinh lần đầu muốn cùng người làm cả đời chi giao bạn tốt, nàng không nghĩ chính mình về sau hối hận, vậy thẳng thắn đi. Bởi vì ngươi, ngươi nói những lời này đó là giữ gì ta, không quan hệ. Tân Ngưng lắc đầu, tốt xấu nàng phân rõ, tự nhiên sẽ không giận chó đánh mèo. Không. Lý Thu lắc đầu, Lưu Tuệ sinh khí, phỏng trừng không phải bởi vì ngươi nói câu nói kia, ngày thường ta cùng nàng đấu võ mồm, nàng cũng là đổ trở về, rơi xuống hạ phòng, chỉ biết chính mình sinh khí, hoặc giận chó đánh mèo người khác, lại sẽ không như vậy không quan tâm phát hỏa. Thân ngưng nhìn nàng, không có đánh gây nàng lời nói. Ta cùng Lưu Tuệ tôn kiến bình cùng tồn tại một cái đại viện lớn lên, lẫn nhau rất quen thuộc, ta hiểu biết Lưu Tuệ, Lưu Tuệ cũng thực hiểu biết ta, chạm vạng ta không phải đi ra ngoài gọi điện thoại. Đó là bởi vì ta cùng Tôn Kiến Bình muốn đính hôn, ta đáp ứng, rồi, hai nhà gia trưởng cũng đồng ý chuyện của chúng ta, gần nhất Lưu Tuệ biểu hiện ra đối Tôn Kiến Bình bất đồng, ta cũng đã nhìn ra. Thẳng đến đêm nay ta hồi ký túc xá, Lưu Tuệ khả năng nhìn ra ta bất đồng, liền mượn chuyện của ngươi phát tác, đây là ta đoán, nhưng 89 chín phần 10, Tân Ngưng, thực xin lỗi, bởi vì chuyện của ta, liên lụy đến trên người của ngươi, ta sẽ không làm ngươi có việc. Lý Thu nhìn Tân Ngưng. ân. Nếu là cái dạng này lời nói, ta tiếp nhận rồi, sai vốn là không ở ngươi, không cần lo lắng, ta không có việc gì, trình tư lệnh sẽ không làm như vậy sự. Tân ngưng nghiêm túc nói. Tân ngưng. Lý thu một phen nhào lên đi, hung hăng ôm lấy tân ngưng. Này nhất cử động dọa ngốc tân ngưng, nàng có điểm phản ứng không kịp, trừ bỏ người nhà, nàng rất ít cùng người như vậy thân thể tiếp xúc, khó tránh khỏi có điểm quái, cũng có chút mới lạ. Lý thu cũng không ôm bao lâu, nàng lưu luyến không rời mà buông ra người. Tân ưng, ngươi thân thể thật ấm. Tân ngưng hồi ký túc sáng ngủ đi. Hảo. Chỉ là Lý Thu mới vừa nằm xuống không bao lâu, đã bị Phùng Liên đánh thức, mặc tốt quần áo liền đi theo ra cửa, thẳng đến ngày hôm sau huấn luyện, cũng không gặp bóng người. Triệu mãn hoa nghi thần nghi quỷ, trong chốc lát nhìn nhìn Tân ngưng trong chốc lát nhìn cách đó không xa kéo đàn vi ô lông lý trí, đầu óc phân loạn, lại không có hành động, lưu tuệ sự không ra kết quả trước, nàng là không dám dễ dàng động tác Lý Thu ở huấn luyện trên đường liền đã trở lại, không có kinh động bất luận kẻ nào, thay đổi quần áo, liền gia nhập đi vào, yên lặng huấn luyện, Triệu Mãn Hoa nhìn không ra cái gì, chậm rãi cỏ tới rồi Lý Thu bên người, nhỏ giọng hỏi, Lý Thu, Lưu Tuệ đâu? Nàng như thế nào còn không trở lại? Lý Thu ngẩng đầu nhìn Triệu Mãn Hoa, cũng không nói lời nào, liền như vậy nhìn nàng, Triệu Mãn Hoa cười miệng: ta này không phải cùng Lưu Tuệ chơi đến hảo, muốn biết nàng thế nào sao? Chẳng lẽ không thể nói? Đúng vậy, không thể nói. Chờ ngươi đụng tới nàng, lại làm nàng cùng ngươi nói đi. Lý Thu vặn vẹo cổ, không hề cùng Triệu Mãn Hoa đáp lời. Thảo cái không thú vị, Triệu Mãn Hoa lại không cam lòng, cũng chỉ có thể an phận huấn luyện, nàng lại không thể buộc Lý Thu nói ra. Nhưng Triệu Mãn Hoa lại không rời xa Lý Thu Tân Ngưng, nàng chắc chắn Lý Thu sẽ cùng Tân Ngưng nói chuyện này. Tối hôm qua hai người lén lút đi ra ngoài, cũng không biết đang nói chút cái gì. Tân Ngưng thấy Lý Thu đã trở lại, chỉ là chiều nàng nhìn nhìn, xác định nàng không có việc gì sau liền tiếp tục nghiêm túc huấn luyện, Tân ngưng vẫn luôn ở tự hỏi kế hoạch của chính mình nên từ phương diện kia xuống tay, hảo khiến cho người chú ý tuyển tới tuyển đi, nàng liền tuyển định tay một thương, nếu không thể tiếp xúc phòng thí nghiệm, vậy từ nhỏ phương diện một chút tích lũy, cải tạo tay một thương, đề cao nó tính năng, nàng còn có thể đem một thương hao tổn hàng đến thấp nhất, mặt sau sự liền đi bước một đến đây đi, Tân ngưng ngươi lại đây một chút, phùng liên thanh âm vang vọng ở phòng huấn luyện trên không, mọi người động tác đều không khỏi tạm dừng hạ. lại đồng thời nhìn về phía đang ở lặp lại làm cùng cái động tác tân ngưng, không thể không nói, bài trừ tân ngưng biểu tình, tân ngưng nhảy đến tiêu chuẩn lại đẹp. "Là, Phùng lão sư." Tân ngưng thu hồi động tác, chiều Phùng liên đi đến. Phùng liên nhìn tự nhiên hảo phóng tân ngưng, gật gật đầu, tân ngưng như vậy trầm ổn, nàng liền an tâm rồi, xem ra Lưu Tuệ xác thật chưa cho tân ngưng cái gì ảnh hưởng. "Triệu Mãn Hoa, ngươi cũng lại đây một chút." Chính dựng lên lỗ thai muốn từ tầng tầng ô nào trong thanh âm nghe rõ Phùng Liên nói chuyện Triệu Mãn Hoa sử sốt, lập tức bay chính thân thể, vang dội mà lên tiếng, hướng bên này đi tới. Lưu Tuệ giải nghệ, sau này Triệu Mãn Hoa ngươi liền chạm Lưu Tuệ vị trí, tân nương ngươi chạm Triệu Mãn Hoa, có vấn đề sao? Phùng Liên thấy Triệu Mãn Hoa vẻ mặt không dám tin tưởng, lại đầy mặt kinh hỉ, trong lòng thở dài, cô nương này dùng nhiều điểm tâm tư ở công tác thượng, nói không chừng so hiện tại cường. Lưu Tuệ vị trí là nàng cường ngạnh được đến. Chính là nhất lộ mặt vị trí, triệu mãn hoa là sau lại, liền đứng ở cuối cùng, lúc này một trên trời một dưới đất, nàng là vừa mừng vừa sợ, kiềm chế trụ kích động tâm thần, quan tâm hỏi, Phùng lão Sư, Lưu Tuệ làm sao vậy? Nàng không có việc gì, về nhà đi, đi huấn luyện đi. Cái này điều chỉnh, Phùng Liên cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, nàng gặp qua đầu trâu mặt ngựa nhiều, triệu mãn hoa là cái dạng gì người, đánh giá nàng nhìn không thấu. Muốn Phùng Liên nói, triệu mãn hoa so Lưu Tuệ càng kỳ cục. Chỉ là triệu mãn hoa là đứng đắn thông qua tuyển chọn, tự thân có thực lực, nàng bản thân cũng không đáng cái gì sai, tuổi tác lại không tới, Phùng Liên không có khả năng làm người giải nghệ về nhà, chỉ có thể nhìn chằm chằm nàng đường phạm sai lầm, nàng cũng là nhìn lầm, cho rằng triệu mãn hoa là cái ngoan ngoãn ngượng ngủ cô nương, người thật sự không thể chỉ dựa vào lần đầu ấn tượng liền phán đoán một người. Tốt, Phùng lão Sư. Triệu mãn hoa tuy rằng đầy bụng nghi hoặc, nhưng là được cái thiên đại tiện nghi, tháng sau tiền lương khẳng định sẽ bay lên. Nàng không nghĩ mất đi, liếc mắt Tân Ngưng, muốn thấy Tân Ngưng mất mát ghen ghét, nhưng nàng lại thất vọng rồi, Tân Ngưng vẻ mặt bình tĩnh. Phùng Liên thấy Tân Ngưng còn đứng tại chỗ, cho rằng nàng là bất mãn, hỏi, Tân Ngưng, ngươi là có ý kiến? Tân Ngưng, Phùng lão sư, ta có phải hay không không thể làm nhân viên hậu cần? Phùng Liên dở khóc dở cười, lắc đầu, nào có hình người ngươi như vậy một chút nổi bật không nghĩ ra. Hào hào nhảy, ta này không phải xem ngươi cười đến khó, cho nên mới đem ngươi điều đến triệu mãn hoa vị trí. Phùng lão sư. Thấy không đến thương lượng, tân ngưng cũng không tiếp tục, kế hoạch muốn sớm một chút thực thi, nàng mới có thể làm chính mình thích sự. Còn chưa đi xa triệu mãn hoa đem Phùng liên nói nghe được danh mạch, thiếu chút nữa không nôn ra máu. Nguyên lai like là như thế này, nàng chẳng lẽ còn đến cảm tạ tân ngưng không yêu cười. Phi. Làm sao vậy? Lý Thu thấy tân ngưng trên mặt biểu tình có điểm nghiêm túc, quan tâm hỏi. Không có việc gì, về sau ta cũng muốn lên đài. Tân ngưng lắc đầu, còn tại tự hỏi vấn đề. Lý Thu để sát vào tân ngưng bên hai, nói nhỏ, tân ngưng, ngươi không cần lo lắng lưu Gia cùng lưu tuệ, lưu tuệ về nhà, đời này đều khó xuất hiện ở chúng ta trước mặt, lưu Gia ngươi càng không cần lo lắng. Tân ngưng nhìn nàng liếc mắt một cái, gật gật đầu, Lý Thu thấy nàng cái gì cũng không hỏi, chính mình trước nhịn không được, nói, lưu Gia nhi tử thất thủ giết người, lưu Gia âm thầm bãi bình chuyện này, lại bị đối thủ phát hiện, những người đó không có khả năng buông tha cơ hội này, chuyện này đã bị người thọc đi ra ngoài. những cái đó chuyên môn nhìn chằm chằm những việc này người càng không thể buông tha thăng quan cơ hội cho nên ngáo đến tỉnh thành đại đa số người đều đã biết ngay sau đó lại ra lưu gia nhận hối lộ sự lưu gia người đều hoặc nhiều hoặc ít tham lưu tuệ tuy rằng không có nhưng nàng gián tiếp dùng vài thứ kia cũng trốn bất quá bị kết cục lý thu nói trong lòng cũng thổ thức nàng vốn tưởng rằng lưu gia cũng chính là kiêu ngạo điểm làm việc không điệu đạo điểm ai có thể nghĩ đến lưu gia ngầm thu như vậy nhiều đồ vật hạ như vậy nhiều người Tỉnh thanh lúc này đây đại thanh lý, ngay cả căn rút nổi lên mấy nhà cùng lưu gia có liên lụy gia tộc, thật là trong một đêm, huy hoàng biến thế lương. Tân ngưng nghe, không phát biểu ý kiến, nàng nghĩ đến tân ngưng ra, tân ra người, may mà nàng lại đây thời gian xảo rượu, bằng không nàng hiện tại sẽ thế nào. Tân ngưng không tự chủ được mà nhìn về phía triệu mãn hoa, đối diện thượng triệu mãn hoa tìm tòi nghiên cứu đánh giá đôi mắt, nhăn lại giữa mày, liền trực tiếp nhìn qua đi. Nhìn lén nghe lén bị trào bao, triệu mãn hoa xấu hổ cực kỳ. Đặc biệt đối thượng tân ngưng cặp mắt kia nàng trong lòng đánh sợ, thế nhưng cảm thấy tân ngưng ép tới nàng đá bất quá lên. Một cái không lưu ý, dưới chân liền trượt té ngã trên đất bản thượng, phanh một tiếng, thập phần văng, dội phòng huấn luyện đều an tĩnh vài giây, sau đó có mấy người che miệng hạ giọng cười. Triệu mãn hoa, người tài hoa vị trí, không cần cao hứng đến quá sớm. Huấn luyện dụng tâm điểm. Phùng liên thấy triệu mãn hoa thế nhưng ra như vậy sai, tự nhiên không hài lòng. Là, Phùng lão sư. Những cái đó rêu cợt thanh làm triệu mãn hoa náo loạn cái đỏ thắm mặt, nàng túi đầu, không có nâng lên tới, đơn giản lại là cho người ta tăng thêm cười liều thôi. Hy vọng Lưu tuệ đi rồi, triệu mãn hoa có thể an phận điểm, đừng lại toàn nôn toàn ngữ. Lý Thu không cười, lại là thuận miệng nói như vậy một câu, tuy rằng triệu mãn hoa không có làm cái gì, kia há mồm cũng là thực thảo người ngại. Lưu tuệ đi vô thanh vô tức qua mấy ngày, mọi người mới phát giác, đoàn văn công thiếu một người, nhưng Lưu tuệ đắc tội người quá nhiều. Chỉ là ngại với nàng sau lưng lưu ra, không ai dám chọc nàng, nàng đi rồi, càng sẽ không có người đáng tiếc, ngược lại có người lấy nàng nói dẫn đâu. Ai cũng sẽ không đi đáng thương nàng. Triệu mãn hoa nhưng thật ra tưởng tuyên dương một chút tân ngưng ở lưu tuệ rời đi một chuyện chung ra tay, chính là nàng là lớn nhất đến ích giả. Nói một hai lần, đã bị người trào trở về, giả mù xa mưa hoài niệm lưu tuệ, nhân ra liền nhìn nàng ở nơi đó diễn, dần giả, triệu mãn hoa cũng chỉ đến vông. Đây là lời phía sau. tân ngưng nhìn triệu mãn hoa như suy tư gì triệu mãn hoa thân là nữ chủ thế nhưng không cùng lý trí có lui tới nàng nhớ rõ chất nữ nói nam nữ chủ vừa thấy mặt đó chính là thiên lôi câu động địa hỏa sau đó nam nữ chủ phát triển cực kỳ nhanh chóng tới có mấy ngày nàng liền thấy quá vài lần triệu mãn hoa cuốn lấy tần hành trường hợp chẳng lẽ là nàng đã đến sinh ra biến hóa tân ngưng lần đầu tự hỏi khởi nàng vị trí thế giới là một quyển sách vấn đề nàng là không lo lắng triệu mãn hoa lý trí bằng hai người năng lực Thật sự chen ép không được nàng, nàng cũng coi thường, thư chung nói lý trí có bao nhiêu lợi hại nhiều như bức, ở Tân Ngưng xem ra, lý trí có lẽ có gật đầu não, nhưng này hết thảy đều thành lập ở hắn là lý gia người cơ sở thượng. Hiện tại lý gia cấp không được lý trí trợ giúp, hắn cũng chỉ có thể xử điểm tiểu thông minh, muốn làm cái gì đều làm không thành, mà triệu Mãn hoa. Không có lý trí, ở 70 niên đại đoàn văn công, càng là một bước khó đi, làm giàu là không cần suy nghĩ, thành thành thật thật huấn luyện đi, có lẽ biểu hiện hảo. có thể lưu tại quân khu, nhưng mà triệu mãn hoa cả ngày tưởng, chính là như thế nào gả cho một cái có tiền đồ trợ phu. Phân tích nam nữ chủ tình huống, Tân Ngưng không thú vị mà kéo hạ khoẻ miệng, nàng không có coi khinh hai người ý tứ, nhưng này hai người nếu muốn làm nàng nhìn thẳng vào, phải cùng nàng có đồng dạng lợi thế. Không biết chính mình bị Tân Ngưng lôi ra tới phân tích một hồi hai người chính đầy bụng tâm sự. Lý trí một bên kéo đàn vi âu lông, một bên phân thần đi xem Tân Ngưng, lâu như vậy, vì cái gì Tân Ngưng không tới tìm hắn. chẳng lẽ nàng thật sự muốn hắn quỷ gối nàng trước mặt thế mới có thể bóc quá lúc này đầy sự tình hắn cũng chỉ là cử báo hạ cũng không nhiều nghiêm trọng những cái đó thân nhân tự mình lãnh hồng, Vệ, binh đi trong nhà xét nhà đều có a tân ngưng quá keo kiệt nhưng là tân ngưng sao có thể như vậy nhẫn tâm đối hắn sẽ không tuyệt đối không có khả năng chờ một chút đi tân ngưng tuyệt đối sẽ trước tới tìm hắn hòa hảo tựa như trước kia như vậy cũng không biết triệu mãn hoa nữ nhân kia có hay không hảo hảo chiếu hắn ý tưởng đi làm Lý Chí cảm thấy tần hành rất nguy hiểm, đây là một người nam nhân trực giác, hắn hiện tại thật muốn đệ lại tần hành hung hăng tấu hắn một đốn, bất quá là một cái nông thôn tiểu tử, cũng dám mơ ước đồ vật của hắn. Nhìn Tân Ngưng xinh đẹp mặt, lý trí tâm phát lên một cổ ý niệm, như vậy xinh đẹp Tân Ngưng, nên là thuộc về người của hắn. Tân Ngưng, phùng lão sư làm ta cho ngươi nói nói, ngươi ở cái này vị trí thượng nên chú ý địa phương, trước đừng đi ăn cơm đi. Triệu Mãn Hoa ngăn lại Tân Ngưng, cười nói, Lý Thu nhìn mắt Triệu Mãn Hoa, Có điểm bất mãn, vừa rồi như vậy nghỉ ngơi nhiều thời gian, triệu mãn hoa đều ở tìm người ta nói lời nói, rút ra cái vài phút không phải được, càng muốn ở ăn cơm thời điểm. Lý Thu, ngươi đi trước ăn cơm đi, đừng chậm trễ đi bệnh viện. Tân ngưng đối Lý Thu nói. Lý Thu bị Tân ngưng nói náo loạn cái đỏ thấp mặt, liền đối với triệu mãn hoa nói, triệu mãn hoa, chạy nhanh nói xong, ngươi không cần ăn cơm, Tân ngưng yêu cầu, đừng xả như vậy nhiều vô dụng, Tân ngưng, ta đi trước, trễ chút ký túc xá thấy. Ân. Đi thôi. Tân Ngưng quay đầu hướng Triệu Mãn Hoa, Triệu Mãn Hoa trong lòng kỳ quái, theo lý thuyết, nàng so Tân Ngưng sống lâu như vậy nhiều năm đầu, như thế nào cũng sẽ không làm Tân Ngưng một cái tiểu cô nương dọa sợ, nhưng cố tình, nàng chính là sợ Tân Ngưng như vậy mặt lạnh Đến đây đi, Tân Ngưng, không nhiều ít, yêu cầu ta làm mẫu sao? Triệu Mãn Hoa căn bản không nghĩ làm mẫu, nhưng Phùng Liên làm nàng giáo Tân Ngưng, nàng không có làm hảo, Phùng Liên không tránh khỏi muốn trách nàng. Ngươi tới làm đi, ta nhìn. Tân ngưng gật đầu. Hành, ta làm một lần, ngươi xem đi. Triệu mãn hoa thực mau liền hoàn thành một lần, nàng thu hồi chân, xin lỗi nói, tân ngưng, một lần ngươi có thấy rõ đi. Ta hôm nay rất mệt, nếu không ngươi trước luyện luyện, sai ta ngày mai lại cho người chỉ ra. Nàng tin tưởng tân ngưng làm không được. Có thể, ta luyện một lần cho người xem. Tân ngưng không làm nàng tiếp tục ngắt lời, tới rồi chống trải địa phương liền nhảy dựng lên. Theo tân ngưng một động tác tiếp theo một động tác, triệu mãn hoa sắc mặt khó coi lên. tân ngưng sao có thể làm được hơn nữa ý nhảy đến so nàng đẹp bạch bạch bạch lý trí vỗ tay trưởng đi tới vẻ mặt kinh hỉ mà nhìn tân ngưng tán dương nàng tân ngưng ngươi nhảy thật là đẹp mắt tân ngưng ngươi ngày thường có phải hay không có xem ta luyện vũ cho nên đem động tác nhớ kỹ triệu mãn hoa ác ý mà nhìn mắt lý trí lôi kéo khỏe môi giả cười ngươi này liền không phúc hậu mệnh ta còn hảo tâm nói muốn dạy sẽ ngươi tân ngưng ngươi quả nhiên thực chán ghét ta đi có phải hay không ngươi còn trách ta lần trước véo chuyện của ngươi tân ngưng à, ta đối với ngươi không có gì hỉ ác thỉnh không cần tùy tiện phỏng đoán tâm tình của ta cảm ơn ta nhớ kỹ động tác chỉ là bởi vì ta đầu góc tương đối hảo xử triệu mãn hoa tâm tắc cực kỳ chuyển hướng lý trí tốt xấu bọn họ còn tính minh hữu nhưng nàng tính sai rồi lý trí tâm tư lý trí trong mắt chỉ có tân ngưng cùng với tân ngưng vừa rồi kinh diễm động tác tân ngưng xác thật tương đối thông minh điểm này động tác đơn giản như vậy Tân Ngưng khẳng định, có thể làm tốt lắm. Khụ khụ khụ khu Triệu Mãn Hoa bị nước miếng nghẹn chứ, ho khan không ngừng, Lý Trí sử sốt, cảm thấy Triệu Mãn Hoa động tác bất nhã cực kỳ, quả nhiên vẫn là Tân Ngưng tương đối hảo. Tân Ngưng, Lý Trí, các ngươi như thế nào nói như vậy ta? Ta đều là hảo tâm mới đến giúp Tân Ngưng, phải các ngươi như vậy đối đãi. Triệu Mãn Hoa hồng hốc mắt, hơi hơi rũ xuống mi mắt, chu môi đỏ, nhu nhược đáng thương mà nhìn Lý Trí, nàng biết, góc độ này nàng đẹp nhất, đặc biệt là nàng hiện tại nhu nhược càng có thể kích khởi một người nam nhân ý muốn bảo hộ. Sắc thật như triệu mãn hoa nguyện, lý trí xem đến đôi mắt thất thần, hắn ám đạo, triệu mãn hoa còn tính có vài phần tư sắc, hắn không nên như vậy giúp đỡ tân ngưng cấp một cái khác nữ sinh một ngạt, liền nhìn tân ngưng, do dự không biết nói cái gì đó tới hỏa hoan không khí. Tân ngưng nhìn trước mắt không khí quái dị nam nữ, trong lòng thật là có điểm ngạc nhiên, thân là nam nữ chủ lý trí triệu mãn hoa, xem ra đối với đối phương cũng không phải không có lực hấp dẫn. Tân ngưng không đoán sai. lý trí triệu mãn hoa chi gian sắc thật có nào đó lực hấp dẫn bằng không như thế nào làm lý trí khăng khăng một mực chỉ là triệu mãn hoa một lòng hệ ở tần hành trên người đối thượng lý trí liền không có biểu hiện như vậy chân thiện mỹ hiện giờ chỉ là thoáng yếu thế một chút liền dao động lý trí ban đầu kiên trì cũng là rất cường đại cảm ơn ta đi trước ăn cơm các ngươi có việc liêu liền tiếp tục đi tân ngưng huy hạ mắm bước bừng tỉnh hai cái đắm chìm ở từng người trong thế giới nam nữ lý trí nhìn mắt triệu mãn hoa nhữ lại mi đuổi theo tân ngưng tân ngưng ngươi nghe ta nói ta tìm ngươi có việc triệu mãn hoa thu hồi kia phó nhu nhược biểu tình nhìn lý trí đuổi theo tân ngưng bóng dáng suy một tiếng thật không biết tân ngưng có cái gì tốt như vậy nữ nhân có cái gì tình thú cũng không biết tần hành coi trọng nàng nơi nào lý trí vừa rồi biểu hiện làm triệu mãn hoa để lại cái tâm thần nàng liền nói trừ bỏ tần hành cái nào nam nhân nhìn đến nàng chuyên môn luyện qua bộ dáng kia còn có thể nhịn được Xem ra lý trí cũng không phải như vậy thích Tân Ngưng. Tưởng tượng đến lý trí bị nàng câu đi, triệu mãn hoa khỏe miệng liền ức chế không được mà càng nứt càng lớn. Tân Ngưng, ngươi cũng chẳng ra gì sao. Lý trí nào dám đi theo Tân Ngưng đến gần phòng thay quần áo. Chỉ có thể ở ngoài cửa chờ nghĩ trong chốc lát lấp kín người. Lý trí, chúng ta phía trước nói sự, ngươi còn nhớ rõ đi. Triệu mãn hoa cười tiến lên, ở lý trí bên người đứng yên. Ngươi nói cái gì? Lý trí nhíu mày xem nàng, nữ nhân này. Nguyên lai không như vậy hảo lừa gạt. Không nhớ rõ a, vậy không nhớ rõ hảo. Đúng rồi, ngươi nói ngươi thích tân ngưng đúng không? Triệu mãn hoa chỉ cười. Ngươi ở nói bậy chút cái gì? La, ta không nói bậy, lý trí đồng chí, ta đi trước thay quần áo, đợi chút thấy. Triệu mãn hoa xoay hạ eo, dấm lên tiểu bước chân vào phòng thay quần áo. Lý trí ngắm mắt triệu mãn hoa lỏa lộ ở bên ngoài đùi, nhữ chặt mi, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Tân ngưng đổi hảo quần áo. ra tới nhìn đến lý trí đứng ở kia cũng không thấy hắn lập tức hướng cửa đi đến lý trí tiến lên ngăn đón nàng không cho nàng đi tân ngưng chúng ta hảo hảo nói chuyện chúng ta không thể như vậy đi xuống đôi tay ôm ngực tân ngưng ngẩng đầu nhìn lý trí lý trí chúng ta là hẳn là hảo hảo nói chuyện lý trí vui mừng ra mặt lại ở nghe được tân ngưng tiếp theo câu nói khi mặt cứng lại rồi nếu ngươi còn như vậy quấy rầy ta ta liền cáo ngươi lưu manh tội đường rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt nói xong lời cuối cùng một câu tân ngưng thanh âm hoàn toàn lạnh xuống dưới tân ngưng ngươi như thế nào biến thành như vậy ngươi trước kia không như vậy ngươi lý trí vẻ mặt bi thống mà nhìn tân ngưng là ta không tốt là ta làm ngươi chịu khổ ngươi mắng ta đánh ta đi ta đều chịu tân ngưng híp híp mắt thân thể này còn có cảm tình bảo tồn hôm nay nàng liền thân thủ chặt đức điểm này lưu luyến đi quá khứ tân ngưng đã chết đi đứng ở ngươi trước mặt là tân tân ngưng lý trí đừng lại lừa mình dối người ngươi là cái dạng gì người ta lại rõ ràng bất quá Chỉ là trước kia có thể bao dung ngươi, bất quá là bởi vì ta tưởng, mà hiện tại, là ngươi trước bất nghĩa, ta không có bất nhân, ngươi nên cười trộm, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, ta còn như vậy ngốc. Lý trí, ngươi tâm tư nhiều, lại thiện quỷ kế, nhiều biết không quang minh việc, ngươi cho rằng tân gia không biết. Ngươi cho rằng tân gia vẫn luôn bị ngươi chẳng hay biết gì. Trên đời này vĩnh viễn không thiếu người thông minh, tân gia càng không thiếu. Ta hôm nay liền phóng lời nói ở chỗ này, ngươi tính toán làm cái gì. liền phải có gánh vác hậu quả quyết tâm. Lý trí nhắm chặt miệng, cặp kia xinh đẹp ánh mắt tất cả đều là xa lạ, hắn thấy không rõ trước mắt người, đứng ở hắn trước mắt, thật là tân ngưng sao. Nàng khẳng định là giả trang, nàng không phải tân ngưng, tân ngưng nàng nên toàn tâm toàn ý ai hắn lý trí, sao có thể phản đối hắn. Tân ngưng, ngươi không phải tân ngưng, tân ngưng như vậy yêu ta, sao có thể bỏ được ở trước mặt ta buông lời hung ác. Không có khả năng, không có khả năng lý trí sau này lui một bước, hung hăng mà đầu Tân ngưng cười nhạo một tiếng, nàng khó được nhìn thấy lý trí người như vậy, tự luyến tự đại lấy tự mình vì trung tâm, cho rằng đem không hết thảy, lại nhận không rõ hiện thực, không đúng, lý trí là không nghĩ nhận rõ, hắn còn tưởng rằng, chính mình là cái kêu cao cao tại thượng lý gia người thừa kế, tân gia tôn nữ thế, nhưng hắn như thế nào không nghĩ, lý gia có thể tiến thêm một bước phát triển, là bởi vì tân gia đâu. Cùng lý trí nói rõ ràng nàng cũng là thiểu năng trí tuệ, lại cùng người như vậy ở bên nhau. Tân Ngưng cho rằng chính mình cũng sẽ choáng váng, cho nên nàng quyết định đi thực đường ăn thịt. Triệu mãn hoa ở cửa nghe được rành mạch, thân ra. Nhìn lý trí thất hồn lạc phách bộ dáng, triệu mãn hoa trong lòng có chút khác thường, nói không rõ. Xem ra Tân Ngưng lai lịch không nhỏ, mà lý trí hẳn là cũng là. Tân Ngưng, ta cùng tôn kiến bình hôn lễ định ở 3 tháng sau, đến lúc đó ngươi nhất định phải tới thăm gia, ngươi chính là chúng ta bà mai người đâu. Hai ngày sau, Lý Thu tìm được Tân Ngưng. gấp không chờ nổi mà đem này vui vẻ tin nói cho Tân Ngưng. Tân Ngưng, Hảo, ta nhất định sẽ đi. Hôn lễ phải về nhà làm, chúng ta cũng thỉnh Tân đội, đến lúc đó ngươi đi theo Tân đội cùng nhau tới bái, tuy rằng chúng ta xong việc trở về còn sẽ ở quân khu chúc mừng, nhưng là, ta hy vọng ta kết hôn thời điểm, ngươi ở đây. Lý Thu chân thành mà nhìn nàng, nàng hy vọng chính mình nhân sinh quan trọng thời khắc, có quan trọng người bồi. Ân. Lý Thu nhớ tới tôn kiến bình giao phó, dừng một chút, hỏi. Tân ngưng, ngươi cảm thấy tần đội thế nào? Ân, Tân hành khá tốt. Lý Thu cảm thấy lời này có điểm quen thuộc, giống ở nơi nào nghe qua, nàng bỗng nhiên nhớ lại, phía trước nàng liền hỏi qua tân ngưng, cảm thấy tần hành thế nào? Tân ngưng trả lời cùng hiện tại giống nhau, khá tốt. Đỡ lấy cái chán, Lý Thu bất đắc dĩ, liền không có khác cái gì ý tưởng. Tân ngưng quay đầu, không rõ nguyên do. Lý Thu biết nàng không nói thẳng ra tới, tân ngưng là sẽ không nghĩ vậy một chút, đơn giản một nhắm mắt, một chương miệng. Nói, nếu là làm, chương 19, 2, vì kết hôn đối tượng suy xét đâu, chương 20, 1, kết hôn đối tượng, tân ngưng như mày, nàng lần đầu trả lời không ra một vấn đề, rõ ràng chỉ là gật đầu hoặc lắc đầu là được, chính là, nàng giờ phút này lại không biết nên lựa chọn cái nào. Lý thu qua một hồi lâu, mới nói, tân ngưng, nếu ngươi muốn tìm đối tượng, không ngại nhìn xem tần đội thế nào, khu, cái này lựa chọn quyền ở ngươi, ta chính là cho ngươi để cái tỉnh. Tần đội các phương diện đều thực ưu tú, rất nhiều cô nương liền nhìn hắn, kết quả nhiều năm như vậy, tần đội một chút động tĩnh cũng chưa. Lý Thu chưa nói tần hành đối tân ngưng thích, thích đương nhiên đến tần hành chính mình tới nói, nếu nàng nói ra, liền quá không thành ý, chỉ là nàng một khi kết hôn, liền phải chuyển tới mặt khác trước vị đi, quân khu sẽ cho nàng cùng tôn kiến bình phân phòng ở, về sau cùng Tân ngưng gặp mặt liền ít đi. Ở toàn bộ quân khu, muốn tìm ra cái thứ hai so tần hành ưu tú, khó, ta sẽ hảo hảo suy xét. Tân ngưng nghiêm túc nói, ở nàng do dự kia một khắc, nàng liên biết, tần hình ở trong lòng nàng, là không giống nhau, nơi nào không giống nhau, nàng còn không có trải vớt rõ ràng, nàng yêu cầu chậm rãi tự hỏi. Ân, bất quá, tìm đối tượng vẫn là đến chính ngươi thích mới được, bằng không người kia lại ưu tú, cũng không được việc. Lý Thu lại chạy nhanh nói, thấy tân ngưng đem tần hành để ở trong lòng, Lý Thu cảm thấy đã đem tôn kiến bình làm nàng làm sự hoàn thành, không có nói thêm nữa, cùng tân ngưng tán gấu khởi tôn kiến bình hành vi phạm tội tới Tôn Kiến Bình tên kia một chút đều ngồi không được, nếu không có ta để nặng hắn, phòng trừng hắn đã sớm ở bệnh viện tung tăng ngày nhót, hắn đều so với ta dài quá vài tuổi, như thế nào còn cùng cái tiểu hài tử dường như. Tân Ngưng, tiểu hài tử mấy ngày không nhúc đích, cũng ngồi không được. Lý Thu Hai người nói chuyện, liền đến quân khu bệnh viện, Tân Hành ở trong phòng bệnh cùng Tôn Kiến Bình nói trong đội huấn luyện sự, Lý Thu làm Tân Ngưng ngồi xuống, nàng đi chuẩn bị thủy. Tân Ngưng, ta trên mặt có cái gì sao? Tân hành vô pháp bỏ qua bên cạnh tân ngưng trắng ra ánh mắt, thiếu chút nữa chạy chối chết, cười hỏi. Lắc đầu, tân ngưng nói, không có. Chỉ là muốn nhìn ngươi một chút. Gần nhất thế nào? Bởi vì lưu ra một chuyện, tân hành cũng vội hai ngày, vội vàng âm thầm đào hố, muốn cho hắn tương lai tức phụ có hại, loại sự tình này như thế nào đều nhịn không nổi, cho nên lưu ra bị định tội đặc biệt mau. Ta xem xong những cái đó thư, tân đội, đợi chút có thể cho ngươi còn trở về sao? Tân ngưng vươn ra ngón tay. Chỉ chỉ nàng vừa rồi cùng Lý Thu cùng nhau xách lại đây túi. Tân hành vừa rồi không thấy rõ, tưởng Lý Thu lấy lại đây cấp tôn kiến bình đồ vật, lúc này một nhìn qua, mới phát hiện những cái đó đều là thư. Tân ngưng, ngươi có thể kêu ta qua đi giúp ngươi dọn. Tân hành ngắm mắt tân ngưng tay, còn có điểm lạc hồng dấu vết, tâm sinh không tha. Tân đội, ta cùng tân ngưng dọn điểm này thư sức lực vẫn phải có. Lý Thu chiều tân hành làm mặt quỷ, tôn kiến bình đại đại thở phào, chiều Lý Thu nói, chạy nhanh lại đây ngồi ngồi không sống Ta lại không phải không thể động. Lý Thu giận mắt Tôn Kiến Bình, tính hắn tức thời, Tôn Kiến Bình sờ sờ cái chán không tồn tại mồ hôi, thật là tiền hậu giáp kích, trước có đầu bất phân trường hợp bỏ qua hắn, chỉ lo tức phụ, Sau có hắn tức phụ nơi trốn quy định. Tôn Kiến Bình âm thầm lắc đầu, còn hảo hắn đủ thông minh, phản ứng cũng mau, bằng không mấy ngày nay không được bị Lý Thu chủ y chết. Tân hành cười cười, không nói tiếp, ai tức phụ ai đau. Mấy người nói một lát lời nói, tân hành tân ngưng liền đưa ra phải đi. Này đối đã đính hôn tiểu phu thê yêu cầu tư nhân không gian, bọn họ không hảo ngồi lâu lắm. Như thế nào nhanh như vậy liền còn thư cho ta. Tân hành nhớ tới vừa rồi bị đánh gãy nói, túi đầu hỏi đi ở hắn bên người cô nương. Tân ngưng túi đầu nhìn chính mình không hai tay, dao nắm ở bên nhau, con cong, đón nhận tân hành mang cười chuyên chú ánh mắt, "Ân, xem xong rồi. Cùng người này đi cùng một chỗ, nàng trong lòng như thế nào nhảy nhót đi lên. Người xem xong rồi. Tân hành kinh ngạc mà nhìn tân ngưng. Thấy Tân Ngưng vẻ mặt ngốc lăng, lại nói, ta chỉ là có điểm giật mình. Tân Ngưng sườn phía dưới, ta đọc sách tương đối mau, đầu óc cũng có thể nhớ kỹ. Tân Ngưng có cái được trời ưu ái ưu thế, đã gặp qua là không quên được, nguyên thân là không có, nàng có. Đã gặp qua là không quên được. Tân Hành một chút không hoài nghi, cười xem Tân Ngưng. Ân. Tân Ngưng nhìn hắn. Tân Hành không biết nghĩ tới cái gì, cười khẽ ra tiếng, dọn lại đây thực trọng, về sau ngươi xem xong rồi, tiêu ta qua đi giúp ngươi dọn. lại đổi không thấy thư kia một tiếng cười câu đến tân ngưng trong lòng ngứa muốn đi làm điểm cái gì nhưng lại không biết như thế nào giải quyết nàng ngây người hạ dao nắm tay cũng không có động tác nhỏ nhìn tân hành cười khuôn mặt tuấn tú liền nghĩ tới lý thu nói mỉ môi nhẹ giọng nói Tân đội người có phải hay không đối ta có hảo cảm tân ngưng không trải qua quá cảm tình một chuyện nhưng có lý thu đề điểm nàng liền thật sự nghiêm túc tự hỏi phát hiện tân hành đối nàng cùng người khác không giống nhau tân hành trên mặt hiện lên hoảng loạn Nhưng hắn thực mau che giấu xuống dưới, chỉ là ôm thư tay bán đứng hắn giờ phút này tâm tình, hắn ánh mắt trắng ra mà nhìn tân ngưng, thực mau liền biết hắn giờ phút này nên làm cái gì, trinh trọng nói, tân ngưng, ta thích ngươi, tưởng cùng ngươi nói bằng hữu Tưởng cưới ngươi làm tức phụ, những lời này, bị tân hành đè ở đáy lòng, còn không phải nói ra thời điểm. Vốn dĩ tân hành ngày đó quyết định muốn lập tức tìm cái thời gian cùng tân ngưng nói, nhưng không đợi hắn ước hảo tân ngưng, lưu tuệ sự liền đã xảy ra. Hắn chỉ có thể tạm thời gác lại xuống dưới, hoán một chút, làm Tân Ngưng có cái quá độ kỳ, không cần bị hắn làm sợ. Tân Ngưng tâm nhảy dựng ngửa đầu xem Tân Hành, hắn thực nghiêm túc. Tân Ngưng sẽ không đi phân tích tình cảm vấn đề, nhưng hiện tại đến phiên trên người nàng, nàng là có cảm giác, nàng biết, Tân Hành cùng còn lại người đều bất đồng, không phải thân tình không phải hữu nghị, có lẽ là tình yêu. Chúng ta nói đi. Tân Ngưng trả lời, Tân Hành đầu có điểm đốc. Dĩ vang hắn cảm thấy chính mình đầu vóc xoay chuyển lại mau lại hảo lúc này tựa như cũ kỹ máy móc như vậy chuyển bất động yêu cầu thượng điểm du đôi chân một chút mới có thể tiếp tục chuyển đi xuống tân ngưng ngươi nói chính là ta tưởng cái kia ý tứ sao tân ngưng chuyên chú chăm chú nhìn làm tân hành tìm về chính mình thanh âm nhưng thanh âm kia lại thập phần khàn khàn áp lực kích động cùng hưng phấn ân tân đội ta đối với ngươi cảm giác cùng những người khác bất đồng ta tưởng cùng ngươi nói bất quá chúng ta có thể hay không đi xuống đi còn muốn xem chúng ta có thể hay không hợp nhau. Tân ngưng không nghĩ che lấp tâm tình của mình, nàng thoải mái hào phóng cùng Tần Hành mở ra tới nói. Tần Hành khỏe miệng cười rất lớn, một ngụm chỉnh tề bạch nha trương dương thật sự. Hảo, ta nhớ kỹ, bất quá, Tân ngưng, ngươi phải biết rằng, chủ tịch nói, không lấy kết hôn vì mục đích luyến ái, chính là chơi lưu manh. Ta này đây kết hôn vì cuối cùng mục tiêu cùng ngươi nói, hy vọng ngươi cùng ôm cái này ý tưởng. Tân ngưng ngẩn ra, cũng cười, ân. Tân Ngưng thích loại cảm giác này. loại này bình đẳng đối thoại phương thức mà không phải người khác một mặt xu nịnh nàng nàng tưởng tần hành sẽ không làm nàng thất vọng nàng thế nhưng đối tần hành ôm có như vậy cao chờ mong a tân ngưng trong lòng không có hoảng loạn mà là có một loại đối tương lai tốt đẹp chờ mong quân khu không phải không cho phép binh lính yêu đương nhưng đại đa số người đều là trực tiếp tiến vào chủ đề lãnh đạo tương đối xem trọng loại này nhưng cũng sẽ không ngăn cản bọn họ nói bằng hữu chỉ là muốn văn minh có quy củ đừng náo ra chuyện gì đương nhiên Mỗi cái binh lính đều thực chú ý chính mình hình tượng, này liên quan đến bọn họ ở quân khu tương lai đi hướng, trừ bỏ nào đó đầu vóc sách không rõ, ai cũng sẽ không nốc đến vì nói cái bằng hữu liền hủy chính mình tiền đồ. Tân Ngưng, nhà ta ở di tỉnh Bình An công xã Tân Gia Loan, gia mãi khỏe mạnh, cha mẹ, phía trên có một cái đại tỷ ba cái đại ca, đại tỷ đã xuất giá, ba vị đại ca đã kết hôn sinh con, phía dưới còn có cái đang ở đọc sơ chung Muội Muội. Tân Hành nhìn Tân Ngưng. Một chút không giấu giếm liền đem chính mình gia đình tình hôn nói, chờ Tân Ngưng phản ứng. Tân Ngưng cảm thấy tần gia loan quen thai, mới nhớ lại, trong nhà hai lão cùng chu thúc chính là đi cái này địa phương xuống nông thôn, giật mình với như vậy trùng hợp, hoàn hồn, liền nhìn tần hành ánh mắt sáng quét nhìn nàng, nghĩ nghĩ, nói, nhà ta có gia gia nãi nãi, đại bá một nhà bốn người, cha mẹ là chính phủ nhân viên công tác, có hai cái ca ca, bọn họ đều đương minh. Tân Ngưng tạm thời giấu hạ hai lão hiện tại ở tại tần gia loan sự. Tuy rằng tin tưởng Tần Hành nhân phẩm, nhưng sự tình quan hai lão, Tân Ngưng không dám mạo hiểm. Tần Hành nghe được Tân Ngưng nói, giờ khóc dở cười, hắn đảo không phải làm Tân Ngưng cùng hắn giống nhau báo suất gia đình tình huống, hắn chính là muốn nhìn một chút, Tân Ngưng sẽ có phản ứng gì, kết quả ra ngoài hắn dự kiến, nhưng cái này trả lời, lại làm Tần Hành tâm hoa ấm áp, Tân Ngưng có thể nói này đó, liền đại biểu nàng là thật sự ở nghiêm túc suy xét nàng cùng chuyện của hắn. Nếu như vậy, chậm một chút lại có quan hệ gì? Tân Ngưng đều không phải là cố tình giấu giếm trong nhà tình huống, nàng chỉ là cảm thấy, nàng cùng Tân Hành vừa mới bắt đầu nói, không cần thiết nhắc lên gia đình, thật sự đi đến kia một bước, lại nói rõ ràng cũng không mượn, đây là Tân Ngưng tư tâm, nàng hy vọng cùng Tần Hành chi gian, chỉ có đơn thuần nói tình, mà không phải mặt khác. Tân Hành cũng nhớ kỹ Tân Ngưng giới thiệu, bất quá hắn không cảm thấy cái gì, hắn nhìn chúng chính là Tân Ngưng, lại không phải Tân Ngưng sau lưng gia đình bối cảnh, công hân gì đó, chính hắn liền có thể tránh cho nàng. hắn tin tưởng chính mình có thể cấp tân ngưng tốt sinh hoạt tân ngưng phía trước ngươi dạy cho chúng ta kỹ xảo chúng ta đội người đã học xong mọi người đều nghĩ muốn cảm tạ ngươi thỉnh ngươi ăn cơm tân hành cười xem nàng chính tư lệnh bên kia nói không ở xác định phía trước tân hành không nghĩ làm tân ngưng nghĩ nhiều chờ đến xác định xuống dưới lại làm tân ngưng cao hứng chẳng phải là càng tốt ăn thì sao tân ngưng hỏi tân hành cười gật đầu ăn ta làm sư phó cho ngươi làm thịt kho tàu tân hành cũng phát hiện Tân Ngưng không chỉ có thích ăn thịt, còn thích đem thịt chia sẻ cấp trợ giúp nàng người. Có lẽ có người cảm thấy cô nương ăn thịt hình tượng không tốt, nhưng Tần Hành cố tình cảm thấy Tân Ngưng điểm này quá đáng yêu. Hắn cũng thích ăn thịt, đến lúc đó có thể cùng nhau, ăn đến càng vui vẻ. Lúc này còn thực thuần khiết Tần Hành không nghĩ tới, ngày sau hắn này một phen tâm lý hoạt động cư nhiên chuyển rời đến trên giường đi, ân hắn ăn cũng càng vui sướng. Ngươi chừng nào thì đi sân huấn luyện bán nghĩa. Tân Ngưng nhớ tới chính mình phải làm sự. Nàng đã xác định từ tần hành nơi này vào tay, tần hành chính là bộ đội đặc chủng binh lính, hắn tiếp xúc quá vũ khí tự nhiên là đứng đầu, Tân ngưng tin tưởng, có lẽ tần hành là cái đột phá khẩu. Khu, giống như có điểm không phúc hậu, nhưng thân là bạn trai, liền trước làm nàng dùng dùng đi, vừa lúc nàng cũng tưởng thí nghiệm một chút cải tạo tay một thương tính năng. Tần hành không có nghĩ nhiều, chỉ cho rằng nàng là muốn đi bán địa, ngày đó cùng nhau huấn luyện, nàng hứng thú bừng bừng bộ dáng còn lưu tại hắn trong đầu, liền nói ngay. mỗi ngày đều có bắn bia huấn luyện bất quá khả năng không thể làm cả đội người cùng ngươi cùng nhau huấn luyện ta xin tới giáo ngươi lấy quyền nhu tư tần hành một chút chướng ngại cũng không có liền nói ra tới tin tưởng trịnh tư lệnh biết hắn vì giải quyết nhân sinh đại sự hẳn là sẽ không phạt hắn trịnh tư lệnh còn tưởng chuẩn hắn giả làm hắn về nhà giải quyết nhân sinh đại sự tần hành đã tính toán hảo trở về đem huấn luyện bổ thượng ngày thường huấn luyện lượng hắn đã thói quen sẽ không rơi xuống hơn nữa có bồi tương lai tức phụ này một cái Hắn khẳng định có thể càng mau càng tốt hoàn thành huấn luyện. Không cần, liền dùng nhàn rỗi thời gian đi, không quấy rầy ngươi huấn luyện. Tân hành có thể không hề cố kỵ, tân ngưng lại không thể không vì hắn suy nghĩ. Tân hành cười đến nhẹ nhàng, lại kiến nghị nói, vậy ngày mai chạm vạng kia đoạn thời gian. Hảo! Tân ngưng gật đầu. Tân hành dừng một chút, suy đoán, là gần nhất lại nghĩ tới cái gì sao. Tân ngưng quay đầu xem hắn, trong mắt có ngạc nhiên, ngươi như thế nào biết. Vươn ngón trỏ cách không chỉ hướng tân ngưng thanh triệt xinh đẹp ánh mắt, tân hành nói, tâm tư của ngươi đều viết ở trong mắt, thực dễ dàng nhìn thấu. Ta liền nhìn không ra ngươi suy nghĩ cái gì. Tân ngưng xem hắn, tiếp thượng hắn nói. Tân hành nhìn nàng, ngươi muốn biết cái gì, ta đều có thể nói cho ngươi, không cần đoán. Tân ngưng chấp hai hạ đôi mắt, nhẹ nhàng gật đầu, ân. Cầm lòng không đậu dối tay chụp hạ tân ngưng tóc, mềm mại xúc cảm từ lòng bàn tay vẫn luôn truyền tới phế phủ, tân hành trong mắt vừa động, hỏi. Là có cái gì muốn cùng ta nói sao?" Vốn Dĩ tưởng nói, hiện tại lại không nghĩ, ngày mai chạm vả ngươi sẽ biết." Tân Ngưng bị Tần Hành sờ đến trong lòng vô thố, chụp được Tần Hành tay, nhìn thẳng phía trước, có chút hơi biến yếu. "Hành, ta chờ ngày mai." Tần Hành nhìn nhìn chính mình lòng bàn tay, đi nhanh đuổi kịp Tân Ngưng tiểu bước chân. Đưa đến nơi này là được. Tân Ngưng chiều Tần Hành dối tay, muốn tiếp nhận sách vở. Tần Hành không có lập tức buông tay, cười cúi đầu xem nàng tế gầy cánh tay, "Ta cho ngươi đưa lên đi thôi." Không cần. Thân ngưng chừng hắn, nam đồng chí không thể đi lên không biết sao. Người này là cố ý. Vậy được rồi. Kia chừng rừng ở tần hành trong mắt, không nửa điểm ý lực, ngược lại là làm hắn trong lòng rung động. Hắn lý giải vì hắn cô nương chiều hắn bức bị nhãn, sờ soạn cái mũi, buông tay, thư liền mười mấy buồn, có hậu có mỏng, cũng không phải thực trọng, chỉ là lấy thời gian giải, sẽ thực hiện trọng. Ngươi từ từ, ta phải cho ngươi thù lao. Thân ngưng nói. Đây là hồi báo hắn phía trước trêu đùa. Tân hành dở khóc dở cười, nguyên lai like tân ngưng còn có như vậy một mặt, giống cái gì? Rất giống trong nhà tiểu miêu phát huy dựng thẳng lên mao mau đáng yêu bộ dáng, dương nanh múa bước. Không cần, ngươi lưu trữ chính mình ăn. Bọn họ đều nói đối tượng, tân hành tự nhiên có lý do đem ăn ngon để lại cho tân ngưng, mà không phải mỗi lần đều không thể cự tuyệt. Tân ngưng mới mặc kệ hắn, chỉ nói, ta cho ta bạn trai ăn, không phải cho ngươi. Tân hành nghe xong sau, còn có thể nói cái gì? Bạn trai một từ làm hắn cự tuyệt không thể. bạn gái đưa hắn ăn, bạn trai có thể cự tuyệt sao đương nhiên không thể vậy hôm nào đưa điểm khác cho nàng bốn phía không người tần hành yên tâm nói chậm một chút đừng nóng vội tần hành không lại đậu nàng lại đậu liền thật sự tạt mao tuy rằng tần hành hận không thể đem hắn cùng tân ngưng quan hệ nói cho mọi người nhưng trên thực tế lý trí làm tần hành chú ý hắn cùng tân ngưng kết giao đúng mực không có nói ra đi hắn là ở bảo hộ tân ngưng cho dù hắn tin tưởng hắn nhất định sẽ cùng tân ngưng kết hôn nhưng ở kết hôn phía trước Hắn liền phải bảo vệ tốt nàng, không cho nàng có chịu một chút thương tổn khả năng. Hai bên không có định ra tới, người ngoài đối nữ hải tử luôn là so nam hải tử càng không hữu hảo. Tần hành biết điểm này, cũng ghi tạc trong lòng, thời khắc chú ý. Tân ngưng, ngươi lại tìm tần đại ca mượn thư. Tân ngưng vào ký túc xá, triệu mãn hoa thấy nàng trên tay phùng thư, nhịn không được hỏi. Liếc mắt đi lên trước tới xem nàng thư triệu mãn hoa, tân ngưng lần này nghe được kia tần đại ca ba chữ, hơi hơi nhíu hạ mày, ân. Ngươi nhanh như vậy liền xem xong rồi. Di. Lần này nhìn thật nhiều tân thư cùng tạp chí. Triệu mãn hoa kinh ngạc, trong lòng lại ghen ghét cực kỳ. Này đó thư đều phải vài khối, tần hành cư nhiên cứ như vậy yên tâm mượn cấp tân ngưng. Ta muốn phóng hảo thư, ngươi nếu muốn xem, liền cẩn thận điểm, đừng như vậy loạn phiên. Tân ngưng đánh gãy triệu mãn hoa thô lỗ động tác, đối nàng như vậy hành vi không mừng. Triệu mãn hoa bỏ qua tay, thư liền bang một tiếng rơi xuống ở trên bàn sách, biểu môi, ta cũng không loạn phiên. chính là tùy tiện nhìn xem thư cũng không có việc gì như thế nào liền sẽ lộng hỏng rồi tân ngưng ánh mắt trầm mặc mà nhìn triệu mãn hoa thẳng xem đến triệu mãn hoa đầy mặt không được tự nhiên mới thu hồi tầm mắt thanh âm lãnh đạm nếu không thích đọc sách kia cần gì phải muốn phiên triệu mãn hoa hô hấp căng thẳng nhìn tân ngưng chính là nghẹn không ra nửa câu lời nói nàng trong lòng sợ hãi tân ngưng thấy thế nào ra nàng không yêu đọc sách triệu mãn hoa là khát vọng thi đại học nàng biết tri thức thay đổi vận mệnh đạo lý Nhưng nàng kiếp trước vốn là không thích đọc sách học tập, đã trải qua nhân sinh vài thập niên tăng thương, hiện giờ đọc sách sao có thể phát lên vui mừng. Nàng thậm chí bởi vì cha nam chồng trước mà đối đọc sách chán ghét, chồng trước chính là thi vào đại học mới có thể vứt bỏ nàng, nàng hiện tại nỗ lực, trừ bỏ muốn đạt thành mục đích, chính là nàng trong lòng hận ý ở chống đỡ nàng đi tới. Tân Ngưng mới không đi quản nàng câu kia thuận miệng nói khiến cho Triệu Mãn Hoa các loại suy đoán cùng thống hận hối ức, nàng chỉ là bằng trực giác cảm giác Triệu Mãn Hoa ái đọc sách thôi. Ai có cái kia nhàn rồi đi suy đoán triệu mãn hoa vì cái gì không yêu đọc sách học tập. Cầm lấy kêu bao thịt theo làm, tân ngưng đầu cũng không quay lại liền chạy ra ký túc xá, triệu mãn hoa hoàn hồn, không nhìn thấy tân ngưng, chạy nhanh chạy ra đi, ghé vào hành lang lan căn thượng, quả nhiên thấy phía dưới tân ngưng chính đem một bao đổ vật đưa cho tân hành, tân hành thực tự nhiên liền tiếp qua đi, hai người còn vừa nói vừa cười. Tân đại ca, triệu mãn hoa tưởng làm phá hư, nàng cũng theo tâm ý làm. đang cùng Tân Ngưng nói được lòng tràn đầy sung sướng tần hành tâm tình liền không phải như vậy mỹ diệu đặc biệt là Tân Ngưng kia đánh giá ánh mắt làm tần hành phát lên không ổn ý niệm chính là Triệu Mãn Hoa vẫn không từ bỏ Tân đại ca là ta Triệu Mãn Hoa ngẩng đầu hướng lên trên xem liền thấy được Triệu Mãn Hoa dùng sức phát tay nhu cầu làm tần hành thấy nàng Tân Ngưng Tân đội có người kêu ngươi tần hành che miệng ho nhẹ một tiếng tần hành "Ân." trực tiếp kêu tên đi Tần hành là muốn cho tần ngưng kêu đến càng thân mật, tốt nhất là vừa nghe khiến cho người cảm thấy bọn họ quan hệ mật thiết, nhưng hiện giai đoạn cũng chỉ có thể không tưởng. Ta tương đối thích kêu tần đội. Tân ngưng lắc đầu, nàng là cảm thấy tần đội so tần hành càng dễ dàng kêu, có lẽ là kêu quán. kia cũng hảo, ngươi thích như thế nào kêu liền như thế nào kêu. Tần hành biết nàng ở nghiêm túc nói, cũng liền không lại dối dám xưng hô, dù sao về sau cũng đến nổi, tương lai còn dài, không nổi. Vì thế... Triệu mãn hoa liền nhìn đến tần hành nâng phía dưới, triệu nàng gật đầu ý bảo một chút, lại cúi đầu, cùng tân ngưng nói cái gì, hoàn toàn không có cùng nàng nói chuyện manh mối. Triệu mãn hoa tức giận đến muốn chết, nhưng lại không dám lại giống như vừa rồi như vậy khác người, lại đến một lần, chính là chọc người cười nhạo, nhân ra không cười tần hành, mà là cười nàng triệu mãn hoa cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Tần hành đang làm gì? Hắn ở cùng tân ngưng nói triệu mãn hoa là người nào? Triệu mãn hoa nàng chính là tần gia loan thôn bên triệu gia thôn người. Cùng ta không quan hệ, ta trước kia liền không biết có người này tồn tại, cũng là mấy tháng trước nàng tới rồi quân khu, nàng tìm ta, ta mới biết được. Tân hành thành thành thật thật. Ta tin tưởng ngươi, nhưng là, triệu mãn hoa giống như tương đối thích. Tìm ngươi nói chuyện. Tân ngưng gật gật đầu, tân hành ở nguyên trong tiểu thuyết gánh vác pháo hôi nam một trọng trách, bên trong không có đối hắn nơi sinh cập người nhà kỹ càng tỉ mỉ miêu tả. Chỉ là đang nói đến triệu gia thôn khi lấy thôn bên sơ lược, cho nên tân ngưng cũng là tân hành nói lên. Mới biết được Tần Hành ra ở Tần Gia Loan, Tần Hành cùng Triệu Mãn Hoa không có gì tiếp xúc, đều là Triệu Mãn Hoa vì ông nủi, mới cực lực tưởng đáp thượng Tần Hành. Liền! Tính Tân Ngưng không cùng Tần Hành phát triển trở thành nam nữ bằng hữu quan hệ, nàng cũng sẽ không làm Tần Hành cứ như vậy bởi vì Triệu Mãn Hoa lý trí tao ngộ bất chắc, dù sao cũng là mượn nàng thật nhiều thư người tốt. Nàng trước cho hắn đánh cái dự phong châm, làm hắn rời xa điểm Triệu Mãn Hoa, miễn cho lại bị Triệu Mãn Hoa thai họa Ta không cùng nàng nói chuyện. có thể xa rất xa liền rất xa, tân hành nhưng không nghĩ chính mình còn không có cưới đến vừa ý tức phụ, liền cùng mặt khác một người nhắc lên quan hệ, đến lúc đó chính là có lý đều nói không rõ. Ta biết, không hiểu lầm, chính là nhắc nhở ngươi đừng cùng nàng đi được thân cận quá. thân ngưng suy nghĩ một chút, tăng thêm ngữ khí, ta sẽ không vui. Tân hành bật cười, nếu không phải ở ký túc xa đế, hắn thật muốn ôm một cái nàng, hướng trong lòng ngực xoa xoa, như thế nào liền ghen đều như vậy xinh đẹp đáng yêu. Ta ghi tạc trong lòng Ta nhìn ngươi lên lầu lại đi. Tân hành có nghĩ thầm chạm lâu điểm, lại sợ người truyền nhàn thoại, đành phải không tha mà trước mở miệng. Ta đây lên rồi. Tân ngưng nhưng thật ra không cùng hắn giống nhau lưu luyến, vậy vây tay nhỏ liền lên cầu thang. Như vậy nhiều thư chờ nàng đi xem đâu. Tiểu không lương tâm, Tân hành lắc đầu, thấy Tân ngưng hiểu điệu thân ảnh biến mất ở cửa thang lầu, phát hiện đỉnh đầu còn có nói tầm mắt đang nhìn hắn, không cần ngẩng đầu xem liền biết là ai. Trong lòng nhiều ít đối người này có chút không kiên nhẫn, đợi vài giây. Nhìn đến Tân Ngưng đứng ở trên hành lang, mới xoay người tránh ra. Tân Ngưng ở án thư ngồi xuống sau, mới nhớ tới, nàng không có mấu chốt nhất dùng để cải tạo một thương. Làm sao bây giờ? Tính, ngày mai đương trường đến đây đi, chỉ là một cái rất đơn giản cải tạo, liền cái khác tài liệu công cụ đều không dùng được. Tân Ngưng, Lý Thu là thật sự cùng Tôn Kiến Bình định hôn sao? Trong ký túc xá có cô nương thấy Tân Ngưng đang ngẩn người, nghĩ đến từ nơi khác được đến tiểu đạo tin tức, nhịn không được tò mò hỏi. Thân ngưng lấy lại tinh thần, đối. Chuyện này sớm hay muộn sẽ bị người biết, phỏng chừng đại bộ phận người đều biết chuyện này, chính là còn không có được đến đương sự nhân chứng thực, lý thu tôn kiến bình sự đã định rồi. Chúng ta đoàn cùng chúng ta quân khu lợi hại nhất đội ngũ lại thân càng thêm thân. Kia cô nương cười hì hì. Ai nha, sao quân khu lại mất đi một cái hảo trượng phu người được chọn, phỏng chừng các cô nương lại muốn sao động một đoạn thời gian. Vì cái gì? Thân ngưng không hiểu liền hỏi. Đại gia vội vã tìm xem trọng người nói. miễn cho xem trọng người bị người đoạt trước, tần đội khẳng định luôn chôn tránh gió đầu, như vậy nhiều người nhìn chằm chằm hắn, thượng cấp lãnh đạo cũng thực quan tâm hắn cá nhân vấn đề đâu. tân ngưng ánh mắt ngừng ở hư không, tưởng nói tần đội là của nàng, nhưng nghĩ đến tần đội dặn dò, nhắm lại miệng, chờ một chút, không cần cấp, có rất nhiều người coi trọng tần đội, tân ngưng khó được ở bát quái tốt nhất kỳ. đúng vậy, tần đội chính là chúng ta quân khu được hoan nên nhất người. đúng vậy, tần đại ca tốt như vậy, ai không thích hắn? Triệu Mãn Hoa đã thu hồi phẫn ước tâm tình, tiến vào nghe được các nàng đang nói tần hành, vội tiến lên gia nhập, thả vẫn luôn quan sát tân ngưng biểu tình, tân ngưng còn cứ gọi đến như vậy mới lạ, hẳn là cùng tần hành còn không có phát triển đến kia một bước. Triệu Mãn Hoa, ngươi cùng tần đội cái gì quan hệ a? Như thế nào luôn là kêu tần đại ca? Có cô nương không kiên nhẫn triệu Mãn Hoa trong miệng kia cổ quen thuộc, hỏi nàng, ngữ khí trào phúng. Ta cùng tần đại ca là đồng hương, hai nhà liền ở thôn bên, quan hệ khá tốt. Tần đại ca đối ta cũng rất chiếu cố, ta vừa tới đoàn văn công chính là hắn mang ta. Triệu mãn hoa đắc ý nói. Gì? Nhưng là tần đội sao có thể có nhàn rồi đi lánh ngươi quen thuộc đoàn văn công? Ta nhớ rõ ngươi vừa tới kia trận, tần đội là ra ngoài làm nhiệm vụ, căn bản không ở trong đoàn. Hơn nữa các ngươi này đó mới tới đều ra sao xuân đi tiếp a Thật là nào hồ không đề cập tới nào hồ khai. Triệu mãn hoa khỏe miệng cười cứng đờ, miễn cưỡng xả cái cười ra tới. Cái này ta biết đến, toàn bộ đoàn đều biết Đó là tần đại ca hồi quân khu sự, các ngươi ngày thường không chú ý ta, khả năng không biết. Các nàng xác thật không để ý triệu mãn hoa, cũng liền không phản bác lời này, chỉ nói, nhưng là tần đội nào có nhiều như vậy thời gian rối. Ta coi tần đội đối với ngươi cũng không phải thực thân thiện A, tần đội nhưng thật ra rất thích tìm tân ngưng thảo luận sự tình, hì hì. Triệu mãn hoa sắc mặt đỏ lên, quay đầu đối tân ngưng nói, vậy bạn, tần đại ca đó là xem tân ngưng. Ai biết tân ngưng ở bên kia gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. ta thích cùng tần đội nói vũ khí sự tương đối liêu đến tới lại lấy cặp kia thông thấu mắt thấy triệu mãn hoa triệu mãn hoa có việc tưởng đối ta nói liền nói ngàn vạn đừng nghẹn trở về triệu mãn hoa khí cực nơi nào còn có chuyện nhưng nói tân ngưng ngươi như thế nào như vậy thích đọc sách à? đặc biệt là quân sự một loại mấy ngày nay gặp ngươi phủng thư liền không bỏ hạ, có thời gian có thể nhiều cùng chúng ta đi ra ngoài đi một chút chính là sau khi ăn xong tản bộ cũng hảo có cô nương thiện ý nhắc nhở ân Là bởi vì thực thích mới xem, cảm ơn. Tân Ngưng cũng không bài xích tản bộ, chỉ là nàng tản bộ khi tương đối thích một người một mình tự hỏi, nhưng ngẫu nhiên đi ra ngoài cùng người tâm sự cũng khá tốt, vừa lúc mượn người khác chi khẩu làm quen một chút thời đại này. Mặt sau triệu mãn hoa cũng không dám nữa khoe ra, nhặt chút không ảnh hưởng toàn cục nói, những người khác cũng liền không lại chèn ép nàng, trong lúc nhất thời, ký túc xá nhưng thật ra khó được hài hòa. Lý Thu sau khi trở về, tự nhiên là bị lôi kéo gia nhập nói chuyện thiếm. mấy người tướng quân khu sự đều thảo luận một lần, lại nói đến bên ngoài sự liêu đến rừng không được tới. toàn bộ ký túc xá người đều ngủ đã muộn, huấn luyện thiếu chút nữa đến chế. bận rộn một ngày xuống dưới, rốt cuộc tới rồi tân ngưng tâm tâm nóng trông bán địa nàng ăn cơm liền sớm đến trường bán chờ, cầm bắt tay một thương. lúc này người không nhiều lắm, đại gia giải rác tách ra ở trường bán thượng, tân ngưng tìm cái góc trộm tiến hành chính mình cải tạo công tác. nếu làm người phát hiện nàng tháo rỡ tay một thương không quan hệ. dù sao có thể hủy đi là có thể trang trở về nhưng nàng không nghĩ bị người vây xem hoa mười mấy phút trong tay một thương nội cấu tạo liền đại biến lính dạng vẻ ngoài vẫn là như vậy tân ngưng giơ lên tay một thương đánh giá không hài lòng tài liệu quá kém cải tạo chất lượng cũng liền như vậy quả nhiên vẫn là yêu cầu công cụ dùng khi quá giải tân hành đến thời điểm liền thấy tân ngưng ở một góc đùa nghịch trong tay một thương biểu tình nghiêm túc như là không quá vừa lòng trong tay một thương hắn túi đầu cười thanh đến gần tân ngưng Tân ngưng quay đầu xem hắn, trong mắt liền để lộ ra điểm điểm vui mừng, tân đội. Tân hành bước chân một đốn, trong lòng sung sướng, cười đến càng vui vẻ, đi nhanh đi tới, tân ngưng, tới thật lâu. Tới mau 20 phút. Tân ngưng giơ tay xem đồng hồ đeo tay. Lắc đầu bật cười, tân hành đã thói quen tân ngưng nghiêm túc, tiểu cô nương điểm này cũng thực đáng yêu, Giơ tay che miệng, ta lần sau sớm một chút lại đây, không cho ngươi chờ ta. Lần sau, tân ngưng nghĩ đến chính là làm tân hành tiếp tục bồi nàng thí nghiệm vũ khí tính năng. không nói hai lời liền điểm vài phía dưới. Như thế nào quan sát khởi tay một thương. Tân Hành thành công hẹn Tân ngưng tiếp theo, vui sướng cực kỳ, đứng ở bên người nàng, túi lầu hỏi. Tân ngưng đem tay một thương hướng trên tay hắn một phóng, dương hạ tiểu cảm, ngươi thử xem bắn bia. Tuy rằng nàng không hài lòng, nhưng nàng đối chính mình cải tạo có tự tin. Tân Hành nghĩ hoặc, tay lại nhận lấy, hắn quét mắt trong tay một thương, chính là trường bắn chuyên môn cung cấp một thương, tiểu cô nương là muốn nhìn hắn bắn bia tư thế oai hùng. Kia hắn đến lấy ra tốt nhất tư thế hảo hảo biểu hiện. Tân Ngưng không biết Tần Hành cư nhiên ở tự luyến, nàng đẩy đẩy Tần Hành cánh tay, làm hắn chạm đối địa phương, nói, "Ngươi chạy nhanh bắn địa. Đang ở tự hỏi chính mình cái nào tư thế đẹp nhất, Tần Hành vừa nghe Tân Ngưng thúc giục hắn, lập tức định ra, "Hảo, ngươi nhìn kỹ xem." "Ta nhìn." "Xem tính năng a." Hai người đầu góc không ở một cái tuyến thượng, nhưng cũng giao lưu đến thập phần vừa lòng. Lên đạn trong nháy mắt kia, Tần Hành liền cảm thấy trong tay mục thương không đúng rồi. Tiêu lưu sướng cảm làm hắn trực tiếp đã quên phía dưới động tác. Khi nào trường bắn một thương, cư nhiên so bộ đội đặc trùng một thương càng tốt lên đạn. Ngươi không khai một thương sao? Thân ngưng đang chờ đâu, thấy tần hành bất động, hỏi hắn. Liên khai. Tần hành cũng muốn thử xem trong tay một thương là tình huống như thế nào, ngăn chặn đáy lòng nghĩ hoặc ứng thanh, không quên chính mình tưởng tốt tư thế, cần thiết cấp tức phụ lưu lại cái ấn tượng tốt. Viên đạn từ tay một thương trung bay ra khoảnh khắc, tần hành trước mắt kinh nghi, nhìn kia viên cao tốc phá không. Sau đó xuyên phá bia ngắm, không có một tia tạm dừng tiếp tục bay về phía nơi xa viên đạn, nhìn chằm chằm bia ngắm thượng khổng, thật lâu không hồi thần được. Nhưng mà tần hành mới phát hiện, cái này tầm bắn không phải ngày thường 50 mét, mà là 100 mét. Tân ngưng vừa lòng mà gật đầu, cũng không tệ lắm, cao lưu sướng cảm, tầm bắn xa, lực phá hoại cũng không tồi, tốc độ cực nhanh, đều đạt tới nàng mong muốn, tuy rằng ngượng tay, nàng vẫn là làm được không tồi. Tân ngưng, này đem một thương là... Tần hành biết này tuyệt đối không phải trường bắn mục thương, cũng tuyệt đối không phải quân khu mục thương, càng không phải hoa hạ sẽ xuất hiện mục thương, quốc nội đứng đầu mục thương, hắn trong đội người đang dùng, hơn nữa, này đem mục thương chỉ là bình thường nhất nhất đơn sơ mục thương, sao có thể có được như vậy cao tính năng. Nhưng Tần hành cũng hiểu được một đạo lý, sự vô tuyệt đối. Tân ngưng đã sớm tưởng hào thuyết từ, ta vẫn luôn đối cải tạo vũ khí thực cảm thấy hứng thú, vừa rồi không nhịn xuống, thử một phen, không nghĩ tới thành công. Tân hành còn có điểm không phục hồi tinh thần lại, nhưng hắn chính là tin tân ngưng nói, phản ứng đầu tiên không phải hoài nghi, mà là hắn tức phụ rất lợi hại. Ý thức được điểm này, tân hành bất đắc dĩ đỡ chán, hắn thật đúng là không biết chính mình thích thượng một người sau, liền cảm thấy nàng nào nào đều hảo, nàng nói cái gì hắn đều không nghi ngờ, trong lòng thở dài một tiếng, hắn là hoàn toàn thua tại tiểu cô nương trong tay. Cho nên vô luận thế nào, hắn cũng phải nhường tiểu cô nương hồi lấy hắn đồng dạng cảm tình, tân hành tâm tư thâm, không dễ dàng tín nhiệm người. Hắn hiện tại liền đối Tân Ngưng đảo tim đảo phổi, nếu không phải không nghĩ làm sợ nàng, thậm chí nghĩ tới đem tiền lương toàn bộ nộp lên cho nàng, trong lòng cuồn cuộn pháp phồng, tân hành trên mặt không hiện. Đầu tiên là quét một vòng người chung quanh, thấy không ai nhìn bọn họ bên này, tân hành buông tâm, hạ giọng hỏi, ngươi vừa rồi làm? Tân Ngưng nhấp môi xem hắn, ân. Tân hành nhất thời không biết từ đâu mà nói lên, hai người tương đối đứng, không nói gì. Tân Ngưng bị hắn nhìn, không được tự nhiên mà trên mặt đất nhẹ nhàng cọ sát đế dài. Tân Ngưng, ngươi biết, ngươi cải tạo này đem một thương đại biểu cái gì sao?" Tân Hành không hỏi nàng như thế nào làm, mà là hỏi chuyện sau đó, hỏi Tân Ngưng ý tưởng. "Biết." Tân Ngưng nghiêm túc gật đầu. Liền như vậy không thích lưu tại Đoàn Văn Công thiêu Vũ. Tân Hành nghĩ đến phía trước hắn trải qua Đoàn Văn Công, cố ý đi vào nhìn bọn họ huấn luyện, sau đó liền vẫn luôn đuổi theo Tân Ngưng xem, Tân Ngưng chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, cũng không nhiệt tình, cảm xúc không nửa điểm dao động. Tân Ngưng ở Vũ Khí Thượng độc đáo giải thích cũng làm tần hành mở rộng tầm mắt, được lợi không ít. ở không có hôm nay này vừa ra trước, tần hành cho rằng tân ngưng là đối vũ khí có loại như tái, vẫn chưa nghĩ tới tân ngưng tại đây một hàng có xuất chúng mới có thể, bởi vì không có chứng cứ chứng minh nhiệt tái một thứ sẽ có tương đối ứng thiên phú. nhưng hôm nay là chú định làm tần hành lại nhận thức tân ngưng một khác mặt nhật tử, không đối tần hành tới nói, coi như kinh hoách. không thích khiêu vũ, ta thích vũ khí, cũng thích nghiên cứu nó. tân ngưng cũng là lần đầu tiên cùng người ta nói khởi chính mình yêu thích. Đây là liền tân gia người cũng chưa từng báo cho sự. Như vậy thích. Tân hành hỏi nàng. Thực thích. Tân ngưng chỉ chỉ tân hành trong tay còn cầm kia đem một thương. Cái này, ngươi cảm thấy thế nào? dùng tốt không? Đề tai lại vòng hồi nguyên điểm. Tân hành biểu tình nghiêm túc lên. Nếu là tân ngưng có như vậy ý tưởng, thả tưởng vẫn luôn làm đi xuống. Hắn sẽ đem hết toàn lực duy trì nàng. Nhưng là, muốn tiến viện nghiên cứu không phải hắn có thể quyết định. Này đến tân ngưng chính mình đi nỗ lực. Tân hành nghĩ như thế nào? cũng liền như thế nào đối Tân Ngưng nói. Ta biết, ta sẽ nỗ lực. Nàng thật oan Tân Hành thở dài. Sơ soạn Tân Ngưng đầu, Tân Hành không biết sao, chính là cảm thấy nhà hắn tiểu cô nương chịu vì khuất. Cũng không phải là làm Tân Ngưng chịu vì khuất. Kiếp trước Tân Ngưng đó là bị quốc gia cung cung kính kính thỉnh đi viện nghiên cứu người, nhưng nay đã khác xưa, Tân Ngưng cũng biết tình huống, nàng không như vậy tự đại, chỉ nghĩ làm chính mình thích sự là đủ rồi. nay đem cải tạo một thường, ta mang đi cấp chỉnh tư lệnh nhìn xem Nếu muốn cho Tân Ngưng càng dễ dàng nhập viện nghiên cứu, vậy tốt nhất từ trịnh tư lệnh bên kia bắt đầu, dù sao cũng là quân khu một tay, tuy không thể quyết định quân khu viện nghiên cứu sự, nhưng lực ảnh hưởng là có. Trịnh tư lệnh, làm hắn hỗ trợ, sẽ càng thuận lợi. Tân hành càng hy vọng có thể làm Lý Lao chú ý Tân Ngưng. Lý Lao ở quân khu viện nghiên cứu tuy không phải đối ngoại một tay, nhưng bởi vì Lý Lao là quốc nội vũ khí chuyên gia đứng đầu một nhóm kia, hắn nghiên cứu ra vũ khí tăng lên quân đội chỉnh thể lực lượng vũ trang. Cho nên Lý Lao lời nói có khi so viện nghiên cứu một tay còn hữu dụng. Hắn cùng Lý Lao co giao tình Nhưng sự tình không định ra tới Hắn không tính toán nói cho Tân Ngưng Nếu là không vui mừng một hồi Thương tâm người là Tân Ngưng Tân Ngưng gật đầu Nàng không thói quen loại này cùng người giao tiếp sự Trước kia đều là có người giúp nàng làm tốt Nàng liền phụ trách làm chính mình thích đồ vật Mặt khác một mực mặc kệ Nàng vẫn là cho rằng Thực lực chính là hết thể quan niệm Cũng là Tân Ngưng đụng phải tân hành Đổi làm những người khác khả năng liền kích động đến nói không nên lời lời nói hoặc là nói năng lộn xộn mà không phải lập tức liền thế nàng tưởng về sau cho nên hôm nay ước ta ra tới không phải đơn thuần hẹn hò tần hành nghĩ vậy một chút rất là ưu oán thân ngưng là cho ngươi xem xem ta cải tạo sau vũ khí nghĩ nghĩ ngửa đầu nhìn tần hành bổ sung nói thuận tiện hẹn hò nhìn xem ngươi tần hành bàn tay to áp thượng tân ngưng đầu bất đắc dĩ lắc đầu như thế nào như vậy thành thật ta ghen tị. ân Ta trước tiên tìm ngươi nhìn xem ta cải tạo một thương, không được sao. Ở Tân Ngưng trong lòng, người nhà bài đệ nhất, vũ khí xếp thứ hai, hiện tại Tân Hành bài đệ tam, nhưng là, Tân Ngưng tưởng tiến viện nghiên cứu, lại chưa từng nghĩ tới tìm Tân gia người hỗ trợ, nàng không nghĩ làm Tân gia người hoài nghi nàng. Mà Tân Hành, là nàng ở quân khu duy nhị quen thuộc người, Tân Ngưng sẽ không đi tìm Lý Thu, Lý Thu vội vàng đâu, cho nên tốt nhất người được chọn liền thành Tân Hành. Vô luận Tân Ngưng mới bắt đầu ý tưởng là cái gì? Tân đội xác thật là bị Tân Ngưng nói sung sướng tới rồi, mất mát tâm tình tốt lắm bị chấn an, ta đã biết. Tân Ngưng, ta thực vui vẻ. Tân Ngưng nghiêng đầu, không biết hắn vì cái gì vui vẻ, phỏng chừng là nàng lời nói làm hắn vui vẻ. Không ăn dấm, Không được. Ân, vậy là tốt rồi. Khu, chúng ta lại luyện luyện. Tân Hành không vội mà đi tìm chỉnh tư lệnh hội báo chuyện này, mà là nghĩ muốn hoàn thành hắn cùng Tân Ngưng lần đầu tiên hẹn hò, mục thương ở, chạy không được. Tân Ngưng cũng là tâm đại. Không có phản đối, so với Tân Hành, nàng càng không nóng nảy bước đầu tiên đã bước ra đi, mặt sau còn phải một chút tới, công phu là một ngày một ngày đánh lao. Cho nên ở trịnh tư lệnh lại một lần chuẩn bị từ văn phòng về nhà thời gian điểm, Tân Hành tới tìm hắn, thời gian véo thật sự chuẩn. Trịnh tư lệnh khí thổi thổi dâu, chứng mắt Tân Hành, lại là thỉnh người tiến văn phòng, nói đi, cái này điểm tìm ta lại có chuyện gì. Tiểu tử này liền đoan chắc hắn tính tình hào đi. Tân Hành không phải đoan chắc trịnh tư lệnh tính tình hào. Trên thực tế, chính tư lệnh tuổi trẻ khi, tính tình là nổi danh hòa bạo, tuổi lớn, mới khắc chế, hắn đoan chắc, là trên tay hắn đổ vật tầm quan trọng. Tư lệnh, chúng ta vẫn là rời bước trường bán đi, kia địa phương tương đối dễ nói chuyện. Tần hành cũng không đâu vòng, trực tiếp mời. Như thế nào? Tưởng cùng ta tỉ thí. Có thể nói như vậy, nhưng lại không phải. Tư lệnh, mang theo tốt nhất kia bắt tay một thương qua đi, ta trên tay có cái gì muốn cho ngươi nhìn một cái. Chính tư lệnh đánh giá tần hành vài lần. Biết hắn không phải nói giỡn, vẫn nhắc nhở hắn, tần hành, ngươi phải biết ngươi nói lời này không phải nói giỡn. Tần hành nghiêm thân thể, tuyệt không. Sau đó ở trong đêm tối, trịnh tư lệnh mang theo canh gác viên, một hàng ba người tới rồi trường bán. Tần hành dẫn đầu đem gửi tốt kia đem một thương lấy ra tới, đưa cho trịnh tư lệnh, tư lệnh, thử xem này đem một thương, cùng kia đem được xương tốt nhất tay một thương nhiều lần. Nay còn không phải là một phen bình thường tay một thương. Trịnh tư lệnh hồ nghi mà tiếp nhận, trường bắn còn đèn sáng. Tần hành mang theo trịnh tư lệnh tới rồi tầm bắn 50 mét địa, mà không phải phía trước tân ngưng lánh hắn đi tầm bắn 100 mét địa. Bắt đầu. Tần hành chỉ nhắc nhở, không giải thích. Trịnh tư lệnh không biết tần hành trong hồ lô bán dược, nhưng tần hành là hắn thuộc hạ tín nhiệm binh, vẫn là hắn xem trọng người, từ nào đem bắt đầu. Tư lệnh tùy ý đi, nếu không nghĩ lãng phí viên đạn, liền trực tiếp dùng ta mang đến này đem. Tần hành nghĩ, gần là đánh một mục thương là có thể biết một thương tình huống, không cần thiết dùng mặt khác một phen. hắn chỉ là để ngừa vạn nhất thôi. hành, vậy này đem đi. chính tư lệnh tuổi trẻ khi là bắn bia hảo thủ, bách phát bách chúng, so với tay một thương, hắn càng ái uy lực thật lớn. cơ quan mục thương sung phong một thương, nhưng hắn đối thủ mục thương cũng là thập phần quen thuộc. vốn tưởng rằng là một phen bình thường một thương, rốt cuộc mục thương bề ngoài liền như vậy, nhưng là cùng tân hành giống nhau. thượng thang sau, chính tư lệnh ánh mắt liền thay đổi, trở nên cực kỳ nghiêm túc. chính tư lệnh không phải sơ yêu đương lòng tràn đầy người yêu tân hành. hắn là trên chiến trường tay già đời hắn thậm chí nhạy bén mà có loại dự cảm trong tay hắn cầm nổ vật đến không được trong lòng thật lớn gợn sóng thúc đẩy hắn lập tức phát ra một quả viên đạn viên đạn phát ra thời điểm không có bất luận cái gì thanh âm nhưng trịnh tư lệnh nhạy bén mà bắt giữ đến viên đạn phá không rất nhỏ tiếng vang sau đó hắn liền chừng lớn mắt thấy kia cái viên đạn lấy cực nhanh tốc độ tới bia ngắm phá bia mà ra bia ngắm thượng lưu lại một cái viên khổng chứng minh vừa rồi viên đạn bay qua quỹ đạo trịnh tư lệnh thật lâu không phục hồi tinh thần lại trước mắt kinh ngạc cảm thán hắn bên người canh gác viên còn trẻ lúc này trước mắt kinh ngạc sau đó là không dám tin tưởng cùng nóng bỏng hai người biểu tình làm tần hành âm thầm hưu khí chính tư lệnh còn so với hắn biểu tình khoa trương cho nên hắn vừa rồi ở tân ngưng trước mặt biểu hiện cũng không tính khoa trương tân hành này đem một thương ngươi từ nơi nào được đến chính tư lệnh thanh âm áp lực nhưng lại để lộ ra kích động cụm nhiệt đây là ở hắn yêu nhất cơ quan một thương trước mặt cũng chưa từng xuất hiện quá thất thố tân hành vẫn chưa lập tức đem tân ngưng nói ra Mà là thử nói, tư lệnh. Chương 20, 2 Ngươi cảm thấy này đem bình thường nhất tay một thương tính năng thế nào Chính tư lệnh chừng mắt nhìn mắt tần hành Tiểu tử này là lấy hắn phía trước nói chèn ép hắn đâu Nhưng hắn hiện tại lại quản không được nhiều như vậy Bảo bối mà phủng kia đem ngoại hình cực kỳ bình thường một thương Chơi xấu đến cực kỳ tự nhiên Cái gì bình thường nhất tay một thương Ta khi nào nói qua Ngươi là nghe lầm, nói đi Ngươi từ nào được đến Chương 21 Tư lệnh Đây là hôm nay một người cố ý mang đến cho ta xem, nàng tưởng tiến quân khu viện nghiên cứu. Tần hành chưa nói là ai, hắn nghĩ có thể lừa liền lừa một chút, được trịnh tư lệnh lời chắc chắn, lý lao bên kia cũng dễ dàng ước người. Nhân tài như vậy, kia tự nhiên đến làm hắn tiến A, không đúng, này không phải viện nghiên cứu bên kia người nghiên cứu. Trịnh tư lệnh từ đối vũ khí cuồng nhiệt trung lấy lại tinh thần, nghe được người không phải viện nghiên cứu, kinh ngạc hạ, vẻ mặt thương tiếc, hắn như thế nào không đi vào viện nghiên cứu. Chẳng lẽ là có cái gì lý do khó nói? Trịnh tư lệnh cũng không biết người này là vị nữ tính, hắn theo bản năng liền cho rằng là hắn, hắn không phải coi khinh nữ tính. Nhà hắn tức phụ là phụ nữ chủ nhiệm, ở trong nhà trịnh tư lệnh hết thể đều là nghe tức phụ, mà là bởi vì viện nghiên cứu quá ít nữ nghiên cứu viên, xuất chúng liền càng hiếm lạ. Tư lệnh, người nói làm nàng đi vào viện nghiên cứu. Tân hành trong mắt sáng ời, vì bảo đảm, cô ý lại hỏi một lần. Nếu hắn có như vậy mới có thể, lại tưởng đi vào. ta đây khẳng định làm hắn đi vào liền tính hắn không nghĩ đi vào ta cũng đến tìm người ta nói phục hắn chính tư lệnh vỗ ngực miệng đầy bảo đảm tư lệnh chỉ bằng ngươi nói viện nghiên cứu người khả năng sẽ không chịu phục ta tưởng có thể hay không tìm lý lao ra mặt từ hắn để cử đi vào Tân hành lại nhân cơ hội để yêu cầu chính tư lệnh chấm tư vẫn là không bỏ được đem tay một thương cấp canh gác viên cầm hắn cũng liền hiện tại ôm một chút đợi chút khẳng định muốn đưa đi viện nghiên cứu đến làm người chạy nhanh nghiên cứu hạ sau đó tốt nhất có thể sản xuất hàng loạt. Hành, ta ngày mai tìm lý lao hỏi một chút đi, mang theo này bắt tay một thương. Chính tư lệnh không tha mà nhìn kia bắt tay một thương. Tần hành che miệng cười hạ, tư lệnh, nàng nói, cải tiến loại này một thương rất đơn giản, nàng nghiên cứu rất lâu, nếu là đổi nguyên bản tính năng càng tốt, tài liệu càng cao cấp, phòng trừng cải tạo có thể có càng tốt hiệu quả. Hơn nữa, nàng còn tính toán thử xem mặt khác, chính là bất hạnh không có tài liệu. Hắn cải tạo này đem mục thương bao lâu thời gian? Trịnh Tư lệnh hai mắt sáng quắc, mãn nhãn kích động. 10 tới phút. Nếu phải cho Tân Ngưng tranh thủ càng nhiều chỗ tốt, tần hành liền không có giữ lại, muốn vào viện nghiên cứu, vậy muốn tranh thủ lớn nhất kia khối bánh kem. Trịnh Tư lệnh tay run lên, thiếu chút nữa quăng ngã kia bắt tay một thương, may mắn hắn bảo đau chưa lão, kịp thời cứu trở về, thật sự. Thanh âm rất nhỏ run rẩy. Nếu là tư lệnh không tin, liền thỉnh nàng tự mình tiến hành một lần, ngươi hiện trường quan khán đi. Tân hành nói. Hành. Đêm nay, không. Ngày mai liền thỉnh hắn lại đây đi. Trịnh tư lệnh nhân cơ hội nói, nếu thật giống Tần hành theo như lời, như vậy người này liền nhất định phải thu về quân đội, quốc gia thiếu nhân tài, thỉnh người tới, thật tốt. Tần hành một nghẹn, toại gật gật đầu, quả nhiên gừng càng già càng cay, hắn không tính toán nhanh như vậy bại lộ tân ngưng, chỉ nghĩ tranh thủ đến cũng đủ nhiều chỗ tốt, lại làm tân ngưng ra mặt, không thành tưởng, ngày mai liền phải mang tân ngưng thấy trịnh tư lệnh. Không được. ta phải hiện tại liền qua đi viện nghiên cứu tìm lý lão chờ không kịp ngươi muốn hay không cùng nhau chính tư lệnh ngữ khí thập phần kích động một chút chờ không kịp chiều canh gác viên nói tiểu hứa ngươi trở về nói cho phu nhân ta đêm nay muộn điểm trở về canh gác viên tiểu hứa mặt vô biểu tình đối sấm rền gió cuốn trịnh tư lệnh nói tư lệnh ta muốn bảo đảm an toàn của ngươi chính tư lệnh ghét bỏ mặt vẫy vây tay đợi chút đến viện nghiên cứu kêu cá nhân trở về báo cho một tiếng là được canh gác viên tiểu hứa vẫn là không có gì biểu tình nhưng mặt lại là vận mèo hạ Tân hành không ra tiếng tư lệnh đêm nay trở về khẳng định phải vì chính mình hiện tại như thế có lệ thái độ thu được tư lệnh phu nhân ván giặt đồ rốt cuộc trịnh tư lệnh sợ phu nhân ở quân khu không phải một bí mật đương nhiên tân hành cũng sẽ không nhắc nhở đắm chìm ở hưng phấn kích động trung trịnh tư lệnh sự tình sớm một chút làm tốt với tân ngưng mới là tốt nhất ba người tới rồi quân khu viện nghiên cứu viện nghiên cứu đèn đuốc sáng trưng người đến người đi nhưng thật ra có vẻ mới vừa tiến vào ba người quá rõ ràng, thực mau viện nghiên cứu một tay Lâm Dương liền ra tới nên đón trịnh tư lệnh, trên mặt có thực rõ ràng lo lắng, tư lệnh, ngươi như thế nào hơn phân nửa hôm qua. Có mấu chốt sự. Trịnh tư lệnh mới tỉnh lại, nặng nề mà khụ thanh, lời lẽ chính đang nói, ta không phải tới tìm ngươi, ta tìm lao lý, hắn còn ở phòng nghiên cứu. Lâm Dương ở vũ khí nghiên cứu phương diện so ra kém lý lao, lại cũng không kém, bất quá hắn càng am hiểu với cùng người giao tiếp Viện nghiên cứu người liền để cử hắn làm sở trường, bất quá hắn ngày thường vẫn là bận về việc nghiên cứu, có đại sự mới ra mặt, trường tụ thiên vũ, tính cách khéo đưa đẩy, may mắn quan niệm chính trực, bằng không chỉnh tư lệnh cũng không dám làm Lâm Dương ngồi ổn vị trí này. Lý Lao Vải Thiên không ra phòng nghiên cứu, chỉ là dùng cơm mới ra tới trong chốc lát, hắn không cho người đi vào quấy dậy. Lâm Dương lắc đầu. Ai? Cái này sao được, còn phải bao lâu ra tới? Ta nơi này có việc gấp. Chính tư lệnh là nghĩ đáp ứng rồi tần hành, cũng liền phải tận lực làm được, tìm Lâm Dương là không được, Lâm Dương bản thân liền có bao nhiêu cái nghiên cứu hạng mục ở trên người, còn thân kiêm viện nghiên cứu sở trưởng, mỗi ngày vội đến chuyển không khai thân, muốn làm đến nơi đến trốn làm nghiên cứu, vẫn là tìm Lý Lao đi, chính tư lệnh cân nhắc cơ quan mục thương xung phong mục thương, đến lúc đó hắn nhưng đến cái thứ nhất thử xem tính năng, không thể làm tần hành đoạn. Lâm Dương bất đắc dĩ buông tay, đem sống đẩy hồi cấp chỉnh tư lệnh, ta không biết, nếu sự tình không phải cấp tốc Tư lệnh vẫn là từ từ đi, đánh gây Lý Lao nghiên cứu, ngươi phụ trách. Trịnh tư lệnh, hắn nơi nào phụ trách đến khởi. Tần hành nhận được trịnh tư lệnh ánh mắt, nhún nhún vai, hắn như thế nào biết làm sao bây giờ. Tiểu trịnh, ngươi tìm ta. Quanh co, trịnh tư lệnh cái kia kinh hỉ. Lý Lao, ngài Lao này liền ra tới. Thật là quá xảo. Ta tìm ngươi có việc, hôm nay cần thiết nói. Lâm Dương tiến lên hỏi, Lý Lao, trước nghỉ ngơi một chút. Lý Lao xua xua tay, không cần. đã ở phòng nghiên cứu nghỉ ngơi sẽ. Lý Lao, ngươi trước nhìn xem này đem một thương. Chính tư lệnh lưu luyến không rời mà đem tay một thương đệ tiến lên, phóng tới Lý Lao trong tay một hồi lâu, mới bỏ được bông ra tay. Lý Lao thấy hắn dáng vẻ này, cười mắng, ta lại không đoạt ngươi, đây là ngươi tự mình đưa cho ta. Là là, chạy nhanh nhìn xem đi, này đem một thương tính năng, hảo đến làm ta. Giật mình. Chính tư lệnh suy nghĩ một lát, mới nghĩ đến dùng cái này từ tới hình dung này đem một thương. hắn thật sự không thể tưởng được mặt khác nhưng có thể làm trịnh tư lệnh nói ra giật mình hai chữ đã cũng đủ lý lao cùng lâm dương kinh ngạc bọn họ liếc nhau không có đôi trịnh tư lệnh dùng từ biểu đạt cái nhìn mà là động tác nhất trí mà hướng gần nhất phòng nghiên cứu đi đến trịnh tư lệnh làm tần hành theo kịp làm tiểu hứa canh giữ ở phòng nghiên cứu cửa đoạn không thể làm người tới gần phòng nghiên cứu chuyện này cần thiết muốn bảo mật phòng nghiên cứu lý lao sớm đã nhanh chóng tháo dỡ tay một thường đương hắn thấy rõ bên trong cấu tạo trong mắt khiếp sợ cực kỳ Hắn nhìn về phía Lâm Dương, Lâm Dương cũng không nhường một tấc, gian Nan mà nuốt nuốt nước miếng, Lâm Dương so lý Lao tuổi trẻ mấy chục tuổi, trên mặt hưng phấn biểu lộ cực kỳ thấy được, hai mắt tỏa ánh sáng, liền kém không chảy nước miếng, Lý Lao ghét bỏ mà bỏ qua một bên mắt, chờ nhìn đến tay một thương, trong mắt lại là tràn đầy kinh hỉ cùng khiếp sợ. Lâm Dương nhưng không lý Lao như vậy toàn tâm toàn ý đắm chìm ở nghiên cứu tay một thương thượng, hắn lập tức nhìn về phía Trịnh Tư lệnh, "Tư lệnh, ngươi từ nơi nào được đến bảo bối?" Xô viết quốc bên kia vận trở về tính năng cũng không tốt như vậy. Đâu chỉ là hảo, là cực hảo phi thường hảo. Lâm Dương trở vũ khí chuyên gia cùng binh lính đối vũ khí nhiệt tái bất đồng, binh lính càng khát vọng có được lợi hại vũ khí tới sử dụng, mà vũ khí chuyên gia, chính là khát vọng có thể ở chính mình nhiệt tái trong lĩnh vực sáng lên nóng lên, leo lên cao phong. Chính tư lệnh đám người không phải thực hiểu biết vũ khí này đó, nhưng Lâm Dương là chuyên môn nghiên cứu này đó, hắn hiểu, không chỉ có hiểu. còn khát vọng có thể chế tạo nhượng lại hoa hạ không ngừng cường đại làm người không dám tới xâm phạm vũ khí cho nên lý lao hoàn toàn vứt bỏ chỉnh tư lệnh đám người chuyên chú với nghiên cứu trong tay kia đem nho nhỏ tay một thường, càng nghiên cứu lý lao trong mắt tinh quang càng tăng lên đại khái qua nửa cái chung lý lao tài lược lược thu hồi tiếp tục nghiên cứu đi xuống hưng phấn ngẩng đầu lên hỏi tiểu trịnh đây là xuất từ vị nào đại sư tay có hay không khả năng làm ta thấy thượng hắn một mặt chẳng lẽ là tần tiểu tử từ nơi nào đặc vụ trên tay cướp đoạt tới nói tới đây lý lao biểu tình lại nghiêm túc lên chẳng lẽ mỹ đế xô viết quốc bên kia đã nghiên cứu chế tạo ra như thế lợi hại vũ khí chính tư lệnh cụ thành đánh gậy lý lao nghiêm túc phỏng đoán nhìn về phía tần hành lý lao việc này à người đến từ tần hành trong miệng móc ra đáp án đừng nói lý lao lâm dương chính là trịnh tư lệnh ở lâm dương phổ cập khoa học hạ, cũng càng thâm nhập mà hiểu biết hắn dự cảm là nông cạn Này bắt tay mục thương có thể cho bọn họ mang đến chính là lớn hơn nữa càng cụ thể ích lợi. Bởi vì loại này cải tạo phương pháp không chỉ có có thể sử dụng nơi tay mục thương thượng, còn có thể chuyển qua mặt khác chủng loại mục thương chi thượng, dù sao cũng là đã có bản mẫu, viện nghiên cứu nhiều như vậy người thông minh, còn nghiên cứu không thấu triệt. Nghĩ đến sở hữu mục thương chi đều có thể bị cải tạo đến giống này đem nho nhỏ tay mục thương giống nhau, chính tư lệnh trong lòng lửa nóng, này đến đề cao quân đội nhiều ít cấp lực lượng vũ trang. Chính tư lệnh vừa rồi chỉ là bằng vào lâm dương kích động nói chuyện mặc sức tưởng tượng một chút, liền tê một tiếng, không dám tưởng. Lý Lao lập tức nhìn về phía tần hành, tần tiểu tử, ngươi nhận thức vị kia đại sư. Có thể hay không cho ta dẫn tiến một chút? Còn có, này bắt tay một thương xuất từ rốt cuộc xuất từ nơi nào? Là nước ngoài vẫn là quốc nội? Lý Lao là thuần túy nghiên cứu giả, cũng càng hiểu biết vũ khí cường đại chỗ, hắn tận sức với nghiên cứu vũ khí, muốn cho quốc gia cường đại, so với mặt khác. Hắn là nhất hiểu biết đem cái này kỹ thuật phát huy đến mức tận cùng thành quả. Nếu là Mỹ đế Xô viết quốc bên kia, đoạn không có khả năng làm đặc vụ mang theo như thế tinh vi tay một thương đi vào hoa hạ. Hơn nữa, Lý Lao cũng từ liền tưởng chung tình lại, liền tính bọn họ không biết Mỹ đế chân chính vũ khí trang bị lực lượng có bao nhiêu cường, nhưng như vậy kỹ thuật, trước mắt trên đời không có vị nào đại sư có thể đạt tới. Lý Lao đã có khuynh hướng là quốc nội, tưởng tượng đến là hoa hạ người chính mình cải tạo, trong lòng càng là cảm khái và ngàn. nhưng là so với đã biết được thành quả lý lao càng khát vọng trông thấy vị này cải tiến tay một thương người lý lao đây là chúng ta hoa hạ người cải tiến không phải cướp đoạt trở về hảo lý lao cười đến cả khuôn mặt đều nhăn ở bên nhau có thể thấy được là thật sự vui vẻ tần hành nhớ tới nhà hắn tiểu cô nương lột mặt thật sự vô pháp đem đại sư hai chữ đặt ở tiểu cô nương trên đầu thanh cụ thanh còn kích động chỉnh tư lệnh cùng lâm dương cũng ngừng lại ánh mắt sáng quắc nhìn tần hành bị tam đại đầu sỏ nhìn chằm chằm Tần hành cười đến càng thêm chân thành tha thiết, Lý Lão, cải tạo tay mục thương người sở di đem nó giao cho ta, chính là bởi vì nàng muốn mượn tay mục thương tiến viện nghiên cứu. Lý Lão lòng tràn đầy sung sướng, nói, tiến viện nghiên cứu hảo A, đại sư giác ngộ chính là cao. Tân tiểu tử, ngươi mau chóng thỉnh đại sư tiến vào, ta làm tiểu lâm cho hắn chuẩn bị chuyên môn phòng nghiên cứu, đãi ngộ hết thể hảo thương lượng. Lâm Dương khổ ha ha, Lý Lão, trong sở tài nguyên khẩn trường, này đến xem tình huống. Không phải Lâm Dương không nghĩ thỉnh người tiến vào, nhưng là thân là sở trường, hắn muốn suy xét phương diện càng nhiều, tự nhiên không thể giống Lý Lão như vậy tùy tâm sở dụng. Tài nguyên khẩn trương. Nếu là không được, liền từ ta phòng nghiên cứu bắt một gian đi ra ngoài đi. Lý Lao xua xua tay, vẻ mặt không thèm để ý, tới rồi Lý Lao cái này độ cao, trừ bỏ nghiên cứu, thật đúng là không có gì làm cho hắn để ý. Lâm Dương lắc đầu, này không được, chờ thấy người lại nói không muộn. Nhân ra đại sư cái này cải tiến nếu là có thể toàn bộ dùng ở mặt khác một thương chi khí giới loại thượng, ngươi còn phải đợi. Lý Lao liếc mắt Lâm Dương, một chút không khách khí. Lâm Dương, Lý Lao, ngươi biết ta không phải ý tứ này. Được rồi được rồi, ta biết, ngươi hảo hảo suy xét, chúng ta viện nghiên cứu không sợ người mới tiến vào, liền sợ thỉnh đều thỉnh không tới. Lý Lao trắng ra nói, đại sư cũng không biết có nghĩ tiền chúng ta ép tỉnh viện nghiên cứu, nếu là làm kinh thành bên kia đã biết, chuẩn muốn cấp người. Lâm Dương chạy nhanh nói, Lý Lao ngươi yên tâm đi, ta làm việc ngươi còn không an tâm. Sao có thể làm đưa tới cửa vị bay? Lý Lao hừ một tiếng, khác ngươi liền không cần lo lắng, đặc biệt là tài nguyên không đủ này hẳn nhất, nếu là đem cái này cải tiến kỹ thuật hội báo đi lên, còn sợ mặt trên không bắt tài nguyên xuống dưới. Lâm Dương bị Lý Lao một chút, nộ đạo, hổ thẹn nói, Lý Lao, ta quá kích động, cư nhiên không nghĩ tới điểm này. Lý Lao cười hắn, biết ngươi là vì viện nghiên cứu suy nghĩ, quá khẩn trương. Đại sư có thể đem tay một thương cải tiến thành như vậy, thuyết minh hắn lý luận tri thức đã cũng đủ phong phú, động thủ năng lực cũng rất mạnh, nếu là mở rộng cái này kỹ thuật, quốc gia của ta ở phương diện này tài liệu hao tổn cũng đem đại đại hạ thấp. Lâm Dương tán đồng gật đầu, cũng không phải là là hắn nghĩ đến quá nhiều, ngược lại xem nhẹ căn bản nhất, nhân tài mới là quan trọng nhất. Liên tính vị kia nghiên cứu giả chỉ biết này hạng nhất nghiên cứu, kia cũng so đại bộ phận nghiên cứu nhân viên làm ra công hiến lớn hơn rất nhiều, còn không phải là phân chia một cái phòng nghiên cứu. phân hành chúng ta đây viện nghiên cứu liền thỉnh đại sư đến đây đi đãi ngộ hết thể hảo thương lượng lâm dương giải quyết dứt khoát lý lao vừa lòng gật đầu nếu là hắn có một phen dâu nhất định phải thuận vài cái biểu đạt chính mình vui sướng tần tiểu tử ngươi cũng nghe thấy thỉnh đại sư lại đây đi mau chóng ai thật muốn ngày mai liền nhìn đến đại sư cùng hắn một đạo thảo luận thảo luận tần hành trên mặt vẫn là cười tùy ý lý lao cùng lâm dương nói cuối cùng nghe được đối đãi tân ngưng phương án cơ bản định ra Trong lòng kinh ngạc, nhưng càng có rất nhiều vừa lòng, so với mặt khác, hắn chỉ biết, tiểu cô nương phải có chính mình phòng nghiên cứu. Bất quá! Lý Lao, lời này ta là giúp nàng nhớ kỹ, trịnh tư lệnh cũng là người chứng kiến, nàng tới, là phải có chính mình đơn độc phòng nghiên cứu. Không ngừng là phòng nghiên cứu, đãi ngộ hết thể hảo thuyết. Lý Lao tưởng chính là, vị này đại sư khẳng định là dịu già rất trẻ, đến lúc đó quân khu cấp bắt một chỗ sân ở, dàn xếp đại sư người nhà, miễn cho đại sư lo lắng trong nhà sự. vô pháp nghiên cứu vừa lúc nhà hắn bên cạnh sân còn không đại sư trụ nơi đó ngày thường trở về còn có thể tán gấu tán gấu tần hành chuyển hướng trịnh tư lệnh muốn bảo đảm trịnh tư lệnh khẳng định gật đầu yên tâm đi tần hành lý lao nêu nói như vậy vậy như vậy định mới không được vị kia đại sư nếu là ngày thường chính tư lệnh còn sẽ phát hiện tần hành bất đồng nhưng hắn đã thật sâu hãm ở tổ quốc một ngày ngày cường đại lên trong ngộ đẹp nơi nào còn có thể phân tâm thần chú ý tần hành lâm dương vẫy vây tay Cứ như vậy định rồi, chạy nhanh thỉnh người tiến viện nghiên cứu. Đúng vậy, có mấy chỗ ta xem không rõ, đến lúc đó phải hỏi hỏi vị kia đại sư, cái này kỹ thuật đến mau chóng mở rộng, trên chiến trường cũng có thể càng mau dùng tới. Lý Lao vô vỗ lòng bàn tay, ta là hận không thể hiện tại liền trông thấy vị kia đại sư, sau đó đem cải tiến kỹ thuật mở rộng khai đi. Hai mắt nóng bỏng mà nhìn Tân Hành. Tân Hành cười, chỉ sợ nàng đã nghỉ ngơi, sáng mai đi thỉnh nàng. Hơn nữa viện nghiên cứu hẳn là còn có rất nhiều đồ vật muốn chuẩn bị đi. Lâm Dương một phách đầu, đối. Ta phải hiện tại liền đi điều người lại đây nghiên cứu này một thường. Việc này nửa điểm chờ không được, Lý Lao. Những cái đó ngươi xem hiểu kỹ thuật, trước nghiên cứu, phòng trừng đêm nay cũng nghiên cứu không xong, không đúng. Ngươi liên tục mấy ngày không về nhà nghỉ ngơi, đi về trước đi, đừng mệt muốn chết rồi. Lý Lao không chút suy nghĩ liền chậm lại, không cần, ta tinh thần. Lâm Dương cấp a lý lao chính là bọn họ viện nghiên cứu kẻ dở hơi lý lao ngao hỏng rồi thân thể nhưng đến không được liền nói lý lao ngươi không dưỡng hảo tinh thần từ đâu ra tinh lực cùng vị kia đại sư nói chuyện hơn nữa phía dưới người cũng yêu cầu chính mình động não nghiên cứu chỉ dựa vào chúng ta này đó thế hệ trước không thể được lý lao tưởng tượng là cái này lý vậy ngươi đi an bài đi ta đây liền trở về nghỉ ngơi ngày mai sớm lại đây nói mặt sau câu nói kia còn cố ý nhìn tân hành tân hành chỉ là cười Lại không đáp ứng cái gì, dù sao lâm sở trường đều nói, lý lao yêu cầu nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần, phía dưới những cái đó nghiên cứu viên luôn là muốn chính mình động thủ nghiên cứu, tiểu cô nương đều đã cấp ra vật thật, chẳng lẽ còn muốn họa ra ruột tới. Đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá, những cái đó nghiên cứu viên hay là nên chính mình ăn trước đấu. Chính tư lệnh bước chân phủ phiếm mà bước ra viện nghiên cứu, gió lạnh một tuổi, bị kia bắt tay một thương nhét đầy đầu góc rốt cuộc thanh tỉnh lại đây, hắn trừng mắt nhìn mắt tần hành. Trong mắt cũng không có sinh khí, lại là vừa lòng. Hành A, tiểu tử ngươi. Tân hành cười, tư lệnh đang nói cái gì? Trình tư lệnh, vị tiêu đại sư cùng ngươi cái gì quan hệ? Ngươi như vậy che chở hắn. Không che chở hắn tức phụ, hắn che chở ai? Tư lệnh, ngày mai ngươi thấy nàng, đến lúc đó ngươi liền biết ta vì cái gì muốn làm như vậy. Tân hành vẫn là không có vạch chân đáp án, điếu đủ Trình tư lệnh ăn uống. Trình tư lệnh chắp tay sau lưng, vậy vây tay, hôm nay rơi xuống huấn luyện. bộ thượng mới có thể trở về nghỉ ngơi hắn cũng không tin còn chỉnh không được tiểu tử này là tư lệnh vốn là tính toán đi huấn luyện tán tán nhiệt tần hành thanh âm ngầm cao lập tức chậm chạy hướng sân huấn luyện chính tư lệnh canh gác viên tiểu hứa lúc này lớn tiếng nói tư lệnh phu nhân làm người truyền lời tới nàng ở trong nhà chờ ngươi Trịnh tư lệnh canh gác viên tiểu hứa yên lặng mà trôi đi hạ tầm mắt dừng ở trịnh tư lệnh đằng trước trên mặt đất tư lệnh thân ảnh quá mức hữu quan điểm tân hành chạy tới sân huấn luyện cách không chiều tân ngưng ký túc xá phương hướng nhìn một lát bỗng nhiên cười tiểu cô nương lúc này phòng chừng đang ngủ ngon lành bị tân hành cho rằng đang ở chìm vào trong ngộng đẹp tân ngưng mở ra đèn bàn nghiêm túc đọc sách đâu nàng càng xem đầu càng hưng phấn căn bản không có nghỉ tạm ý niệm thẳng đến mười một giờ tân ngưng mới đóng đèn bàn nàng tiến ấm áp ổ chăn tiến vào mộng đẹp ở trong ngộng nàng thấy tân hành tân hành ở chiều nàng cười tân ngưng tưởng hắn cười đến thật là đẹp mắt Có thể vẫn luôn nhìn thì tốt rồi. Tân ngưng. Tân ngưng. Lý Thu xốc lên tân ngưng mùng, giật nhẹ nàng chan. Tân ngưng mê hoặc mắt, còn có điểm hoàng thần, thấy nàng trước mặt đứng Lý Thu, lập tức thanh tỉnh, chào buổi sáng, Lý Thu. Sớm, tân ngưng, chạy nhanh lên mặc quần áo, chúng ta cùng đi đánh răng rửa mặt. Lý Thu buông mùng, thúc giục nàng. Tân ngưng ánh mắt còn có điểm tan rã, ngơ ngác mà tưởng, nguyên lai, là mộng A. Ngây người vài giây, tân ngưng mặc quần áo, gấp chăn. Xếp thành ngăn nắp đậu hủ khối, lại đem tóc chất thành viên, đánh lên tinh thần đi theo Lý Thu đi đánh răng rửa mặt, trong ký túc xá trừ bỏ nàng hai, đã không ai. Tối hôm qua đọc sách nhìn đến bài giờ. Lý Thu soát xong nha, xoa xoa mặt hỏi nàng. Tân ngưng phun thanh trong miệng bậc biển, rửa sạch sẽ miệng, mới nói, mười một giờ. Cũng không phải đã khuya, như thế nào không tỉnh lại nữa. Tân ngưng nhìn nơi xa sân huấn luyện, nơi đó có chỉnh tề thanh âm truyền đến, không biết tần đội có ở đây không bên trong. nghe được lý thu hỏi nàng quay đầu trong mắt ba quang liễm diễm ân nằm mơ lý thu tim đập hạ vớt ngực phát ngốc nàng vẫn luôn biết tân ngưng xinh đẹp nhưng hôm nay nàng mới cảm nhận được tân ngưng còn có thể càng mỹ nàng thực sự là bị tân ngưng kia liếc mắt một cái kinh diễm khu khu rửa mặt xong liền chạy nhanh qua đi huấn luyện đi lý thu vây vây đầu nghĩ đến tôn kiến bình tâm liền chậm rãi bình tĩnh trở lại ám đạo nguyên lai tim đập không nhất định là đối với người yêu nhìn đến kinh diễm trong mắt nhân sự vật cũng sẽ như thế à? tân ngưng không biết chính mình trong mắt vô tình biểu lộ xuân sắc làm người xem ngây người. nàng còn ở tinh tế nghĩ tân hành, hắn thế nhưng đã tới rồi nàng trong ngọc sao? có lẽ nàng so nàng biết nói, còn muốn thích hắn. sơ sơ ngực, tân ngưng đi theo lý thu đi xuống ký túc xá, vừa nhấc mắt liền thấy nàng còn nghĩ người đứng ở dưới tầng tây, chính lấy cặp kia cười đến đẹp đôi mắt nhìn nàng. tâm đống nhiên nhanh hơn, tay đã quên bông, ngơ ngác nhìn hắn liền cũng đã quên kêu người, thẳng đến lý thu đẩy đẩy nàng. tân ngưng còn không phục hồi tinh thần lại tân đội Thanh âm có điểm mềm cũng có chút nốc Tân hành trong mắt có lo lắng nhưng lý thu ở hắn cũng không dám nhiều biểu hiện ra ngoài lý thu chính tư lệnh bên kia tìm tân ngưng có việc ngươi cho nàng hướng phùng lao sư xin nghỉ liền nói tân ngưng sáng nay huấn luyện hủy bỏ đi chính tư lệnh lý thu thần sắc trở nên căng chặt có phải hay không lưu ra bên kia tân hành lắc đầu không phải đừng lo lắng tân ngưng chính tư lệnh ngươi còn không yên tâm có mặt khác sự Ngươi lại trì hoãn, huấn luyện sẽ đến trễ. Lý Thu vừa nhắc đồng hồ, cũng nóng nảy, nàng đến trễ không có việc gì, rốt cuộc nàng điều nhiệm sự đã ở làm, Tân Ngưng còn muốn ở đoàn văn công đợi, ta đây đi trước, Tân Ngưng, ngươi đừng lo lắng, có chuyện gì tìm ta, ta cho ngươi xin nghỉ, an tâm đi thôi. Tân Ngưng giơ lên tay, hảo, cảm ơn. Đừng nói khách khí như vậy nói, lần sau ta nhưng không nghĩ lại nghe thấy hai chữ này lạc, đi rồi. Lý Thu chạy lên, một lát liền không có ảnh. Tân ngưng, ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái. Chẳng lẽ là tối hôm qua gió thổi? Tân hành thấy chung quanh không ai, duỗi tay dò xét hạ cái chán của nàng, có điểm năng. Không phải. Tân ngưng thật vất vả chấn an hảo chính mình nhảy lên không thôi trái tim, bị tân hành như vậy tìm tòi, vừa rồi công phu lại làm không công, nàng duỗi tay bắt lấy tân hành tay. Không phải. Vậy ngươi mặt như thế nào đỏ? Tân hành không tin, tiểu cô nương hai má hồng hồng, phỏng chừng là có điểm sốt nhẹ. tân ngưng cuộc đời lần đầu trải qua bực xấu hổ loại này cảm xúc không biết làm sao hạ giữ mắt chừng mắt tân hành vừa rồi nhớ tới ngươi đột nhiên liền nhìn đến ngươi cho nên có điểm kích động tân hành nhìn mắt cỡ đỏ mặt tân ngưng cứng họng không phải phát sốt nhất thời không biết nên như thế nào hồi nhưng trong lòng nhiệt độ lại là không ngừng tăng mạnh tâm như nổi trống nhị tiêm phiếm nhiệt tay chân cũng không biết như thế nào bày biện vừa rồi đụng tới tân ngưng làn ra tay như là phát sốt năng đến lợi hại nhẹ nhàng nâng khởi tay đụng chạm tân ngưng mặt nhiệt độ cùng hắn lòng bàn tay giống nhau, nóng lên nóng lên. Kia viên còn có một chút bất an tâm bỗng nhiên liền yên ổn. Hắn yêu thích tiểu cô nương, sau so ngày hôm qua muốn càng thích hắn, nàng sẽ thành thật nói ra trong lòng ý tưởng, làm hắn vui mừng nói. Xác định điểm này, Tần Hành trong lòng mừng như điên, trên mặt lại không hiện. Trên thực tế, ở cùng Tân Ngưng xác định muốn nói bằng hữu sau, Tần Hành tuy rằng lòng tràn đầy vui mừng, nhưng hắn trong lòng lại ẩn ẩn có chút lo lắng, hắn vẫn luôn không cảm thấy nông thôn xuất thân có cái gì không tốt. Nhưng hiện thực thế nào, tất cả mọi người biết, mỗi người bình đẳng là cái nói dối, bất đồng quần thể chi gian, đều vắt ngang một cái thấy không rõ lại chân thật tuyến. Nông thôn cùng thành thị, dân quê cùng thành thị người, là có thiên đại khác nhau. Tân ngưng gia ở thành thị, thậm chí tân ngưng gia cảnh thực hảo, này từ tân ngưng trên người liền có thể thể hiện ra tới, mà nhà hắn ở thực bình thường nông thôn, tân hành không phải không tín nhiệm tân ngưng, mà là không xác định, không xác định xã hội này hay không cho phép hắn cùng tân ngưng đi cùng một chỗ. hiện tại Tân hành cảm thấy chính mình phía trước lo lắng không cần phải, hắn có thể sử dụng mệnh cho nàng tránh hồi hết thảy, cho nàng hậu đại sinh hoạt, hắn thích nàng, mà tân ngưng cũng vừa lúc thích hắn, này liền đủ rồi. Tân ngưng, ta thật cao hứng. Tân hành thanh âm thực nhẹ, giống nhẹ nhàng thổi tới tân ngưng bên hai, mơ hồ rồi lại chân thật. Lúc này tân ngưng không bắt lấy tân hành tay, nàng giơ lên đầu, ân. Hắn tay ấm áp, chính là có điểm năng. Lần sau cũng như vậy, có nói cái gì liền cùng ta nói, tân ngưng, ta thích ngươi như vậy. hảo tân ngưng cảm thấy hai người gian độ ấm càng ngày càng cao đặc biệt là ra thị tương gián kia chỗ giống muốn thiêu cháy nàng lắc lắc có điểm hân hân như đầu trịnh tư lệnh tìm ta có chuyện gì sao vừa rồi ái mội lập tức tiêu tán hơn phân nửa tần hành bật cười không tha mà buông tay tiểu cô nương mặt nộn lại ấm áp giống khối nóng ngọc trên tay còn lưu có như vậy tơ lửa xúc cảm méo lên lòng bàn tay không cho kia cảm giác trốn đi là tối hôm qua ngươi cùng ta nói sự nghĩ đợi chút đến đi gặp trịnh tư lệnh lý lao đám người Tiểu cô nương mặt đỏ hồng không thích hợp, hắn cũng không nghĩ làm người nhìn thấy nàng như vậy đáng yêu bộ dáng. Tần hành liền chậm rãi lui một bước hai đi. Tân Nương vừa nghe về tay một thương sự, lập tức đem vừa rồi ái mỗi tim đập phóng tới một bên đi. Hai mắt nhìn tần hành, chúng ta đây chạy nhanh đi. Không đổi, ta cùng ngươi nói một chút bọn họ tối hôm qua thương lượng sự. Ngươi có cái chuẩn bị tâm lý, nếu là đến lúc đó không biết nói như thế nào, có ta ở đây, đừng lo lắng. Tần hành hạ quyết tâm không cho tiểu cô nương có hại. Còn phải cấp tiểu cô nương phủi đi chút chỗ tốt tới, tốt nhất là làm tiểu cô nương muốn làm cái gì liền làm cái đó. Lý Lao sáng sớm liền tới viện nghiên cứu chờ, ăn cơm sáng, uống lên trà, còn đang đợi, cực kỳ có kiên nhẫn. Trịnh tư lệnh là tần hành thông chi, mới từ văn phòng tới rồi, hắn chân trước đến, sau lưng tần hành liền mang theo tân ngưng tới. Trịnh tư lệnh nhìn tần hành lãnh tân ngưng tiến vào, hỏi, tần hành, ngươi như thế nào lãnh tân ngưng tới? Nghĩ đến cái gì? Sắc mặt thay đổi vài lần, thập phần xuất sắc. Tần hành, ngày hôm qua không phải nói tốt dẫn người tới sao. Người ta mang đến. Lý Lao bắt đầu cũng là khiếp sợ, nhưng thực mong hắn liền bình tĩnh lại. Tần hành không có khả năng tùy ý tìm cá nhân tới, chỉ có thể thuyết minh, cải tạo tay một thương chính là vị tiểu cô nương này làm. Lý Lao cũng mặc kệ những cái đó hư, người nếu muốn học điểm đồ vật, không quan tâm từ ai trên người, đều có thể lấy ra một hai nơi ưu điểm tới học. Mấu chốt là ngươi có hay không cái này kiên nhẫn. Không thể không nói, Lý Lao có thể có hôm nay thành tiểu. cùng hắn hiếu học tâm thái cùng thuần túy nghiên cứu khoa học tinh thần phân không khai hắn lập tức cười ha hả đối tân ngưng nói vị này đồng chí ngươi chính là vị kia cải tạo tay một thương đại sư ta tử tối hôm qua liền ngóng trông cùng ngươi gặp mặt tâm sự chúng ta ngồi xuống tâm sự ngươi hảo lý lão ta kêu tân ngưng ngươi trực tiếp kêu tên của ta liền hảo lý lão vô tay kia cũng hảo xưng hô này đó ở trong lòng là được Tân ngưng tán đồng gật đầu ân đồng loại người có lẽ dễ dàng tương mắng tân ngưng cùng lý lão liền thuộc về cùng loại người nhưng là này hai người thực mau liền cho tới cùng nhau đem ở đây mặt khác mấy người hoàn toàn quên đến một bên đi lâm dương vừa mới bắt đầu mặc không lên tiếng lỗ thai dựng nghe nghe xong trong chốc lát chịu đựng không nổi liền ngồi tới rồi hai cái liêu đến khởi hưng nhân thân biên sau đó giữa đường không nhìn xuống phát biểu ý nghĩ của chính mình thuận theo tự nhiên liền gia nhập đi vào chính tư lệnh ngạc nhiên nhìn tân hành thấp giọng hỏi kia bắt tay một thương thật là tân ngưng cải tạo Tân hành cho rằng trịnh tư lệnh vẫn là không tin, liền nói, tư lệnh, ngươi cho rằng ta sẽ lừa ngươi. Trịnh tư lệnh ngẹn nghẹn trừng lớn mắt thấy hắn. Sẽ không? Tân hành cười trả lời, đó chính là tân ngưng làm. Trịnh tư lệnh quay đầu lại nhìn tân ngưng thân ảnh, không biết suy nghĩ cái gì, đột nhiên cười, được rồi. Lão lãnh đạo ra tiểu cháu gái cư nhiên có như vậy mới có thể. Như thế nào trước kia liền không nghe láo lãnh đạo để qua? Không trách trịnh tư lệnh thực dễ dàng liền tiếp nhận rồi. Hắn chỉ là trước kia gặp qua tân ngưng vài lần, vẫn là thời gian rất ngắn, từ lao lãnh đạo trong miệng, hắn chỉ biết tân ngưng thực ngoan ngoãn, đầu góc thông minh, đọc sách thành tích hảo, ái đọc sách, mặt khác không làm sao vậy giải. Chính tư lệnh hiện tại chính là thế tân lao gia tử cao hứng, ám đạo, không hổ là lao lãnh đạo cháu gái, quả nhiên là xuất chúng. Sau đó liền vui tươi hớn hở dọn ghế, ngồi ở ba người bên cạnh, nghe bọn hắn nói chuyện, Tân chính tư lệnh một chút cũng nghe không hiểu. Nếu là thay đổi tân gia người biết được tân ngưng có như vậy thiên phú năng lực, tiếp thu độ khẳng định càng thấp, bởi vì bọn họ quá quen thuộc tân ngưng. Cho nên tân ngưng lựa.